ban cưu hộ pháp bị người ngăn trở tức giận không thể được đến phát tiết trực tiếp đối với phía sau thanh âm kia nơi phát ra ra một trưởng huy đi ngươi nàng mẹ cho rằng ngươi là ai có tư cách giáo huấn bổn hộ pháp mà bị hắn một trưởng phiến đến khỏe miệng dạn nước có một tia tơ máu nhân nhi một thân bạch sam mặt mày chi dàn có một chút quý tộc tiểu thư hơi thở nàng hơi hơi nâng lên bị cưu hộ pháp phiến đến một bên mặt đẹp lạnh lùng xoa xoa khỏe miệng ngay sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn cưu hộ pháp phương hướng nói ti chức chỉ là phụng mệnh làm việc nếu bởi vì cưu hộ pháp bản thân tư dục mà chiếu thành nhiệm vụ thất bại chủ nhân phẫn nộ tin tưởng cho dù là cưu hộ pháp cũng vô pháp gánh vác đánh giám ngươi nàng mẹ một cái nửa điệu có cái gì tư cách ở bổn tọa trước mặt nói chuyện nếu không phải cảm thấy ngươi có trọng dụng bổn tọa lúc trước sau có thể đem ngươi tàn phá linh hồn từ cái kia địa phương quỷ quái mang ra tới còn làm ngươi lấy huyết tộc tư thái sống lại ngươi cấp bổn tọa làm rõ ràng nếu không phải bổn tọa ngươi hiện tại sớm đã hồn phi phách tán là ty trước biết chỉ là chủ nhân có mệnh trước đây mong rằng cưu hộ pháp thông cảm nhiệm vụ lần này chỉ là muốn mang về thiên huyết giả cùng hắc ma thần kiếm chỉ cần thánh thiên minh nguyện ý giao ra nàng chúng ta thật cũng không cần cùng thánh thiên minh đại động can qua phía trước hành động đã thất bại thiết ngọc sơn thân chết lấy chúng ta trước mắt sức chiến đấu tới xem cùng thánh thiên minh đánh bừa nhiều lắm lưỡng bại câu thương căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt đứng ở cưu hộ pháp trước mặt này một thân bạch dĩ nữ tử đúng là sớm đã ở 9 năm trước ở thiên gia sau núi chết thiên gia đại tiểu thư thiên bái tâm mà nàng cùng trước kia bất đồng chính là nguyên bản kia đen nhánh linh động hai mắt đã biến thành một đôi mang theo huyết tinh lấm tấm quỷ dị đồng tử trên người nàng quý tộc hơi thở chút nào che giấu không được nàng kia một thân tử vong chi khí phảng phất nàng sớm đã là một cái vật chết chỉ là như hành thi giống nhau tồn tại ở trên đời này hư cứu hộ pháp nhìn nàng hư lạnh một tiếng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng. Hắn ổn định một lát cảm xúc, ngay sau đó ngẩng đầu đối với Lạc Nôn Thương phương hướng âm trầm nói: "Lạc Nôn Thương, bổ tọa chỉ cần ngươi giao ra Thiên Thành Thiên Gia Tam tiểu thư Thiên huyết dạ, nàng chính là hồn tháp truy nã nhiều năm tội phạm quan trọng, nếu Thánh Thiên Minh có tâm bao che, vậy đừng trách hồn tháp binh khí gặp nhau." Lạc Nôn Thương nghe nói Cưu Hộ Pháp nói hơi hơi nhướng mày: "Ha ha, thú vị, muốn người muốn tới trên người mình, hơn nữa khẩu khí lớn đến tốt là Thánh Thiên Minh đương nhiệm minh chủ, cộng thêm hắn Lạc Nôn Thương về sau áo cơm cha mẹ." Như vậy hà khắc điều kiện nếu là hắn lạc nôn thương đều có thể đáp ứng rồi, kia hắn còn xem như người sao. Thiên huyết dạ. Hảo A. Cưu hộ pháp nghe nói lạc nôn thương một ngụm đáp ứng, tức khác trên mặt có chút kinh ngạc, ngay cả thiên bái tâm đều không có nghĩ đến, lạc nôn thương cư nhiên sẽ không hề do dự đáp ứng, chỉ là, lạc nôn thương tiếp theo câu nói, trực tiếp làm đến cưu hộ pháp muốn lại lần nữa bùng nổ. Chẳng qua, cũng đến ta thánh thiên minh có như vậy một nhân vật A, ngươi cưu đại hộ pháp cũng thấy được. Ta Thánh Thiên Minh liền như vậy trên dưới 100 tới hào người, duy nhất nữ quyến chính là bổn tọa phía sau Phượng Hỏa Đường đường chủ, ngươi tổng không thể nói, đấu đường chủ chính là ngươi muốn tìm Thiên gia Tam tiểu thư đi. Tuy rằng ta đấu đường chủ thanh xuân vĩnh trú, dung nhan như cũ, chỉ là hôm nay gia Tam tiểu thư, lấy bổn tọa biết nói, nàng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa, hơn nữa 9 năm trước cũng đã chết ở hồn tháp trong tay, hiện tại các ngươi tới tìm ta muốn người, tựa hồ có chút không thể hiểu được. Lạc Luân Thương, ngươi đừng vội cương từ lý. chúng ta phó tháp chủ đã cảm giác được hắc kia nha đầu thúi hơi thở nàng liền ở các ngươi thánh đảo phía trên nếu hiện tại các ngươi đem người giao ra đây bổn tọa còn có thể không cùng các ngươi so đo nếu không giao ra tới nói thử. cựu hộ pháp nói tới đây có chút khiêu khích nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng chính là đúng lúc này thánh đảo nơi xa lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh hướng về bên này bay vút mà đến hai người đúng là kình thương cùng cơ võ quỷ liền ở hai người dừng ở lạc nôn thương bên người kia một khắc Trung quanh không gian đột nhiên bắt đầu rung chuyển lên, một đạo vết rách ở mọi người trên không sống sờ sờ xe rách, ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh, trực tiếp ngang trời bước ra, đứng thẳng ở hư không phía trên, lạnh lùng thanh âm, ở không trung sâu kín phảng phất truyền ra. Nếu không giao ra tới, ngươi hồn tháp lại có thể thế nào? Tại hạ phương đứng thánh thiên chúng cùng với liên can hồn tháp sứ giả, đều sôi nổi kinh ngạc nhìn phía trên, linh thánh cường giả. mươi 343 Thái Cực Luân Hồi, Vạn Càng. Linh thánh cường giả. Trên đại lục khi nào lại xuất hiện một vị linh thánh cường giả? Cưu hộ pháp nhìn trời cao phía trên kia một tịch bạch dị dị, sắc mặt có chút xanh mét. Hắn ở trong đầu cực lực tìm tòi, hắn biết nói linh thánh cường giả chính là lại như thế nào cũng nhớ không nổi có như vậy một vị đồng nhan lão quái vật, chẳng qua hắn biết rõ, ở không có tham thanh hư thật phía trước, như thế nào đều không thể đắc tội trước mắt này lão quái vật. Mà thánh thiên minh liên can người chờ, bao gồm tôn giả trưởng lao ở bên trong liên can người đều dưới đáy lòng kinh ngạc và phẫn. Trước mắt này đứng ở trời cao thượng bạch y địa nhân, bất chính thức bọn họ kia mới nhậm chức vị thành niên minh chủ sao. Thiên lạc, phải biết rằng nàng tiến vào vạn ma phế tích trước chính là Linh Tôn Giai Đừng, so với bọn hắn ở đây người đều phải nhược thượng vài phần, như thế nào từ lúc nơi đó ra tới, liền lắc mình biến hóa Linh Thánh Cửng giả. Liền tính nơi đó lại thích hợp tu luyện, Linh Khí lại dư thừa, cũng không đạo lý sẽ tiến giai đến như vậy biến thái nông nội a Chỉ là đoàn người đều dưới đáy lòng phòng đoán. Bọn họ không biết bọn họ mình chủ kế tiếp muốn làm gì, xem nàng khí thế cùng ngữ khí, lúc này đây, hồn tháp tới người, chỉ sợ không mấy cái có thể tồn tại trở về. Lại nói, mặc kệ bọn họ minh chủ muốn làm gì, đều chỉ có hồn tháp có hại phần, bọn họ chỉ cần ngồi ở một bên xem hồ đấu, tất yếu thời điểm đi ra ngoài cho chính mình minh chủ đánh lót nền khí thêm cố lên phải. Không biết tiền bối mãi phương nào cường giả. Tại hạ hồn tháp hộ pháp cứu vô cơ, mong rằng cấp tại hạ vài phần mặt diện, Đây là hồn tháp cùng thánh thiên minh tư nhân đoán. Nếu tiền bối có thể không nhúng tay tại hạ vô cùng cảm kích. Cưu hộ pháp lấy vạn bối tương xứng, đã đủ làm ở đây một ít hồn tháp người kinh ngạc. Rốt cuộc thấy thế nào? Đứng ở trời cao thượng bạch y tỷ nhân đều là một cái còn chưa tới song thập tuổi thiếu niên, chính là đảo mắt ngấm lại. Linh thánh cường giả kia chính là đại lục đỉnh thần thánh tồn tại. Một cái 17-18 tuổi linh thánh cường giả, mặc cho ai thất tâm phong cũng không có khả năng đem hai người móc đối. cho nên thiên huyết dạ đã bị ở đây người cùng với cưu hộ pháp định nghĩa vì tóc đen đồng nhan lao quái vật cũng chỉ có thánh thiên minh người nghẹn cười nghẹn đến mức thiếu chút nữa thành nội thường, chỉ có thể dưới đáy lòng cười thầm cậu nhật cưu vô cơ ngày thường ở thánh thiên minh trước mặt không thiếu tác ai tác phúc hiện tại đối mặt chúng ta tuổi nhỏ minh chủ tự xưng văn bối ha ha thật là hảo hảo ra một ngụm ác khí gió biển từ từ thổi qua thiên huyết dạ mang theo áo choàng theo gió rơi xuống mặc phát đón gió bay lên đồng thời mấy thúc chỉ bạc hỗn loạn ở trong đó càng là cho nàng tăng thêm một loại thần bí khó dò cảm giác mà đương cưu hộ pháp cập mọi người nhìn đến kia mấy thúc chỉ bạc khi càng thêm kết luận ý nghĩ trong lòng trước mắt bạch thi hiền nhân định là một vị tu luyện nhiều năm lão quái vật mà thiên huyết dạ sớm tại cưu hộ pháp đứng ra nói chuyện kia một khắc màu đen đồng tử run run một tia huyết sắc chợt lóe mà qua chỉ là một cái trước mắt nàng liền khống chế được trong lòng tức giận nếu vào lúc này làm huyết đồng xuất hiện kia không thể nghi ngờ là trực tiếp bại lộ nàng chính mình thân phận Nhãn Tuyến hồn tháp kêu vô cơ liên căn người chờ rõ ràng đem chính mình tưởng thành nào đó thế ngoại cao nhân, chính mình sao không tương kế tự kế. Kêu vô gà phải không? Buồn tọa lãnh đời nhiều năm, vẫn luôn đãi ở vạn ma phế tích nội, thật đúng là tưởng nhận thức hạ ngươi cha mẹ, có thể sinh ra ngươi như vậy cái diện mạo phi phàm nhi tử. Cửu hộ pháp vừa nghe Thiên huyết dạ lời nói, tức khắc tâm sinh ý mừng, nghe này tiền bối ý tứ, đối chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm, nghĩ đến đây hắn không tự chủ được sờ sở hắn kia trương kỳ dị phi phàm mặt. ngay sau đó mặt mang ý cởi chắp tay đối với thiên huyết dạ phương hướng nói tiền bối vãn bối mãi cô nhi từ nhỏ ở hồn tháp lớn lên cho nên cũng không từng gặp qua phụ mẫu của chính mình thiên huyết dạ vừa nghe cưu hộ pháp nói tức khắc vướng mày khoe miệng bứt lên một cái hoang mang độ cung nói nguyên lai like ngươi là cô nhi vậy càng không hợp lý không biết ra sao bản năng người cư nhiên cho ngươi lấy cái vừa nghe chính là bệnh liệt dương tên thật là cao nhân cao nhân à bổn tọa cũng hảo sinh bội phục cho ngươi lấy cái như thế chuẩn xác tên Bội phục A. Thiên huyết dạ một bộ lời nói thâm thiế phản phất thật là bội phục đến cực điểm bộ dáng, lại xứng với Cưu vô cơ kia ăn phân biểu tình, tức khác chọc đến ở đây mọi người ồn ào cười to, chỉ có hồn tháp người, đều cực lực ẩn nhẫn nghẹn lại, sợ chọc giận cứu hộ pháp. Ta lúc trước liền như vậy nói qua, cố tình người khác không ủng hộ, cũng may tiền bối ra tới còn ngôn thương một cái công đạo, bằng không thật đúng là cho rằng ta thánh thiên minh khi dễ người ngoài đâu. Lạc ngôn thương cũng vào lúc này ra tới cắm một chân. hắn khuôn mặt tuấn tú phía trên mang theo thiếu tấu tươi cười, càng là làm đến trên thuyền cưu hộ pháp mặt vặn vẹo vài phần. thánh thiên minh người trên mặt như tắm xuân phong, bọn họ này hai cái minh chủ thật đúng là hai cái cực phẩm. phía trước phía sau biến đổi pháp dùng cưu hộ pháp tên làm hai lần văn chương còn đều hung hăng vũ nhục hắn một đốn. này sau một lần càng đã quyển, nhìn cưu vô cơ phảng phất ăn trứng gà bị nhẹ lại, phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không giới cực phẩm biểu tình. ha ha ha, thật là đã a. tiền bối. hạ tôn ngươi là tiền bối mọi cách nhường nhịn nếu thật sự chọc nóng nảy ta hôn tháp chúng ta đây cũng không phải dễ khi dễ cưu hộ pháp cũng rút đi trên mặt kia tầng rối trá cung kính áo ngoài mặt đã bị phẫn nộ và mẹo hắn vốn chính là cái tính tình dị đoan cổ quái người lúc này ở lạc ngôn thương cùng thiên huyết giả song trọng nhục nhã hạ đã kể bên bùng nổ trạng thái chỉ là hắn ngại với thiên huyết giả cái này không biết ra sao phương cường giả thân phận vẫn luôn cực lực ẩn nhẫn rốt cuộc hồn tháp bên này chỉ có hắn một vị linh thánh cường giả Nếu thật sự đánh lên tới, kêu cơ hồ là không có phần thắng. Ai? Vô gà ngươi như thế nào có thể như vậy nói? Bổn tọa lánh đời nhiều năm, trước nay liền không khi dễ văn bối, bổn tọa chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi, từ đâu ra khi dễ chi ý. Nếu ngươi lời nói đều nói như thế nông nỗi, Vu hoan bổn tọa không bối cũng đến bối, nếu không làm chút phù hợp hành vi lời nói, kia thật sự là thực xin lỗi ngươi. Ngươi nói đúng không? Thiên huyết dạ cuối cùng một câu vừa ra khỏi miệng, tức khắc. một cổ khủng bố sắc bén huyễn lực trực tiếp từ thân thể của nàng trong vòng lao ra đối với trên thuyền cưu hộ pháp phương hướng tập kích mà đi kia thế công cực nhanh tàn nhẫn chuẩn làm đến cưu hộ pháp trở tay không kịp hắn cùng ở đây người như thế nào đều không có nghĩ đến trước mắt này thế ngoại cao nhân nói động thủ liền động thủ hơn nữa một chút không có cho người ta trong lòng chuẩn bị đường sống có thể nói vô sỉ đến cực điểm cưu hộ pháp ngạnh sinh sinh tiếp được thiên huyết giả phát ra khủng bố huyễn lực tức khắc một tiếng kêu rên, hắn che lại ngực Chậm rãi đứng lên, mà Thiên Huyết Dạ chỉ là búng búng ngón tay, một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng, nàng dáng vẻ này hoàn toàn trọc giận Cưu Hộ Pháp. "Hừ, Thánh Thiên Minh khinh người quá đáng, Bổn Hộ Pháp mấy phen lẩn nhẫn, Ôm Dĩ Hỏa Vi quý tâm thái chỉ cho các ngươi giao ra Thiên Gia Thiên Huyết Dạ, chỉ là các ngươi như vậy không biết tốt xấu, kia cũng đừng trách ta hồn tháp tàn nhẫn." độc ác. Phần 338. Chúng hồn sử nghe lệnh, Triệu Hoán vong linh, đem cái này địa phương cấp Bổn Hộ Pháp biến thành luyện ngục. cưu hộ pháp cuồng loạn đối với phía sau liên can hồn tháp sứ giả quát mà đứng ở hắn bên cạnh người thiên bái tâm từ đầu tới đôi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trời cao trung thiên huyết dạ nàng lệnh con người phảng phất ở xuyên thấu qua kia bạch lý thiếu niên hồi tưởng chút cái gì lại cái gì cũng nghĩ không ra ha ha, rốt cuộc muốn động thật cách sao lao tử còn không có tâm tư cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa thánh thiên chúng nghe lệnh thiên huyết dạ nâng lên tay trái lượng ra ngón tay cái phía trên thánh thiên lệnh ở Thánh Thiên lệnh xuất hiện kia một khắc, sở hữu Thánh Thiên chúng bao gồm mấy đại tôn giả ở bên trong sôi nổi đồng thời quỳ xuống, thành kính ngay lệnh. Khởi động kình thiên trung cực phòng ngự hình thức, kết thiên cực thánh quang trận, hồn tháp tới người vi phạm, giống nhau. Sắc. vô, xá, cần tuân minh chủ hiệu lệnh. lên khen khí thế tiếng hô rơi xuống hạ, Thánh Thiên sáu đại trưởng lão một cái thuấn di bay lên trời cao, đứng ở vần quanh Thánh đảo sáu cái phương vị phía trên, mà rơi ngôn thương cũng một bước lên trời. đứng ở thiên huyết dạ bên người sáu đại trưởng lão vào chỗ nháy mắt đôi tay kết ấn, thánh đảo phía trên kia vô số kình thiên nháy mắt bắt đầu di động thanh âm rằng con nửa ngày qua đi toàn bộ thánh thiên minh đã biến mất ở mọi người trong mắt chỉ để lại tường đồng vách sắt kình thiên ở mọi người trong mắt toàn bộ thánh thiên minh đã bị kình thiên bao vây ở bên trong tầm thường linh tôn cường giả cũng mơ tưởng đi vào nửa phần thiên cực thánh quang trận linh huyễn điện kình thương thuẫn di đến thánh đảo trung tâm đôi tay nhanh chóng kết ấn nháy mắt Tại hạ phương linh huyễn điện sứ giả cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đưa một bó thuốc quang mang chói mắt bay về phía không trung thời điểm, một cái thật lớn hình tròn trận pháp, đem toàn bộ thánh thiên minh vây quanh cái chật như nêm cối. Ngươi thật sự chuẩn bị động thật. Lạc nôn Thương ở Thiên Huyết Dạ bên người dùng gần chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Thiên Huyết Dạ kéo kéo khoe miệng, nhìn về phía Cưu vô cơ nơi phương hướng, ở nhìn đến Thiên Bái Tâm kia trường trắng nón mặt đẹp khi hơi hơi một đốn, chỉ là thực mau nàng liền rời đi. Ta bộ dáng. thoạt nhìn giống làm diễn sao hôn thắp hôm nay tới người vi phạm một cái đều không thể rời đi thiên bái tâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ liền ở thiên huyết dạ lượng ra thánh thiên minh minh chủ thân phận kia một khắc nàng nháy mắt như là nghĩ tới cái gì kích động chỉ vào trời cao trung thiên huyết dạ nơi phương hướng quát là nàng là nàng cưu vô cơ xoay người tàn nhẫn nhìn thiên bái tâm bắt lấy nàng cổ áo quát ngươi mẹ nó dây dừa không xong là nàng là nàng nàng chính là thiên huyết dạ thiên gia phế vừa Thiên Huyết Dạ, Thiên Bái Tâm ngón tay Thiên Huyết Dạ phương hướng, trong mắt tràn đầy điên cuồng kích động quan mang. kêu vô cơ nghe nói Thiên Bái Tâm nói, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía giữa không trung Thiên Huyết Dạ nơi phương hướng, chỉ nhìn thoáng qua, hắn quay đầu liền cho Thiên Bái Tâm một cái tát. Xú đàn bà nhi, người đương bổn hộ pháp là người mù, kia rõ ràng là cái nam tử, hơn nữa Thiên gia phế vật tam tiểu thư sao có thể là trước mặt cái này linh thánh cường giả? Ngươi mẹ nó đôi mắt bị cất chó hổ có phải hay không? bùn hộ pháp không ngại cho người mòi ra tới là nàng thật là nàng nàng liền tính hóa thành cho ta cũng sẽ không nhận sai nàng tay trái thủ đoạn chỗ kia nói sẹo là ta kia tác ta sao có thể sẽ nhận sai chính là nàng thiên bái tâm đầy mặt điên cuồng cố sức gào giống thiên huyết dạ nhìn như vậy nàng ánh mắt hơi hơi tối sầm lại nàng nâng lên tay trái nhìn thủ đoạn chỗ kia nói không phải đặc biệt rõ ràng vết sẹo nàng vĩnh viễn sẽ không quên cho nàng mang đến này nói vết sẹo đầu sỏ gây tội Chính là trước mắt này một thân bạch đi y ở đầy mặt điên cuồng nữ nhân, một cái, nguyên bản hẳn là đã chết nữ nhân. Ha ha, ha ha ha ha thiên huyết dạ thân xả môi, ngay sau đó lại đột nhiên bừa bãi cười ha ha, mọi người khó hiểu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, không rõ nàng vì sao sẽ đột nhiên cười ha ha. Thiên bái tâm cũng theo bản năng cảm giác được không ổn, đình chỉ gào giống thanh, chỉ là oán hận nhìn thiên huyết dạ. Ha ha, thiên bái tâm, ngươi trung quy vẫn là một con chó, không đổi được an phân tật xấu. chín năm trước ta có thể đem ngươi nghiền xương thành cho hiện tại ta giống nhau có thể làm ngươi hình thần đều diệt tại đây vốn là không có tính toán đem các ngươi từ nơi này thả ra đi một khi đã như vậy nói nơi này thiên huyết dạ chậm rãi bóc trên mặt mặt nạ một trường khuynh quốc khuynh thành mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người ở đây người đều bị hít hà một hơi vì trước mắt mị sở hít thở không thông ngay cả lạc ngôn thương biết rõ nàng mỹ mạo cũng nhịn không được vì này run lên thiên huyết dạ người rốt cuộc thừa nhận Nhiều năm như vậy có đầu rút cổ ở kia trương mặt nạ phía dưới, ngươi lại so với ta cao thượng đi nơi nào. Còn không phải một cái nơi nơi tán loạn chuột chạy qua đường, hôm nay, ngươi cũng mơ tưởng lại từ nơi này chạy đi. Thiên bái tâm tránh thoát cựu vô cơ chói buộc, đứng lên hung hăng chỉ vào thiên huyết dạ phương hướng hét lớn. Thiên bái tâm vốn tưởng rằng nàng lời nói sẽ chọc giận thiên huyết dạ do đó chọc đến nàng bạo tẩu chính là không có, thiên huyết dạ như cũ lạnh lùng đứng ở trời cao trung. Dung nàng không hề cảm xúc giao động hai tròng mắt nhìn chăm chú vào thiên bái tâm, nàng nhìn nàng bộ dáng, phảng phất đang nhìn một khối thi thể giống nhau, không có bất luận cái gì cảm tình đang nói. Thiên bái tâm, ngươi thật sự hết thuốc chữa, thiên gia hủy diệt, phệ thân diệt tộc chi thủ bị ngươi đặt ở nơi nào? Ngươi có biết, ngươi phụ thân còn có ngươi ra ra, đều chết ở ai trong tay? La hôn tháp, ngươi trước mắt bệnh liệt dương chủ đạo này hết thảy, ngươi, không còn có tư cách sống ở trên đời này, liền tính là kéo dài hơi tàn. ngươi cũng không có tư cách, nguyên bản ta niệm ở thiên bái huyền chỉ còn lại có ngươi này một người thân tính toán thả ngươi một con đường sống, chính là hiện tại xem ra, hết thảy đều là dư thừa. Thiên huyết dạ nói làm đến thiên bái huyền giữ tận biểu tình chấn động, nàng trợn to hai mắt, phảng phất ở cực lực cẩn nhẫn cái gì giống nhau. Ngay sau đó, nàng huyết hồng hai mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng vẫn nộ gào giống nói, "Câm mồm, ngươi câm mồm." A. Đúng lúc này, thiên bái tâm trên người bộc phát ra một cổ khủng bố màu đen huyết lực. Nhìn dáng vẻ, đã tới linh hoàng đỉnh cấp bậc, thiên huyết giả hiếp lại mắt thấy thiên bái tâm, không nghĩ tới trọng sinh sau nàng cư nhiên đạt tới linh hoàng đỉnh năng lực, bất quá, vào lúc này nàng trong mắt, thiên bái tâm như cũ nhỏ bé như con kiến giống nhau. Linh thánh dưới bậc, toàn vì con kiến. Thiên huyết giả, ngươi không có tư cách nói ta, là ngươi, là ngươi hủy hoại ta, hủy hoại thiên gia, cùng ta không có quan hệ, không có quan hệ. Ngay sau đó, thiên bái tâm đã xông ra ngoài, đối với thiên huyết dạ nơi trời cao Trên tay nàng xúc tích khủng bố hắc cám hệ năng lượng, tiêu cơ hồ là ẩn chứa Linh Hoàng Cường giả suốt đời tinh túy huyễn lực một kích, thiên bái tâm đã khoát đi ra ngoài, ở nhìn đến thiên huyết dạ thời điểm, nàng liền mất lý trí, chỉ nghĩ muốn đem trước mắt người hủy diện, mặt sắc rớt. Cưu hộ pháp chỉ là lạnh lùng nhìn đã lao ra đi thiên bái tâm, hắn biết rõ, thiên bái tâm này một kích mặc kệ thành công cùng không, đều cùng cấp với tự sát, tuy rằng phó tháp chủ không có nói rõ, chính là hắn biết rõ. Thiên Bái Tâm chỉ giới hạn trong ở tìm được Thiên Huyết giả phía trước còn có lợi dụng năng lực, hiện giờ Thiên Huyết Dạ đã là tìm được. Nếu hôm nay Bái Tâm chính mình muốn đi chịu chết, hắn vì cái gì muốn ngăn trở? Hơn nữa ẩn chứa Đỉnh Linh Hoàng Cường giả xúc lực một kích, liền tính không thể cấp Thiên Huyết giả tạo thành đại bị thương, ít nhất có thể cho chính mình mang đến cơ hội. Nghĩ đến đây, Cưu Hộ Pháp bối ở sau lưng đôi tay đã bắt đầu xúc tích năng lượng, hắn hai mắt nhìn giữa không trung Thiên Huyết giả nơi phương hướng, chỉ đợi tìm được cơ hội nhất cử đánh lén. thiên huyết dạ nhìn thiên bái tâm kia trương giữ tận mặt như cũ đứng ở tại chỗ không dao động thiên bái tâm nhìn nàng bộ dáng mặt đã điên cuồng đến vặt mẹo thiên huyết dạ ngươi vẫn là như vậy coi khinh ta liền tính để thượng tánh mạng ta cũng muốn ngươi trả giá đại giới ám linh diệt sạch a màu đen lốc xoáy từ thiên bái tâm bàn tay ném đi ra ngoài trực tiếp nhằm phía thiên huyết dạ bên người liền ở kia màu đen lốc xoáy gió lốc khoảng cách thiên huyết dạ thân thể chỉ có nửa thước tả hữu là lúc thiên huyết dạ nhẹ nhàng nâng lên tay phải môi thân khải ám linh diệt sạch anh, không bố háp động nháy mắt xuất hiện ở thiên huyết dạ trước người mà thiên bái tâm thi triển ra ám linh diệt sạch trực tiếp bị kia hắc động thôn tính tiêu diệt thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn thiên bái tâm ở thiên bái tâm bị hút vào kia không đáy háp động một khắc trước thiên huyết dạ thanh âm ở nàng bên thai bồi hồi ta trước nay đều không có nghĩ tới cùng ngươi tranh cái gì chẳng qua người khác thiếu ta ta sẽ một cái không dư thừa cả vốn lẫn lời đòi lại tới ám linh diệt sạch này sao có thể Cưu hộ pháp nguyên bản chuẩn bị ở Thiên Bái Tâm lúc sau cấp Thiên Huyết Dạ tới một cái trở tay không kịp, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ám hệ đỉnh huyễn kỹ, ám linh diệt sạch cư nhiên sẽ từ tay nàng Trung Thi triển ra tới. Này, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nói, ám linh diệt sạch mãi ta hồn thắp bất truyền huyễn kỹ, ngươi sao có thể sẽ có được? Cưu hộ pháp kích động đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng quát, mà Thiên Huyết Dạ lại lần nữa lạnh lùng chuyển qua Cưu hộ pháp nơi phương hướng, nàng trước ngực kia xoay quanh thật lớn hất động. Tại đây một khắc gáp xúc thành thật lớn hình tròn hình cầu, hồn tháp liên căn người chờ bao gồm kêu vô cơ ở bên trong, bị nàng kia hai mắt đảo qua, nháy mắt cảm thấy như truy hầm băng, phải không? Ngươi vì sao không đi hỏi một chút các ngươi tháp chủ, này ám linh diệt sạch, đến tột cùng là thuộc về ai? Thiên huyết dạ vừa dứt lời, nàng nâng lên đôi tay, đem trước ngực kia thật lớn màu đen hình cầu dơ lên trời cao bên trong. Hiện tại, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính ám linh diệt sạch? Vèo. thật lớn hình cầu nháy mắt từ thiên huyết dạ trước người bay đi ra ngoài trực tiếp bay về phía hồn tháp nơi con thuyền phía trên ngay sau đó thiên huyết dạ chỉ là lạnh lùng nói thanh bạo với anh hắc Ám nháy mắt thổi quét toàn bộ con thuyền khủng bố màu đen gió xoay ở con thuyền phía trên xoay quanh trong lúc nhất thời mọi người chỉ nghe được trên thuyền truyền đến hồn tháp sứ giả liên tiếp không ngừng thê thảm tiếng tê ợ. còn có một ít quái vật gào giống thanh thánh đảo phía trên mọi người đều ở kinh ngạc với kia khủng bố huyễn kỹ Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ minh chủ, cư nhiên sẽ tinh thông hắc ám hệ huyễn kỹ, hơn nữa, năng lực cấp bậc rõ ràng còn ở tinh thông. hắc cám hệ huyễn kỹ hồn tháp phía trên. Mọi người ở đây còn ở vào khiếp sợ chung kia một khắc, trên thuyền lại đột nhiên truyền ra một tiếng chống cự phẫn nộ tiếng hô, ám linh lui tán. Vèo sở hưu hắc cám tại đây một khắc nháy mắt tiêu tán ở trong không khí, chỉ thấy tại chỗ, Cưu vô cơ chật vật đôi tay kết ấn, nửa quỳ ở bong tàu thượng, thở hển. Nguyên bản không chút cầu thả đầu tóc đã hỗn độn tán trên vai phía trên. Hảo, hảo, ha ha ha, ta cứu vô cơ tung hoành thiên linh đại lục nhiều năm, còn chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên tay như vậy trật vật quá. Năm đó ta có thể đem ngươi kia mỹ nhân mẫu thân làm cho cơ hồ thần hình đều diệt. Hôm nay bổn hộ pháp như cũ có thể đem ngươi này tiểu nương ra thu thập ở chỗ này. Hôn thắp chúng sứ giả nghe lệnh, bắt lấy thanh thiên. Là, hôn thắp liên can sứ giả tuân lệnh. Xôi nổi triệu hồi ra vong linh nhằm phía thánh đảo phương hướng, thánh thiên chúng thấy thế, xôi nổi chuẩn bị chiến tranh, trong lúc nhất thời, hai bên giao chiến, loạn vi một đoàn mà thiên huyết dạ, ở từ kêu vô cơ trong miệng nghe được thiên khuynh thành tên kia một khắc, nàng huyết sát hai tròng mắt rốt cuộc che giấu không được, nháy mắt hiện ra, mà kêu vô cơ còn không có có thể từ nàng đồng tử biến sắc kinh ngạc chung phản ứng lại đây, thiên huyết dạ đã. Một cái lao xuống, trực tiếp tới rồi hắn trước mặt. ngươi không có tư cách để ta mẫu thân. Phanh Thiên Huyết Dạ Tay đột nhiên vung lên, Cửu Vô Cơ toàn bộ bị đánh trúng lui về phía sau ba thước. Hắn ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt Thiên Huyết Dạ, trong mắt còn ở vào nhìn đến Thiên Huyết Dạ huyết sắc đồng tử kinh ngạc chung, huyết sắc hai mắt, ngươi, ngươi là huyết yêu tộc. Thiên Huyết Dạ ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hiện tại biết, quá muộn, ta bổn đối huyết tộc không có gì nghĩa khác, cũng không có khinh bị cùng khinh thường ý tứ, chỉ là cố tình huyết tộc sa đoạ thành thánh, còn tạp giao ra ngươi loại này hỗn hợp chủng loại, càng là dơ bẩn đến cực điểm. hắc bạch lưỡng đạo huyễn lực đồng thời xuất hiện ở thiên huyết dạ đôi tay phía trên cưu vô cơ nhìn đến lúc sau càng là không thể tin tưởng mở to hai mắt song hệ huyễn lực cùng thể chuyện này không có khả năng này sao có thể có thể chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật sự không khí chiến tranh phi truyền thế thật sự lại lần nữa đi tới trên thế giới này khiếm sợ không ngừng cưu vô cơ đang ở trong chiến đấu những người khác chờ đều sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía bên này mà thiên huyết dạ chỉ là đi bước một tới gần cưu vô cơ Nàng một bên đem đôi tay phía trên hắc bạch huyễn lực dung hợp, một bên nói, 9 năm trước, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết ở chính mình trước mặt lại bất lực, còn có bạc gia gia, bọn họ công đạo, ta hôm nay, muốn một đám đòi lại tới. Đây là ta vì ngươi lượng thân đính tạo, hảo hảo hưởng thụ. Đương hai loại huyễn lực dung hợp vì một cái kỳ dị thái cực đồ đằng sau, thiên huyết dạ khỏe miệng tà mị gợi lên, ngay sau đó, nàng đôi tay ấn quyết biến hóa, thái cực luân hồi. cách ở nàng trong tay nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ hắc bạch bất đồ đẳng, nháy mắt huyết tán hóa thành ba người tới cao, trực tiếp đối với Cưu Vô Cơ thân mình che lại qua đi, Cưu Vô Cơ toàn thân ngự khí huyết khí, đôi tay nhanh chóng kết ấn, vong linh cắn ướt. Phần 339. Giống theo Cưu Vô Cơ huyết quyết xuất khẩu, quỷ dị màu đen trận pháp từ hắn dưới chân dâng lên, ngay sau đó, một cái thật lớn giữ tợn màu đen vong linh từ dưới nền đất vọt lên, mở ra nó kia cự trảo nhào hướng hắc bạch thái cực. vong linh thành công ngăn lại hắc bạch thái cực về phía trước cư vô cơ thấy thế ngoài miệng giơ lên một mặt thực hiện được tươi cười hai hệ huyễn lực dung hợp này nguyên bản chính là nghịch thiên hành vi liền tính ngươi là linh thánh cường giả cũng không có khả năng có thể làm được ngươi này thái cực luân hồi ở bổn hộ pháp vong linh cắn nuốt trước mặt quả thực liền bất kham một kích thiên huyết dạ nghe nói cư vô cơ nói chỉ là hư lạnh một tiếng nàng tay vung ống tay háo bối ở sau lưng mà xuống một khác làm đến những vô cơ sắc mặt trắng xanh một màn đã xảy ra Kia Hắc Bạch Thái Cực nháy mắt bắt đầu cao tốc xoay tròn, đương nó đạt tới nhất định vận tốc quay thời điểm, toàn bộ đồ đằng đã biến thành một mảnh màu trắng. Tịch Thánh Khiết Quang mang từ kia lóa mắt màu trắng đĩa quay chúng phát ra, kia vong linh vừa tiếp xúc với kia bạch sắc quang mang, kịch liệt gào giống thanh từ nó trong miệng truyền ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc, nó kia khổng lồ thân thể biến mất hầu như không còn. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng Kiêu Vô Cơ nhìn chính mình triệu hồi ra vong linh nháy mắt bị thánh quang tiêu, hắn trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng quang mang. Hai hệ huyễn lực dung hợp, này vốn là không có tiền lệ, hơn nữa vẫn là hắc gám cùng quang minh hai hệ huyễn lực, sao có thể? Này căn bản không có khả năng A. Cưu vô cơ ôm đầu, hán cự tuyệt tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật, này đến tuột cùng là cái cái dạng gì quái vật. Năm đó chỉ có thể khắp nơi chạy trốn đợi làm thịt sơn dương, hiện giờ như thế nào sẽ cường hạn đến liền đường đường chính mình đều không thể lay động nông nỗi. Thiên huyết dạ không có tâm tư phản ứng cưu vô cơ, nhìn cưu vô cơ bộ dáng. lại nhớ đến thiên khuynh thành hiện giờ sống không bằng chết bộ dáng màu đỏ tươi huyết sắc, tràn ngập nàng mắt ngay sau đó nàng ngâng lên tay lạnh lùng nhìn kêu vô cơ phương hướng nói hết thảy chỉ là bắt đầu mà ngươi dừng ở đây hư thiên huyết dạ tay đột nhiên đẩy kia nguyên bản đỉnh chỉ hắc bạch thái cực nháy mắt bắt đầu động tác phi giống nhau nhằm phía kêu vô cơ phương hướng thạch đương kia hắc bạch thái cực đụng phải kêu vô cơ kia một khắc, vạn trượng bạch quang cơ hồ là xuyên thấu thân thể hắn a vô cơ ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết Thân thể hắn ở Bạch Quang Trung không ngừng phát ra bạo phá thành, nháy mắt máu tươi che kín thân thể hắn, ngay cả hắn hai mắt nhị trong mũi cũng bắt đầu từ từ có huyết chảy ra. Hắn giữ tận nhìn Thiên Huyết Dạng nâng lên máu chảy đầm địa ngón tay chỉ vào hắn, quái vật phanh theo cứu vô cơ cuối cùng lời nói xuất khẩu, thân thể hắn toàn bộ ở Bạch Quang Trung tắt nước, thịt khối bay tứ tung hướng bong tàu mỗi một chỗ, mà còn ở trong chiến đấu hồn tháp sứ giả, sậu thấy này một biến đổi lớn, đều sôi nổi không có sức chiến đấu. bị thánh thiên sứ giả sống sờ sờ bắt sống thiên huyết dạ hờ hững nhìn thuộc về cứu vô cơ thân thể một bộ phận ngẩng đầu lên nhìn về phía trời cao chỗ yên lặng nói bạc ra ra ngươi thấy được sao đêm nhi vì ngươi báo thủ mà hết thể này còn chỉ là bắt đầu ta chắc chắn huyết tẩy hồn tháp lấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng tay nhẹ nhàng sờ sờ tay trái phía trên phù ma mẫu thân đại hắc các ngươi chờ ta thực mong là có thể cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời thánh thiên minh một trận chiến đã kết thúc kế tiếp chính là thực hiện lời hứa cùng những người khác tuyết sơn chi hẹn đại chiến sau khi kết thúc thánh thiên minh tử thương không nghiêm trọng lắm ngược lại bởi vì một trận chiến này kích phát rồi rất nhiều chiến sĩ ý chí chiến đấu mỗi người đối bọn họ này tân nhiệm minh chủ bội phục không thôi càng kinh ngạc cảm thán nàng lấy nữ tử thân phận đạt tới hiện giờ như vậy độ cao kỳ tích không có bất luận kẻ nào để ý thiên huyết dạ thân thế cái gì phế vật tam tiểu thư cái gì huyết đồng quái vật ở bọn họ trong mắt đều là chó má bọn họ chỉ biết là bọn họ minh chủ, bảo vệ Thánh Thiên Minh, cứu vớt bọn họ miễn với biển lửa bên trong. Dược đường. Mấy người vây quanh ở dược đường phòng luyện đan nội, ở bọn họ trước mặt, bãi hai cụ lạnh như băng thi thể. Ngày đó Đêm Nhi bị thương nặng Tuyết Sơn tiểu công chúa làm này thân chết, ngại với Đêm Nhi ngươi cùng Tuyết Sơn quan hệ, lão ngoan đồng cùng ta mấy người thương nghị sau, lão phu quyết định tiến vào vạn ma phế tích thâm nhập lấy được Hoàn Hồn thảo, làm nàng sống lại, chỉ là chỉ là hiện nay ba ngày đã qua, Hoàn Hồn ngày đã qua, liền tính là Hoàn Hồn thảo cũng vô lực xoay chuyển trời đất kinh thương dứt lời nhìn về phía thiên huyết dạng chỉ thấy nàng hai mắt xem đều không có xem nằm ở một bên thiên một liên liếc mắt một cái nàng chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm bên kia lão giả tay đối với kinh thương phương hướng mở ra nói cho ta kinh thương hơi hơi ngẩn người ngay sau đó hiểu rõ đem gửi với nạp giới trung hoàn hồn thảo lấy ra kia hoàn hồn thảo vừa xuất hiện ở dược lọ trung tức khắc một trận tươi mát di người hương khí sông vào mũi kia nồng đậm dược hương làm đến ở đây những người khác đều đều bị nuốt nuốt nước miếng người chết ăn hoàn hồn thảo nhưng hồi hồn mà sống người ăn hoàn hồn thảo kia nhưng cho dù là cho chính mình ở lâu một đạo bảo mệnh phù a thiên huyết dạ lấy ra hoàn hồn thảo ngay sau đó nàng nâng lên tay phải hàn băng thánh viêm xuất hiện ở trong phòng kia một khắc vô mi chờ tôn giả trưởng lao trong mắt đều nảy lên một mặt kinh ngạc chỉ là ngắn ngủi liền giấu đi thiên huyết dạ đem hoàn hồn thảo đặt hàn băng thánh viêm chung kỳ tích lúc này đây hoàn hồn thảo không có bị hàn băng thánh viêm đông lạnh trụ mà là ở trên đó không ngừng xoay quanh thiên huyết dạ chuyên chú không chế được hàn băng thánh viêm mà xuống một khắc hoàn hồn thảo ở mọi người trong mắt dần dần hóa thành từng giọt nước thuốc nhỏ giọt mà xuống đương hoàn hồn thảo toàn bộ hòa tan lúc sau thiên huyết dạ tay đột nhiên vừa thu lại một viên móng tay cái lớn nhỏ màu trắng đan hoàn xuất hiện ở tay nàng trong lòng đi đến lao ngoan đồng thi thể bên nàng đem đan hoàn để vào hắn trong miệng mà xuống một khắc nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau từ phục ma trung lấy ra kia một lọ sinh mệnh quỳnh tương phế dịch tích vài giọt đến lao ngoan đồng trong miệng. ngay sau đó, mọi người chỉ nhìn đến lao ngoan đồng trên người bạch quang trợn lóe, trên mặt hắn vết thương cùng với ngực chỗ kia cực đại kiếm thương cũng chậm rãi bắt đầu khép lại. nguyên bản tái nhợt mặt dần dần bắt đầu khôi phục hồng nhuận. mọi người thấy thế, trên mặt đều sôi nổi vui vẻ. minh chủ trong tay chính là tinh linh nhất tộc thánh vật, sinh mệnh quỳnh tương. vô mi đi lên trước, lao mắt tặc lượng tặc lượng, kinh thương đám người thấy hắn dáng vẻ này, đều đều bị lắc lắc đầu. thiên huyết dạ bàn tay hướng lao ngoan đồng cánh mũi. tìm kiếm đến hắn mỏng manh hô hấp sau hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía Vô Mi phương hướng, nhìn nhìn trong tay bình sứ nói, "Muốn cho ngươi." Ngay sau đó nàng thình lình trực tiếp một ném, Vô Mi còn không có phản ứng lại đây, nhìn bay về phía chính mình sinh mệnh quỳnh tương, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra giống nhau một phen tiếp được, ôm vào trong ngực phảng phất sợ nó ra cái gì vấn đề giống nhau, mà bên cạnh những người khác đều lớn lên miệng, có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Vô Mi, phảng phất lại nói, "Ta ít Ta mẹ nó ngươi này cũng có thể. Vô mi còn có chút không thể tin được, hắn thật cẩn thận nắm trong tay bình xứ, nhìn về phía thiên huyết giả nói, minh chủ, ngài có thật không? Thiên huyết giả nhúng mày, đương nhiên, ta cần gì lừa ngươi, còn có ở đây người đều có phân. Thiên huyết giả một mặt nạp giới, nguyên bản cũng đã lô hàng tốt sinh mệnh quỳnh tương phế dịch xuất hiện ở trong không khí, ngay sau đó nàng vung tay lên, trực tiếp rơi xuống các vị tôn giả trong tay, mọi người nhìn chằm chằm chính mình trong tay bình xứ, phảng phất đều có chút không thể tin được. Cho rằng chính mình đang nằm mơ, đặc biệt là phong trấn nguyệt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên huyết Dạ cư nhiên sẽ đem như thế trí bảo cũng cho hắn. Hắn phức tạp nhìn thiên huyết dạ lại nhìn nhìn chính mình trong tay sinh mệnh quỳnh tương, hắn vẫn luôn cho rằng, lấy thiên huyết Dạ cùng phong dung trời quan hệ, nàng nhất định đối chính mình không có gì tốt thái độ. Hơn nữa hắn cũng nghĩ tới, thế thánh thiên vượt qua trước mắt hạo kiếp sau, hắn liền rời đi thánh thiên, khắc tìm hắn lộ. Sinh mệnh quỳnh tương, kia chính là tinh linh tộc trí bảo. tinh linh tộc không truyền ra ngoài thánh dược người bị thương tích thượng một dọn có khôi phục tinh khí chi hiệu ngày thương ăn vào càng là có tăng trưởng huyễn lực hiệu quả ngày thường chính mình những người này liền hy vọng xa vời cũng không dám tưởng đồ vật lúc này lại một bình lớn bay ở chính mình trong tay ngay cả nằm mơ cũng trước nay chưa làm qua như vậy mỹ mộng ở đây chỉ có kình thương nhanh nhất từ hưng phấn chúng phản ứng lại đây hắn cầm trong tay bình xứ đối với thiên huyết dạ phương hướng nhữu mày nói đêm nhi ngươi này đi tuyết sơn hành trình hung hiểm vạn phần Ngươi đem như vậy quý trọng sinh mệnh Quỳnh Tương giao cho ta nhóm, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thiên huyết dạ con con ngôi, nhìn kình thương mắt hơi hơi phóng đù, sư phó ngươi yên tâm, ta có thể dùng một lần lấy ra nhiều như vậy số lượng sinh mệnh Quỳnh Tương, ta đây khẳng định có ta biện pháp, hơn nữa thứ này hiện tại đối ta đã không có bao lớn tác dụng, còn không bằng để lại cho các ngươi. Lần này hồn tháp người tới toàn quân hủy diệt, hồn tháp thu được tin tức sau nhất định còn sẽ đến phạm, đến lúc đó ta khả năng sớm đã rời đi. các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này gia tăng huyễn lực nhanh trong tiền đến dai, nghĩ đến liền tính hồn tháp tới phạm cũng không thể mại thánh thiên như thế nào kinh thương nhìn nhìn mọi người trong tay sinh mệnh quỳnh tường chỉ có thể gật gật đầu mà đúng lúc này một đạo rất nhỏ é e hèm khiến cho mọi người chú ý thiên huyết dạ nhìn về phía lao ngoan đồng phương hướng chỉ thấy hắn che lại cái chán nửa ngồi dậy giống như chú ý tới bên người không thích hợp hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh cơ hồ là nửa ngày sau hắn mới một phách hết lớn Thiết Ngọc Sơn, kêu lão Vương bắt đàn đầu. Lão tử phi lộ hắn nêu ra. Thiên Huyết Dạ nhướng mày, nhìn Lão Ngoan Đồng nói, xem ra ngươi thực tinh thần sao? Còn có sức lực bái người khác nêu ra. Lão Ngoan Đồng nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt Thiên Huyết Dạ, nghe Thiên Huyết Dạ không có độ ấm lời nói, tức khắc có chút chột dạ, lúc trước hắn không nghe Thiên Huyết Dạ lô mãng đi tìm Thiết Ngọc Sơn tính sổ, cuối cùng mới có thể rơi vào chính mình bị kiếm thanh phong bán đứng thân chết kết cục. Ai? Đúng rồi, Tiểu Lâm Nhi lão tử không phải đã chết sao như thế nào sẽ lão ngoan đồng vớt chính mình ngực bụng chút nào không cảm giác được thương tồn tại hắn tức khắc kinh ngạc nhìn về phía mọi người ai người lão già này còn hảo lão phu đi vạn ma phế tích lấy ra hoàn hồn thảo đêm nhi lại phụ lấy sinh mệnh quỳnh tương mới đưa ngươi này lao bướng bỉnh từ diêm vương ra chô đó kéo lại kinh thương tiến lên chụp sợ lão ngoan đồng bả vai khẩu thượng trách móc nặng nề trong mắt lại một chút không có nửa điểm ý tứ nga lão ngoan đồng nghe nói kinh thương nói lại đột nhiên cực kỳ bình tĩnh lại ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên đã xuất hiện thi đốm thiên một liên đối với thiên huyết giả nói này tiểu nữ hoa chính là ngươi thân biểu muội ngươi cứu lao tử nàng đã có thể không cứu ngươi sẽ không sợ ngươi ông ngoại đau lòng sao thiên huyết giả cong cong môi nhìn lướt qua thiên một liên trong mắt đạm bạc chi ý làm nhân tâm hàn, huyết thống trước nay trói buộc không được ta nàng nếu muốn tánh mạng của ta từ lúc bắt đầu ta liền không tính toán làm nàng sống thêm lại đây đến nội ông ngoại đối với trước nay chưa thấy qua người ta cần gì phải vì hắn mất đi ta thân cận nhất người thiên huyết dạ nói nghe vào lão ngoan đồng trong thai một trận cảm động hắn lao nước mắt suýt nữa liền bao vây không được ngay sau đó hắn nhảy xuống thớt đối với kình thương nói kiếm thanh phong kia lao thất phu đâu như thế nào không thấy được hắn lạc nôn thương đem hắn quan tới rồi trong địa lao đến nôi thiết ngọc sơn đương trường bị hắn giết chết thi cốt toàn vô đấu cầm dựa vào lúc này mở miệng lão ngoan đồng nghe nói hắn nói sửng sốt nửa giây ngay sau đó tức khắc cười ha ha lên ha ha ha minh chủ tên kia rốt cuộc làm một kiện đại khoái nhân tâm sự tình ha ha ha ngay sau đó hắn như là ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nói ai tiểu đêm nhi này thói quen nhất thời không có sửa đổi tới lại nói ngươi là lao phu đồ đệ bình tôn lao ai ấu cương thường thế nào ngươi cũng không thể làm lao phu kêu ngươi minh chủ đi thiên huyết dạ nhìn lão ngoan đồng lại khôi phục trước kia bí dạng tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu được ngài lão vẫn là trước kia kêu, kêu ta cái gì đã kêu ta cái gì đi ta đáng sợ có người nói ta không tôn lào ai ấu. thiên huyết dạ này một ngữ hai ý nghĩa chọc đến ở đây người sôi nổi cười ha hả lão ngoan đồng sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng nhìn về phía mọi người lao phu trước nay liền không ở ai trong tay ăn qua mệt bất quá tại đây tiểu đồ đệ trong tay bị thế nào có thể so ăn cơm còn cần bất quá lão ngoan đồng nói nơi này đột nhiên một đốn chỉ hướng những người khác các ngươi nhưng đều cấp lao tử cấm miệng bằng không Hừ hừ, về sau có được các ngươi hảo trái cây ăn. Mọi người nghe nói Lao Ngoan Đồng nói, tức khắc đều nhắm lại miệng, muốn nói cứng đôi cứng bọn họ ở đây mọi người thực lực đều không sợ trước mắt Lao Lưu Manh. Chính là gia hỏa này, trong tay chỉnh người ngoạn ý nhi cũng không phải là giống nhau nhiều. Nếu muốn về sau nhật tử Thái Bình, thật đúng là giống hắn nói, thiếu chọc hắn thì tốt hơn. Bọn họ tiểu minh chủ không sợ, nhưng không đại biểu bọn họ không sợ. Hảo, hiện tại sự tình cũng hạ màn, Thánh Thiên Minh yêu cầu toàn diện nghỉ ngơi trình đốn. Các tư này trước khôi phục từng người cương vị, đến nỗi huyền thiết đường, hiện tại tạm thời về linh huyễn điện quản lý, thần võ đường công việc từ thanh phong đường đại lý, đến nỗi ngự kiếm đường, lao ngoan đồng ta xem ngươi nhàn đến hoảng, liền trước đại lý kiếm thanh phong quản lý đi. a lão ngoan đồng nghe nói thiên huyết giả nói, tức khắc đầy mặt chua sót, kiếm thanh phong kia lao thất phu lại không chết, ngươi làm gì muốn đem này việc cho ta ôm thượng a Tiểu đem nhi, này không công bằng. Phần 340 Thiên Huyết Dạ đối với Lão Ngoan Đồng tiếng gọi ầm ĩ trực tiếp làm lơ, nếu là ngươi có thể khuyên động hắn trở về kiếm đường, ta không có ý kiến. Lão Ngoan Đồng nghe nói Thiên Huyết Dạ nói một đốn, ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó như là hạ quyết tâm giống nhau, trực tiếp đối với ngoài cửa đi đến, "Ừ, xem lão tử hiện tại liền đi thanh kiếm thanh phong kia lao thất phu nắm trở về, thọc lão tử nhất kiếm không nói, còn muốn lão tử cho hắn quản lý kiếm đường, mụ nội nó nghĩ đến đảo rất mỹ." Theo Lão Ngoan Đồng gió cuốn giống nhau rời đi. Dược lo nổi tức khắc gan tính không ít, thiên huyết Dạ nhìn về phía dư lại mọi người nói, ngày mai ta liền sẽ đứng dậy rời đi thánh đảo, về sau thánh thiên minh sự tình, liền làm phiền các vị đảm đương, đến nỗi minh nội lớn nhỏ thích hợp, ở ta chưa trở về phía trước, từ sư phó của ta chủ đạo. Minh, minh chủ thiên huyết Dạ xoay người hết sức, lại đột nhiên bị người gọi lại, nàng xoay người, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt phong chân nguyệt, phong đường chủ, ngươi muốn nói cái gì ta rất rõ ràng. chỉ là những lời này ngươi cảm thấy hiện tại nói còn cần thiết sao mặc kệ ngươi cùng phong lão vì sao sẽ biến thành hôm nay loại này cục diện đó là các ngươi sự cùng ngươi nguyện trung thành thánh thiên minh không có một chút quan hệ ta cũng sẽ không bởi vì cùng phong lão quan hệ mà tả hưu chính mình đối với ngươi năng lực phán đoán hiện tại ngươi còn có chuyện gì sao phong trấn nguyệt nghe song thiên huyết dạ nói sau thần xác phức tạp nhìn thoáng qua ở một bên đấu cầm ý đi hề. hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói không có việc gì thiên huyết dạ nhìn về phía mọi người lại đối thiên một liên cùng với chuyện khác công đạo một lần sau xoay người liền rời đi dược lò trong vòng mà cơ võ quỷ theo sát sau đó yên lặng theo đi lên thánh thiên minh đại chiến qua đi sở hữu sự tình hạ màn thiên huyết dạ thành công vệ miệng thánh thiên minh chủ chi vị cũng được đến huyết tán quả kế tiếp đó là đi trước tuyết sơn cùng mọi người sẽ cùng thực hiện lời hứa là lúc thiên huyết dạ đông vực hành trình cũng theo trận chiến đấu này kết thúc mà hạ màn chương ba trăm bốn lạc nôn thương tính kế thiên huyết dạ đem thánh thiên minh giải quyết tốt hậu quả công tác đều giao cho kình thương xử lý lão ngoan đồng phong trấn nguyệt chờ, đều từng người vội vàng chỉnh đốn các đường thiên ngọc sơn võ nguyên thanh sau khi chết huyền thiết đường thần võ đường rắn mất đầu đúng là yêu cầu bọn họ thời điểm mà thiên một liên cùng với quang minh thánh hạm trong địa lao kia tam cổ thi thể cũng từ thánh thiên minh phân biệt đưa hướng tự thuộc sở hữu địa phương sáng sớm ngày thứ hai thiên huyết dạ liền mang theo lạc nôn thương cơ võ quỷ hai người quần áo nhẹ xuất phát thừa dịp tia nắng ban mai Không có cái giày bất luận kẻ nào dưới tình huống rời đi. Bởi vì ba người đều là diện mạo bất phàm người, ngay cả tương đối so với so bình phàm cơ võ quỷ đặt ở trong đám người cũng thuộc về lóa mắt nhân vật, rời đi trước, ba người liền cải trang giả dạng, thiên huyết dạ cùng lạc nôn thương càng là dịch dung thành hai cái xanh sao vàng vọt người thường, nếu đem ba người để vào trong đám người, xác định vững chắc không có người sẽ chú ý được đến bọn họ. Ba người một đường hướng bắc, nhắm thẳng tuyết sơn phương hướng đi tới, bởi vì dịch dung quan hệ này dọc theo đường đi không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý ngày tiếp nối đêm đuổi hai ngày lộ lấy lạc ngôn thương cùng thiên huyết dạ thực lực tuy rằng không có gì gây gớm chính là cơ võ quỷ dù sao cũng là nữ tử thực lực càng không bằng hai người đương tới rồi tuyết sơn lấy nam 300 trăm địa phương rốt cuộc xuất hiện một tòa thoạt nhìn tương đối không tồi khách điếm ba người tiến vào khách điếm nội nhìn quét liếc mắt một cái trong tiệm cơ hồ ngồi đầy người cùng ngày huyết đêm mắt rơi xuống góc kia thoạt nhìn có chút lôi thôi đại hạc khi một tia không thể thấy quang mang từ nàng trong mắt chợt lóe mà qua, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. mà kia đứng ở trước quầy bắt lấy bàn tính tính toán mập mạp chủ quán, ở nhìn đến thiên huyết dạ ba người tiến vào sau, suy sút mắt nháy mắt tinh lượng tinh lượng, phảng phất thấy được thần tài giống nhau. khách quan, ba vị phải không? chủ quán ở thiên huyết dạ ba người vừa ngồi xuống, liền cung kính đi vào ba người vị trí thượng. chủ quán tay cầm bàn tính, phi du đầy mặt trên mặt hai cái mắt nhỏ sáng ngời sáng ngời nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ ba người. Tuy rằng ba người nhìn qua diện mạo giống nhau, chính là lấy hắn nhiều năm qua quan sát nhãn lực kính nhi tới xem, này ba người đều không phải bình thường chủ nhân, liền lấy bọn họ ba người trên người sở xuyên quần áo tới xem, mặt liêu kia đều là tốt nhất thiên tơ tầm làm thành, như vậy quần áo chính là người thường ra có thể ăn mặc khởi. Ân, Lạc nôn thương tay cầm qua xếp, tuy rằng trên mặt hắn bôi lên hoàng hoàng dịch dung bột phấn, chính là phất tay chi gian, vẫn cứ có một cổ sinh ra đã có sắn khí trước. tiểu điếm rượu chính là mới từ tuyết sơn tốt nhất tốt quả mọng sản xuất bảo quản ngài uống lên khen không dứt miệng cho ngài tới thượng một hồ chủ quán phát huy hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi tung ta tung tăng vì thiên huyết dạ ba người giới thiệu thiên huyết dạ vô tâm phản ứng bên người nàng cơ võ quỷ càng là trừ bỏ thiên huyết dạ bên ngoài đối bất luận kẻ nào cơ hồ đều là một chương băng sơn mặt chỉ có lạc luôn thương trên mặt mang theo vẻ tươi cười chính là trong mắt lại một chút không cơ ý chủ quán thấy chạm vào băng sơn mách tường lấy hắn nhiều năm xem mặt đoán ý năng lực cũng đúng lúc cơm muộn lạc luôn thương dương mắt nhìn thoáng qua chủ quán ngay sau đó mở miệng nói tùy ý thượng mấy cái tiểu thái là được thấy quý chủ nhân rốt cuộc khai kim khẩu chủ quán cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi tức khắc đầy mặt nên cười nói hảo nột vài vị chờ một lát lập tức liền cho ngài thượng nói xoay người liền đối với còn ở hầu hạ một khắc bàn tiểu nhị quát vương tam mau cấp bên này khách quý thượng trà cọ tới cọ lui làm gì là là lão bản nhưng nhưng chính là bên này quý khách khách Vương Tam bị chủ quán một giống tức khắc có chút cả lâm đáp lời nói mà chủ quán vừa nghe nghe hắn nói ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Tam hầu hạ người đương hắn nhìn đến kia ngồi ở góc quần áo rách nát chỉ có một phen dùng phá bố bọc đại đao lạc má đại hả khi thế lực mặt tức khắc nảy lên một mặt không tước. người quản hắn làm gì chạy nhanh cấp lao tử đem bên này khách quý hầu hạ hảo cấp lao tử chậm trễ khách quý có người hảo trái cây ăn là là điếm tiểu nhị nào dám cùng chủ quán chống đối nay chủ quán có tiếng nhi thế lực mắt nghe nói ở tuyết sơn huyền thiên tông bên trong hắn càng là có đại chỗ dựa ở chính mình một cái bình phàm dân chúng nhân ra con cháu có thể ở hắn nơi này thảo một chén cơm ăn đã thực không dễ dàng đang lúc điếm tiểu nhị muốn xoay người rời đi khi kia lôi thôi đại hắn lại bắt lấy hắn hắn nâng lên mắt bắt nháo dâu cơ hồ bò đầy hắn cả khuôn mặt làm đến lúc này hắn thoạt nhìn như là một cái hung thân ác bá giống nhau điếm tiểu nhị bị hắn mở chừng hai mắt tức khắc có chút chân mềm Khách quan, không không không phải tiểu nhân không hầu hạ ngài, thật sự là. Lôi thôi đại hán nâng lên mắt thấy liếc mắt một cái chủ quán, ngay sau đó buông tay nhìn điếm tiểu nhị nói, ngươi chỉ lo đem lão tử 10 cân tốt nhất rượu trắng cùng 5 cân thịt bò tốt nhất bàn tới, mặt khác lão tử mặc kệ. Khách khách khách quan, ngài, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân, tiểu nhân cũng là thế lão bản làm việc. Bà ngoại bản, này điếm tiểu nhị tức khắc cầu cứu nhìn về phía chủ quán, kia đầy mặt giữ tận chủ quán thấy điếm tiểu nhị bị ngăn trở. tức khắc liền có chút tới khí này không rõ rành rành chắn hắn tài lộ sao chỉ là tại đây tuyết sơn hạ mấy năm hắn gặp qua không ít giang hồ cường giả cũng hiểu được xem mặt đoán ý hơn nữa chính hắn cũng là đường đường tam tinh linh vương cường giả lấy thực lực của hắn căn bản phát hiện không đến này đại hắn có chút nguyễn lực dao động xem ra hỏa này dơ nhị bẹp chỉ sợ cũng lấy không ra mấy cái bạc làm không hảo là cái lấy cây đại đao ra tới giả ngu giả ngơ tới hắn nơi này hôn ăn hỗn hợp tưởng tượng đến nơi đây chủ quán liền cảm giác khí huyết cuồn tưởng hắn kim lao thất chính là đường đường tam tinh linh vương cường giả chính mình kêu cậu em vợ vẫn là huyền thiên tông thiên đường chủ môn hạ nhị đệ tử cái dạng gì nhân vật hắn kim lao thất còn sẽ sợ tưởng tượng đến nơi đây kim lao thất liền có đáy hắn cắm phì eo thon chỉ vào lôi thôi đại hán phương hướng nói uy ngươi xin cơm dám muốn tới lao tử địa bàn thượng nếu là chậm trễ lao tử khách quý lao tử là ngươi Ngu ngốc thiên huyết giả uống trong tay trà nhìn thoáng qua kim lao thất phương hướng trong miệng nhẹ nhàng phun ra này hai chữ mà rơi ngôn thương chỉ là hai mắt mỉm cười ngồi ở tại chỗ thưởng thức quạt xếp cơ võ quỷ vẫn là từ đầu tới đuôi như vậy lạnh một khuôn mặt trung quanh hết thảy cùng nàng không chút nào tương quan kim lão thất lời nói còn chưa nói xong hắn thẳng cảm giác một trận gió lạnh quất vào mặt sững sốt nửa giây hắn mới theo bản năng nhướng mắt nhìn về phía cắm ở chính mình mi mì tâm mặt mũ ở giữa chiếc đũa tức khắc sợ tới mức chân thẳng run run, run. mà kia lôi thôi đại hắn vẫn là trước sau ngồi ở tại chỗ uống trong tay trà ai nha ta tích mẹ ruột à làm nửa ngày ra hỏa này, cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ chủ nhân a, tưởng hắn kim lao thất anh minh một đời hồ đồ nhất thời, cư nhiên đắc tội sai rồi người. ai? ai? anh hùng? tiểu? có mắt không thấy thái sơn? ngài liền xem ở tiểu nhân bảy đại cô gia biểu muội cậu em vợ là tuyết sơn huyền thiên tông thiên đường chủ tọa hạ nhị đệ tử phân thượng, vòng tiểu nhân đi. kim lao thất vốn chính là cái thế lực nhát gan người, trước nay khinh thiện sợ ác, hiện tại biết trước mắt người căn bản không phải cái gì không hề huyễn lực phế vật. ngược lại là cái ở chính mình phía trên thâm tàng bất lộ cao nhân tức khác sợ tới mức tệ ra quần giống nhau thiếu chút nữa liền ướt đầy đất mà kia lôi thôi đại hán như cũ lo chính mình uống chính mình trà, chỉ là biểu tình thượng chậm rãi treo lên một tia không kiên nhẫn tia kim lào thất thấy lôi thôi đại hán không có tiến thêm một bước động tác cũng không có muốn chính mình tánh mạng bộ dáng tức khác đối với điếm tiểu nhị liền một hồi thoá mạng vương tam ngươi mẹ nó còn không chạy nhanh đi cấp vị này hảo hán chuẩn bị chậm trễ lao tử khách quý ngươi có thể đảm đương đến khởi sao Kia Vương Tam bị mắng đến sửng sốt sửng sốt, liền ở lão bản đi lên đi cho hắn trên đầu một cái bạo lật hắn mới phản ứng lại đây, lập tức xám xịt lăn giống nhau chạy hướng phòng bếp, Kim Lao Thất xoay người, tay chân nhẹ nhàng gỡ xuống trên đầu mũ chung chiếc đũa, nhìn kia ngắn ngủn chiếc đũa, hắn tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, ta mẹ ruột à, này nếu là trật một phân, kia chính mình này mạng nhỏ đã có thể công đạo ở chỗ này. Như là nghĩ tới cái gì, Kim Lao Thất tung ta tung tăng đi vào thiên huyết giả mấy người trước bàn, vài vị khách quan thỉnh chờ một lát. Tiểu Điếm nhân thủ hữu hạn, tiểu nhân tự mình đi phòng bếp cho các ngươi chuẩn bị. Nói xong, Kim lão thất do cuốn giống nhau nhằm phía phòng bếp, không dám ở chỗ này lưu lại mảy may, kia lôi thôi đại hán đã là hắn không thể trêu vào chủ nhân, Này ba vị, khẳng định càng là chậm trễ không được, mẹ nó, hắn hôm nay ra cửa thật sự đã quên Thiêu Cao Hương, không được, buổi tối trở về đến cấp kia mấy cái tổ tông bổ thượng. Mà kia lôi thôi đại hán, từ đầu tới đuôi không có nhìn bầu trời huyết đêm ba người liếc mắt một cái, mà rơi ngôn thường lại rất có hứng thú đánh giá hán thậm chí thường thường ngắm hướng kia trên bàn dùng bố bọc đại đao ngươi không cảm thấy thú vị sao lạc nôn thương quay đầu mỉm cười nhìn thiên huyết dạ, thiên huyết dạ kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt lúc này thoạt nhìn tái nhuật bình phản phẳng phất một cái yếu đuối mong manh gần hoạn bệnh nặng người giống nhau chỉ là nàng môi đỏ lại dị thường phấn nộn bóng loáng cùng cả khuôn mặt không hợp nhau ngươi chỉ cái gì thiên huyết dạ cũng không có dương mắt xem lạc Luân thương chỉ là nhàm chán dùng ngón tay khẽ chén trà chung lá trà Này trà so với long tiên lá cây vẫn là kém rất nhiều, ở ưu thành thời điểm bị lánh liên u bóc lột một bộ phận, sau lại tới rồi thánh thiên minh cơ hồ cũng uống xong rồi, xem ra, khi nào hồi một chuyến địa tâm lại nhiều trích một chút mang ở trên người, nhớ tới địa tâm, không biết người bảo thủ tên kia thế nào. Ở nơi đó sinh hoạt có khỏe không? Lạc ngôn thương mỗi ngày huyết đêm như đi vào coi thần tiên, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó hắn đứng dậy, trực tiếp đi hướng kia lôi thôi đại hán nơi vị trí, huynh đại. có không tá vị ngồi xuống lạc nôn thương ngữ khí thanh khẩn mà kia lôi thôi đại hán căn bản xem cũng chưa liếc hắn một cái nói thẳng này cửa hàng lại không phải lão tử khai ái ngồi chỗ nào ngồi chỗ nào chính mình dịch nông lạc nôn thương nghe xong lôi thôi đại hán thô lô nói chẳng những không có sinh khí ngược lại cười trực tiếp ngồi xuống ha ha ha huynh đài đủ hảo sảng lạc nôn thích chính là ngươi loại này tính tình vừa mới gặp ngươi không nói lời nào liền sửa trị kia thế lực chủ quán tiểu đệ ở một bên xem đến thông khoái Đặt tới cùng huynh đài đua cái bản đồ cái náo nhiệt, kỳ thật chủ yếu là tưởng cùng huynh đài làm bằng hưu, chỉ là, tiểu đệ hai cái đệ đệ còn ở bên kia. Lôi thôi đại hán nâng lên mắt thấy liếc mắt một cái thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ hai người địa phương, ngay sau đó túi đầu tiếp tục nhìn về phía hắn trên bàn kiếm đạo, người ở giang hồ làm bằng hưu chính là dựa duyên phận cùng cho nhau xem đến quán, người ra hỏa này ăn mặc không tồi, bất quá lại không phải lão tử nhất không quen nhìn tiểu bạch kiểm diện mạo ta không ý kiến, ái ngồi liền ngồi đi Lạc nôn thương nghe nói lôi thôi đại hán nói, tức khắc dưới đáy lòng trận trắng mắt, gia hỏa này thẩm mỹ thực sự có vấn đề, còn hảo bọn họ vài người đều là dịch dung, bằng không xác định vững chắc bị gia hỏa này kỳ thị. Hắn hướng về phía lôi thôi đại hán cười cười, đứng dậy đối với thiên huyết giả cùng cơ võ quỷ hai người vây tay nói, đêm đệ, a quỷ. Thiên huyết giả thấy lạc nôn thương động tác, mày đẹp nhịn không được nhẹ nhàng nhân lại, mà cơ võ quỷ chỉ là nhìn nàng, không có động tác, đốn nửa giây sau. Thiên huyết dạ lại ra ngoài lạc ngôn thương cùng cơ võ quỷ dự kiến đứng lên, hai người vừa mới nhìn bầu trời huyết đêm biểu tình, vốn dĩ cho rằng nàng nhất định sẽ không hãnh diện, lại không nghĩ rằng nàng lại đứng lên, đối với lạc ngôn thương cùng lôi thôi đại hán nơi cái bàn đi qua. Phần 341. Thiên huyết dạ ngồi ở lôi thôi đại hán phía bên phải, vừa vặn lúc này điếm tiểu nhị vội vội vàng vàng bưng một vò rượu đi ra, vừa thấy đến vừa mới dẫn phát sự tình hai chủ nhân đều ngồi ở một khối, tức khác sợ tới mức thiếu chút nữa đem bình rượu đánh nát. mà kia kim lao thất ra tới nhìn thấy trường hợp này chỉ là kinh ngạc nửa một lát ngay sau đó đẩy điếm tiểu nhị thúc giục hắn thượng rượu thượng đồ ăn điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ hướng đi mấy người trước bàn đem một vò rượu phóng tới cái bàn trung gian mấy vị khách quan rượu tới phóng đem liền bông hắn liền gió cuốn giống nhau hướng trở về phòng bếp sau kim lao thất ngắm liếc mắt một cái điếm tiểu nhị trong miệng lẩm bẩm một tiếng tiền đồ thiết đương hắn quay đầu tới khi đã đầy mặt tươi cười Đem trong tay nâng tiểu thái cung cung kính kính cấp mấy người lộng thượng bàn đi, vài vị khách quý, này đó đều là tiểu điếm đặc sắc đồ ăn, các vị thỉnh hảo hảo nếm thử, ngài vài vị đều là hành tẩu giang hồ đại hiệp, khẳng định ăn qua không ít sơn chân hải vị, chính là tiểu điếm này vài đạo đồ ăn, kia nhưng đều là tuyết sơn thượng ngắt lấy cùng. San thú trở về các màu mới mẻ món ăn hoang dã, bảo quản các vị ở bên ngoài cũng ăn không đến, còn có này rượu a là tuyết sơn. Người mẹ nó dây dừa không xong. Nói đủ rồi sao? nói đủ rồi liền cấp lao tử cút đi kim lao thất chính nói được hăng say lôi thôi đại hán rốt cuộc nghe không đi xuống một phách cái bàn tức khác sợ tới mức kim lao thất tại chỗ nhảy nhảy dựng hắn lập tức túi đầu không lưng thối lui thằng nói nói đủ rồi nói đủ rồi vài vị trầm dùng trầm dùng lạc nôn thương nhắc tới vò rượu, đang chuẩn bị cấp lôi thôi đại hán trước người cái ly mãn thượng chính là thiên huyết dạ lại vào lúc này ngăn cản hắn lạc nôn thương khó hiểu nhìn về phía thiên huyết dạ chỉ thấy thiên huyết dạ đối với phòng bếp phương hướng hô to một tiếng điếm tiểu nhị lấy mấy cái chen lớn tới lạc luôn thương nghe nói thiên huyết giả nói tức khắc hiểu rõ lúc trước lôi thôi đại hán vẫn luôn như mày nguyên lai là có chuyện như vậy kia lôi thôi đại hán nghe nói vẫn luôn không nói thiên huyết dạ đột nhiên mở miệng thật là nói xưng hắn tâm y nói tức khắc mặt mày hớn hở hắn vô vô thiên huyết dạ bả vai nói ha, ha ha huynh đệ đủ hào sản lão tử thích uống rượu chính là đến chén lớn thai to mặt lớn tới kia mới kêu nam tử hán này chén nhỏ Kia chỉ là đàn bà nhi uống, sao có thể thượng được mặt bàn. Ha ha ha, đó là đó là, tiểu đệ sơ sót, vẫn là đêm để nghĩ đến đủ chú đáo. Lạc luân thương mỉm cười đáp lời, hắn xác thật không có nghĩ tới, hắn ngày thường văn nhã nhàn nhã sinh hoạt, nơi nào sẽ như này, đại hắn như vậy thích chén lớn trẻ chén, mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là thiên huyết dạng, không nghĩ tới nàng nho nhỏ tuổi tác hơn nữa vẫn là cái nữ tử, lại như vậy sẽ xem mặt đoán ý, liền hắn này lao quái vật cũng chưa phát hiện chi tiết, Tự nhiên sẽ bị nàng này cơ hồ lánh tình người phát hiện, đúng là khó được. Mà cơ võ quỷ lại không có dung hợp tiến này vi rượu bầu không khí, nàng cao mày, lôi thôi đại hán nói đều là khinh thường nữ nhân, đây đúng là đụng vào nàng điểm mấu chốt. Phải biết rằng, nàng chủ nhân kia chính là sắc sắc thật thật nữ tử, hơn nữa vẫn là cần quắc không nhường tu mi cái loại này, phóng nhãn thiên hạ, có mấy cái cái gọi là nam nhân có thể so sánh được với nàng. Chính là xem thiên huyết dạ, thật là không sao cả phẩm hương trà. Phản phất đối lôi thôi đại hán nói ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, thiên huyết dạ uống ly chung trà, nàng rất rõ ràng lạc ngôn thương trong lòng đánh cái gì bản tính, này đi tuyết sơn, dọc theo đường đi bọn họ gặp rất nhiều trên giang hồ lánh đời gia tộc, có rất nhiều càng là từ phúc âm trấn liền trực tiếp xuất phát, hẳn là tham gia song thánh thiên yến liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, xem ra tuyết sơn nhất định là đã xảy, ra sự tình gì, mới có thể đưa tới nhiều như vậy đại gia tộc đi trước, rốt cuộc, huyền thiên tông ở thiên linh trên đại lục. cũng là nhất đẳng nhất tông môn đại gia tộc hơn nữa mấy người bọn họ thân phận đặc thù thật sự không dễ bại lộ nếu dọc theo đường đi có thể nhiều đùa hộ mệnh thậm chí tấm mục kia càng là không thể tốt hơn đây là thúc đẩy luôn luôn mơ hồ không chừng lại dị thường thanh cao lạc nôn thương chủ động hướng lôi thôi đại hán chào hỏi nguyên nhân không biết huynh đài tôn tính đại danh tiểu đệ họ lạc tên một chữ một cái ngôn đây là nhị đệ lạc đêm tam đệ a quỷ lạc thương một bên vì mấy người rót rượu một bên hướng lôi thôi đại hán giới thiệu nói lôi thôi đại hán bắt một khối thịt bò trực tiếp liền phóng tới trong miệng gặm đến bộ dáng thật sự không quá đẹp cái gì tôn tính đại danh lao tử từ núi sâu rã trong rừng mặt ra tới trước nay liền không để bụng những cái đó lê nghi phiền phức, lao tử ngưu đại ngạnh các ngươi kêu lão tử lao ngưu là được a ngưu Huynh. lạc nôn thương hơi hơi chọn chọn khoe miệng này ngưu đại ngạnh một ngụm một cái lao tử nói ra tên cũng càng là khí phách mà thiên huyết dạ trong mắt cũng vào lúc này có một tia ý cười lạc nôn thương bưng lên trong tay chén cùng như đại ngạnh làm sao xoa xoa môi nói rượu ngon Như đại ngạnh lộc cục lộc cục uống xong trong chén rượu trên mặt lại không có thông khoái biểu tình lạc nôn huynh đệ ngươi cũng không biết này rượu tuy rằng không kém chính là lại không tính là trong rượu thực phẩm chờ gì thời điểm có cơ hội ta làm ngươi nhấm nháp một chút ta sư phó nhưỡng rượu kia mới kêu trong rượu tiên phẩm lạp nga tiểu đệ xem như huynh khí thế giặt rào cả đời huyễn lực càng là không người có thể so sánh kia ngài sư phó khẳng định càng là người trung cường long không biết tôn sư tôn tính đại danh lạc nôn thương vừa nói sau thiên huyết giả mắt hơi hơi loé loé nàng nhìn ngưu đại ngạnh quả nhiên kiếm ngưu đại ngạnh vốn dĩ cười hì hì hàm hậu uống rượu bộ dáng vào lúc này hơi hơi đổi đổi ngay sau đó hắn nâng lên mắt thấy xem lạc nôn thương qua nửa giây sau lại đột nhiên cười ha ha nói ha ha ha lạc huynh đệ sư phó của ta đã sớm đã qua đời nói ngươi cũng khẳng định không biết đến thiên huyết giả nhẹ kéo kéo môi nhìn trên bàn kia bị phá bố bọc đại đao Nàng sớm đã ở nhìn thấy Ngưu Đại Ngạnh đệ nhất mặt liền đã biết thân phận của hắn, người này đúng là ở phúc âm lâu cùng nàng từng có một trận chiến di thiên trạm long đao người năm giữ, hàng long tôn giả nhất tộc truyền nhân. Nga Nga, nguyên lai là như thế này, là tiểu đệ thất lễ, tiểu đệ lấy rượu tạ tội, trước làm vì kính. Nói lạc nôn thương liền dơ lên xong một ngựa đầu uống lên đi xuống. Ngưu Đại Ngạnh thấy thế, nâng lên chén đối với thiên huyết giả chén chạm chạm, tới, đêm huynh đệ, lao Ngưu ta thích người vô cùng. Tuy rằng ngươi không lớn ái nói chuyện, cũng hào sảng thật sự, là ta thích tính tình, tới, chúng ta cũng làm một trận, còn có vị tiểu huynh đệ này. Thiên huyết dạ mỉm cười nâng lên chén, mà cơ vo quỷ mỗi ngày huyết đêm có động tác, cũng đi theo nâng lên chén, tao mày uống lên đi xuống. Bung chen sau, thiên huyết dạ nhìn lại một đợt nhân mã đi vào trong khách sạn, mà một ít người vẫn là chính mình ở phúc âm chấn khi gặp qua đại gia tộc, nàng nhìn về phía ngưu đại ngạnh nhẹ giọng nói, ngưu đại ca, tiểu đệ có việc muốn thỉnh giáo. A. Đêm huynh đệ ngươi có chuyện liền nói, có dám cũng chỉ quản ở lão Ngưu trước mặt phóng, nói cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo liền quá mới lạ. Ngưu đại ngạnh người cũng như tên, thô lô cũng chút nào không câu nệ lễ tiết, thiên huyết dạ cũng một trận vô ngữ, mới lạ. Giống như chúng ta mới nhận thức không đến một khắc mà thôi. Ngưu đại ca, không biết các đại gia tộc đi trước Tuyết Sơn, đến tột cùng vì sao. Ha ha, đêm huynh đệ ngươi có điều không biết, này Tuyết Sơn kia tông chủ lão Nhân, muốn làm cái gì đồ bỏ tế thiên nghi thức. cũng thừa cơ hướng các đại gia tộc tuyên bố bọn họ mới nhậm chức thánh nữ đăng điển cũng chính là chút lông gà vỏ tỏi ra sự nhi còn lấy ra tới lao động các đại môn phái những người đó còn cố tình vui tung ta tung tăng chạy vội đi thiên huyết giả nghe xong như đại ngạch nói đôi mắt không thể thấy tối sầm lại thánh nữ đăng điển mẫu thân thây cốt chưa lạnh bọn họ cũng đã vội vàng làm kia hàng giả ngồi trên thánh nữ chi vị sao lạc ngôn thương mỗi ngày huyết đêm sắc mặt có chút không tốt vì che giấu nàng biến hóa hắn mỉm cười nhìn về phía ngưu đại ngạch nói không biết như huynh đi trước tuyết sơn là vì chuyện gì nghe ngươi ý tứ đối kia thánh nữ đăng điển giống như không có chút nào hứng thú giống nhau ha ha, ta lão ngưu à là vì đi đâm đâm vật khí cùng một tiểu huynh đệ có ước định thượng một lần ở phúc âm chân có việc vội vàng đi rồi lúc này đây đi trước tuyết sơn xem có thể hay không gặp gỡ hán lại hảo hảo đem thượng một lần không đánh xong giá đánh xong lạc nôn thương nghe nói ngưu đại ngạnh nói tức khắc chán tam căn hát tuyến cảm tình này ngưu đại ngạnh ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này là vì tìm người đánh nhau tới. đến tuột cùng là hắn lạc nôn thương lâu lắm không ra thánh đảo kiến thức hạn hẹp, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. mà thiên huyết giả nghe nói như đại ngạch nói trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này tới nơi này, là vì thực hiện thượng một lần cùng chính mình ước định, chỉ một câu hữu danh vô thực bạch thoại, không nghĩ tới hắn lại phóng tới trong lòng, chính mình không có lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức, hắn lại chỉ bằng cảm giác liền tới tới rồi tuyết sơn. cũng có thể gọi là một cái thật tình hán tử người như vậy đáng giá nàng thiên huyết giả một giao ngưu Huynh thật không dám dâu dếm ta tam huynh đệ lúc này đây đi trước tuyết sơn chính là vì đến huyền thiên tông thăm người thân chỉ là một đường gian uy ta tam huynh đệ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu thực lực nhỏ bé nếu lần này ngươi cũng muốn đi trước tuyết sơn không bằng chúng ta một đường đồng hành dọc theo đường đi có ngưu minh chiều ứng tuyết sơn hành trình chỉ sợ cũng không như vậy gian uy kia có cái gì không ổn hành hành Ba ở ta lão ngưu trên người, này dọc theo đường đi, xem cái nào không có mắt dám khi dễ các người tam huynh đệ, ha ha ha, tới tới tới, chúng ta uống rượu, uống rượu. Nói, chính mình nắm lên chén lớn liền cu cu cu cu uống lên lên, mà rơi ngôn thương mắt, đang nhìn ngưu đại ngạnh thời điểm, xét qua một tia tính kế, mà chỉ có thiên huyết dạng, tao mày, không biết suy nghĩ cái gì. mươi 345 thánh nữ thôn, rượu đủ cơm no sau, bốn người một lần nữa lên đường. một đường phía trên cũng gặp được không ít người ra roi thúc ngựa hướng tuyết sơn phương hướng chạy đến càng tới gần tuyết sơn độ ấm cũng càng ngày càng thấp ở mấy người mau tới tuyết sơn dưới chân khi này chung quanh cư nhiên đã bắt đầu phiêu tuyết Đêm này đó phủ thêm đi thiên huyết dạ từ nạp giới trung lấy ra vài món áo choàng giao cho ba người mà ngưu đại ngạnh nhìn đến kia tốt nhất màu trắng áo lông trồn vung tay lên còn cấp thiên huyết dạ nói ngoạn ý nhi này ta lão ngưu vẫn là tỉnh đi này trắng bóng lông xù xù đồ vật khoác ở ta trên người như thế nào cảm giác như thế nào biến hữu vẫn là ta này phá bố thoải mái nói hắn đem bao vây chung một kiện màu xám có chút rách nát áo choàng lấy ra trực tiếp liền hướng trên người bộ đi thiên huyết dạ không có khuya nhiều đem áo choàng thu hồi nạp dưới sau mấy người tiếp tục lên đường không sai biệt lắm một canh giờ cất trình mấy người loáng thoáng đã nhìn đến phía trước như ẩn như hiện thôn trăng nhỏ nơi này kêu thánh nữ thôn bên trong đều là chút tuyết sơn sinh trưởng ở địa phương cư dân muốn tiến vào tuyết sơn này thánh nữ thôn là nhất định phải đi qua nơi lạc huynh đệ ta và các ngươi nói nơi này nhưng không mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy ngưu đại ngạnh vừa nói một bên bởi vì rét lạnh xoa xoa tay trường thiên huyết dạ nghe nói ngưu đại ngạnh nói tức khắc nhướng mày nói ngưu đại ca ý tứ là tuyết sơn chính là khối bảo địa bên trong chẳng những thiên địa linh khí đầy đủ càng là sản xuất các loại linh chi dự thảo hơn nữa rất nhiều hiếm quý giã thu cũng ở trong rừng hoành hành ở tuyết sơn thượng thiên trì trung thủy truyền thuyết uống lên có cường thần kiện thể kéo dài tuổi thọ hiệu quả ngươi ngẫm lại a Như vậy một khối bảo địa ai không hướng tới, ai không nghĩ tiến trong đó tìm tòi đến tột cùng thuận tiện vất tốt hơn đồ vật. Ân, này thánh nữ thôn làm đi thông tuyết sơn duy nhất cái chán, rất nhiều người khẳng định đều chảy nước miếng muốn bắt lấy cục thịt mỡ này. Nghĩ đến này thánh nữ thôn mấy năm nay khẳng định phiền toái không ngừng. Lạc Nôn Thương tiếp nhận như Đại Ngạnh nói nói. Như Đại Ngạnh nhìn nhìn Lạc Nôn Thương ngay sau đó cười nói, điểm này lạc huynh đệ ngươi cũng không biết đi, kỳ liền kỳ tại đây điểm, cố tình mấy năm nay phiền toái là có tới. Chính là không có một cái tìm phiền toái tồn tại đi ra ngoài quá, mà tới rồi hiện tại, mỗi cái thượng tuyết sơn người đều quy quy củ củ, căn bản không có người lại đánh thánh nữ thôn chú ý. Như đại ngạnh top năm top ba lời nói, đã đem này thánh nữ thôn nói được thần bí phi phạm, làm đến thiên huyết dạ đối với thánh nữ thôn tỏ mò độ càng thêm tăng lên, mấy người dăm ba câu trò chuyện trò chuyện, dần dần, đã đi tới cửa thôn. Thánh nữ thôn mấy cái chữ to siêu siêu vẻo vẻo viết ở một khối cũ xưa tấm ván gỗ thượng. tấm ván gỗ treo ở hai căn khô mục đắp thành cổng vòm trung gian thôn tường vây là bình thường cục đá cùng bùn xa hôn hợp xây thuật nhìn dị thường đơn sơ vừa tiến vào thôn liền có một cái loại nhỏ quảng trường ở quảng trường trung hướng nhất chốt vót một tôn màu trắng pho tượng lúc này thôn trung đã thật náo nhiệt đều là chút mộ danh tiến đến tham gia thánh nữ đăng điện các đại gia tộc người phần lớn lúc này đều đứng ở to lớn pho tượng hạ quan sát kia mỹ lệ nữ thần thân ảnh thật là tuyệt thế mỹ nhân này thiên hạ gian có mấy người có thể so được với nàng mỹ đúng vậy các ngươi biết không thiên tuyệt tâm nữ nhi thiên khuynh thành nghe nói liền cùng này thánh nữ giống lớn lên giống nhau như lúc không đúng không đúng nghe nói này thánh nữ giống chính là dựa theo hắn nữ nhi bộ dáng đắp nạn mỗi người trong miệng bên nào cũng cho là mình phải đều đều là ở tán thưởng này thánh nữ tuyệt thế mỹ mạo chỉ có thiên huyết dạng nàng chớp mắt không nháy mắt đánh giá kia thật lớn thánh nữ pho tượng nhìn kia tay cầm thánh viêm biểu tình thanh lánh nữ tử nàng tựa như thấy được thiên khuynh thành lại lần nữa đứng ở chính mình trước mặt giống nhau Lạc Luân Thương chờ cũng phát hiện Thiên Huyết Dạ không thích hợp biểu tình, mà ngưu Đại ngạnh thấy được Thiên Huyết Dạ nhìn pho tượng không chớp mắt bộ dáng, tức khắc cười ha ha vô vô Thiên Huyết Dạ bả vai nói, "Đêm huynh đệ, xem mê mẩn là không? Không cần e lệ, nay không có gì mất mặt, nhớ trước đây ta lão ngưu lần đầu tiên nhìn đến này thánh nữ giống thời điểm, cũng thiếu chút nữa bị nàng kia khuynh thành mỹ mạo câu đi rồi hồn phách." Phần 342. "Còn cô à, này thánh nữ giống cũng là này thánh nữ thôn một đại bí mật, bí mật này à. trừ bỏ tuyết sơn huyền thiên tông bên trong cùng một ít cảm kích người đều không có người biết như đại ngạnh trên mặt có út út mở mở biểu tình lạc ngôn thương nhìn về phía cao mày thiên huyết dạ quả nhiên ở nàng nghe được như đại ngạnh nói thánh nữ giống bí mật khi nàng rũ tay hơi hơi nắm tay nắm thật chặt ngăm đen trong con ngươi hiện lên một đạo thâm thúy quan mang ngay sau đó trên mặt hắn mỉm cười đi hướng như đại ngạnh bên người không giấu vết vô rất như đại ngạnh bái ở thiên huyết dạ trên vai tay trở tay ván trụ như đại ngạnh nói ngưu huynh cùng chúng ta cũng đừng úp út mở mở này thánh nữ giống có thể có cái gì bí mật còn không phải là một tôn lớn lên có chút mê người nữ nhân pho tượng thôi Hắc hắc, lạc ngôn huynh đệ ngươi lại suy nghĩ bộ ta lão ngưu nói đúng không tính xem đêm huynh đệ là thật sự đối này pho tượng mê mẩn ta lão ngưu cũng vốn là có tâm nói cho các ngươi này pho tượng à, cũng không phải vĩnh viễn đều một cái bộ dáng này pho tượng chỉ là đời trước tuyết sơn thánh nữ hình chiếu chờ đến lần này thánh nữ đăng điển qua đi này đời trước thánh nữ thiên khuynh thành hình chiêu a liền sẽ không còn nữa tồn tại biến thành này mặc cho thánh nữ bộ dáng lại từ thánh nữ thôn thờ phụng cho nên đêm huynh đệ nếu ngươi thật thích này nữ thần Liên nhiều xem vài lần đi chỉ sợ về sau sẽ không biến mất ta sẽ không làm nàng biến mất càng không cho phép bất luận kẻ nào ý đồ làm nàng biến mất như đại ngạnh nói còn không có nói chuyện trực tiếp bị vẫn luôn trầm mặc thiên huyết dạ đánh gãy chỉ thấy nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tượng đá trong mắt lập lòe người khác xem không hiểu cảm xúc có hoài niệm có nhu tình có bi thương Càng có chính là thật sâu phẫn nộ. Ai? Lạc Nôn huynh đệ, xem đêm huynh đệ bộ dáng này, là thật sự nhập ma, hảo hảo khuyên nhủ hắn đi. Tuyết Sơn đời trước Thánh nữ Thiên Khuynh thành, ở 17 năm trước cũng đã vô cớ mất tích, khi cách nhiều năm như vậy sau, Tuyết Sơn cũng từ bỏ đối nàng tìm kiếm, cũng chính là nói rõ bọn họ nhận định Thiên Khuynh thành đã chết, ngay cả nàng thân láo tử Thiên Tuyệt Tâm đều từ bỏ, đêm huynh đệ cũng cũng đừng như vậy chấp nhất. Nói thật ra, không ai biết này đại mỹ nhân năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá nàng cũng rất đáng thương, ngay cả nàng chính mình thân lão tử đều từ bỏ nàng, này đối với một cái nữ hoa ra, có cái gì so này càng thật đáng buồn. Ai? Lão như bầu rượu bên trong không chữ hàng lạc, các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi khắp nơi đi dạo, sắc trời đã tối sầm, thế nào cũng đến ở tồn tại nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai sáng sớm trở lên tuyết sơn. Nói xong như đại ngạnh liền lưu lại ba người trực tiếp rời đi, mà thiên huyết dạ trong đầu, chỉ xoay tròn như đại ngạnh rời đi khi kia nói mấy câu.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 Ai? Không cần như vậy chấp nhất. Nàng sao có thể không chấp nhất? Đó là nàng mẫu thân, vì nàng vất vả cả đời, nhận hết chắc trở mẫu thân, 17 năm trước, đó là mẫu thân cùng cha tách ra là lúc, mẫu thân thân trung huyết cổ, lại như cũ mang theo vết thương chồng chất thân mình đi vào thiên thành, liền tính nhận hết thiên gia khuất đủ. nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết quyết định sinh hạ nàng. Mà thiên tuyệt tâm, vì hắn tuyết sơn, vì hắn huyền thiên tông, hắn liền như vậy từ bỏ mẫu thân, hiện tại, mẫu thân hồn phách hay còn ở? hắn lại vội vã làm mặt khác hàng giả thay thế được mẫu thân vị trí không thể tha thứ nâng lên hai mắt nhìn về phía tuyết sơn nơi phương hướng thiên huyết dạ ánh mắt lạnh lẽo thiên tuyết tâm nếu tuyết sơn ở trong lòng của ngươi như thế quan trọng ta đây sao không như ngươi mong muốn đem nó hủy cái hoàn toàn lúc này thiên huyết dạ đã bị thù hận che mắt hai mắt nàng sớm đã quên thiên khuynh thành nói cũng thay đổi tới tuyết sơn phía trước gương nguyện ban đầu bóng đêm bao phủ toàn bộ thánh nữ thôn liền tính không có minh nguyện Ở tuyết sơn kia trắng pheo pheo bạc trang chiếu ánh hạ, như cũng một mảnh sáng sủa, mọi người cơ hồ đều đã tiến vào thánh nữ thôn an bài nông giá hộ gia đình nội nghỉ ngơi, mà thiên huyết dạ lại như cũ ngồi ở thánh nữ giống trước mặt, đánh giá kia to lớn pho tượng như suy tư gì. Chủ, chủ nhân, bên ngoài quá mức rét lạnh, chủ nhân vẫn là vào nhà nội nghỉ ngơi đi. Cơ võ quỷ vẫn luôn bồi thiên huyết dạ bên người, nàng mỗi ngày huyết đêm vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ngồi ở pho tượng trước, thực sự có chút lo lắng. thiên huyết dạ phảng phất lúc này ở phát hiện bên người người tồn tại nàng đạm mạc nhìn thoáng qua cơ võ quỷ ngay sau đó đem ánh mắt phóng tới pho tượng thượng nói ngươi đi vào trước đi ta tưởng một người an tĩnh trong chốc lát nhưng cơ võ quỷ còn muốn nói cái gì nữa chính là ở phát hiện thiên huyết dạ kia hở hưng ánh mắt khi nàng đúng lúc câm mồm là có chút không yên tâm nhìn nhìn thiên huyết dạ cơ võ quỷ chậm rãi thối lui rời đi trước nàng thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía kia to lớn thánh nữ thạch điêu chủ nhân cùng kia thạch điêu khắc hòa người đến tuột cùng có quan hệ gì? Không người thánh nữ thôn quảng trường, chỉ có Thiên Huyết Dạ một người ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, ở thôn nội cuối cùng một tia ánh đèn đều lui bước sau, Thiên Huyết Dạ mới có động tác, nàng chậm rãi đứng lên, hoành vung tay lên, một đạo không gian phong tỏa đem toàn bộ thánh nữ giống cùng nàng bao vây ở bên trong. Nghiệm Thành trầm thấp khẩu âm nhẹ nhàng hô, ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh từ nạp giới trung bay ra, đứng ở Thiên Huyết Dạ trước mặt Nhân Nhi, cùng kia thạch điêu phía trên khắc họa nữ thần. có một trường giống nhau như lúc mặt, người này, đó là từ kiếm linh quốc một dịch sau, liền không còn có xuất hiện quá niệm thành. Chủ nhân Niệm thành cung kính đối với thiên huyết giả hô, thiên huyết giả nhìn nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi phóng đù, con người yếu đớt nhìn một cái không sót gì, niệm thành nhìn bộ dáng này thiên huyết giả, tức khắc cảm thấy một trận đau lòng muốn tiến lên, chủ nhân Liên ở niệm thành muốn tiến lên là lúc, thiên huyết giả lại dơ tay ngăn lại nàng, nguyên bản yếu ớt con người, lại lần nữa khôi phục lúc trước lãnh. Ngươi nhưng nhận được cái này địa phương. Niệm thanh ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đương nàng nhìn đến kia to lớn pho tượng khi, trong mắt tức khắc thoáng hiện một mặt không dễ phát hiện đau xót, nhận được, nơi này chính là ta hóa thân thành nhân địa phương, cũng là ta ném chính mình địa phương. Thiên huyết dạ nhìn niệm thanh, không có sai quá nàng kia tràn ngập đau xót con ngươi, ở ngươi khôi phục thực lực sau, cho tới nay, ta không cho ngươi trước mặt người khác hiện thân, ngươi cũng biết vì sao. Niệm thanh gật gật đầu, là vì ngài mẫu thân, đúng không? ta mỗi ngày làm yên yên cùng ngự hồn dùng lưu hình lý hỏa tẩm bổ đại hất thân thể đó là sợ hai ở vô nhược phong ấn hạ mẫu thân hồn thể vẫn là sẽ thoát ly đại hát thân thể đến lúc đó hồn phi phách tán thân để buông xuống cũng khó có thể vãn hồi lưu hình hòa lý hỏa luân phiên tới có giống nhau phong ấn khó có thể địch nổi chói buộc hiệu quả nàng hiện tại bộ dáng này cùng với nàng thống khổ ta phát quá thể một ngày kia ta chắc chắn nhường cho nàng thương tổn người đủ số dân trả ngươi có một chương cùng nàng giống nhau như lúc mặt Ở đi vào tuyết sơn phía trước, ta không tính toán làm bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại, mà hiện tại, cũng tới rồi thời điểm. Thiên huyết dạ nhìn kia thánh khiết pho tượng, con ngươi cô tịch, phảng phất hai cũng không có cách nào dung nhập. Chủ nhân, ngươi muốn niệm thành như thế nào làm? Muốn ngươi như thế nào làm sao? Niệm thành, ngươi có từng nghĩ tới có một ngày, có thể tự mình khắc vọng cái kia cho ngươi đau xót phụ lòng người. Thiên huyết dạ một câu, làm đến niệm thành kinh ngạc ngầm đầu, thiên huyết dạ nhìn nàng xả môi cười cười. rất kỳ quái ta vì sao sẽ biết. Ha ha, ở ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi trong mắt, liền mang theo thường nhân không thể dung nhập đau xót, điểm này, ngươi cùng ta, rất giống. Niệm Thánh nghe nói thiên huyết giả nói, cô đơn túi thấp đầu xuống, đương nàng ngẩng đầu khi, trong mắt có đau xót, cũng có phẫn nộ cùng thống hận, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho, liền tính uống cạn hắn huyết, ăn hắn thịt cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta, ta vì hắn, từ bỏ cả đời tu vi thành nhân, vì hắn ta không màng sinh mệnh nguy hiểm có hắn hài nhi chính là hắn lại thân thủ hủy ta trong bụng thai nhi còn đem ta ném hồi kiếm linh kia phiến cùng bố trong rừng rậm thiên huyết giả nghe niệm thành kịch liệt phẫn hận ngôn tử trong mắt lạnh lẽo càng điền nửa phần ha ha ha liền tính ta có bán thần thực lực cũng ở nơi đó mệt nhọc và năm, thật vất vả chạy thoát hắn như thế nào nhẫn tâm như thế nào nhẫn tâm đem tay chói gà không chặt còn huyết khí đại thương ta lại lần nữa ném về nơi đó chờ cuối cùng ta mới hiểu được lại đây hắn là muốn ta chết. muốn ta vĩnh viễn không hề xuất hiện ở hắn trước mặt thiên vân phàm ngươi như thế nào nhẫn tâm Ngươi như thế nào bỏ được đó là con của chúng ta mặc kệ hắn là cái gì hắn cũng là con của chúng ta a đến cuối cùng niệm thành cơ hồ là cuồng loạn giống ra tới nàng quỳ gối tuyết địa thượng nước mắt sớm đã ướt đầy mặt thiên huyết dạ đi hướng niệm thành bên người đem nàng từ trên mặt đất nâng lên giơ tay có chút ôn nhu lau rớt nàng khoe mắt nước mắt đừng khóc người muốn đem nơi này biến thành nuốt thiên hà sao thiên huyết dạ trêu ghẻo nói không có làm niệm thành nín khóc mỉm cười ngược lại làm đến nàng càng thêm kịch liệt khóc lớn lên nàng ôm lấy thiên huyết dạ ở nàng trong lòng ngực làm càn nước mắt thiên huyết dạ túi đầu nhìn này trương cùng thiên khuynh thành giống nhau như lúc mặt lần đầu tiên nàng mặc kệ người khác dùng nước mắt tàn sát bừa bãi nàng bạch lý ỉa ngầm đầu nhìn về phía tuyết sơn nơi phương hướng thiên huyết dạ nhẹ ngữ lẩm bẩm lúc này đây ta làm ngươi lấy về sở hữu người khác thua thiệt ngươi đổ vật tuyết sơn bạch quang chiếu dọi phiến đại địa này một trận gió lạnh thổi quét mà qua quảng trường trong vòng chỉ còn lại có kia lẻ loi thánh nữ giống chốt vót ở nơi đó hôm sau từng đạo thân ảnh dần dần từ dân cư chung đi ra mỗi người đều xoa xoa chính mình tay tuyết sơn giết lạnh liền tính là này đó cao cấp linh sư cũng khó có thể ngăn cản thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ cư trú phòng nhỏ nội chỉ có một vị qua tuổi nửa trăm láo phụ nhân đại nương thiên huyết dạ đẩy cửa ra sau nhìn đến chính là lão phụ nhân bận rộn ở bếp gian thân ảnh lão phụ nhân quay đầu nhìn đến thiên huyết dạ khi che kín nếp nhăn mặt tức khắc chất đầy từ ái mỉm cười ha ha ha tiểu cô nương tỉnh tối hôm qua rạng sáng mới trở về liền ngủ ngon lão phụ nhân nói làm đến thiên huyết giả hai tròng mắt một đốn trên mặt tức khắc xuất hiện một mặt kinh ngạc đừng nói nàng lúc này làm trang trang điểm ngay cả kia trương yêu nghiệt mặt cũng dùng thuốc bột che lấp quá liền tính là một vị cao giai linh sư cũng tự hỏi không thể bằng hai mắt nhìn thấu thân phận của nàng mà này lão phụ nhân chẳng những một ngữ nói toặc ra càng là biết nàng đêm qua cơ hồ là trắng đêm chưa về phải biết rằng nàng hành tung chẳng những có không gian phong tỏa cách trở khi trở về nàng càng là một chút hơi thở đều không có phát ra này lão phụ nhân không đơn giản lão phụ nhân phảng phất cũng phát hiện thiên huyết dạ trên mặt không tốt ngay sau đó vô vô thiên huyết dạ cười nói tiểu cô nương đừng khẩn trương nếu ngươi có tâm dầu dếm lao phụ nhân ta khẳng định sẽ không tuyên dương đi ra ngoài người ở giang hồ ngươi một bé gái ở bên ngoài cẩn thận một chút là hẳn là tới tới tới ta làm mì sợi, các ngươi ăn được tốt hơn lộ. ở Thiên Huyết Dạ phía sau cơ võ quỷ cao mày nàng tiến lên chủ nhân có cần hay không? Thiên Huyết Dạ phất phất tay ngay sau đó đối với Lão Phụ Nhân cười cười ở trước bàn ngồi xuống nhìn kia bạch sán sán mì sợi Thiên Huyết Dạ nhớ lại tựa hồ từ nàng có ký ức hời liền không ăn qua một lần chân chính chuyện thường ngày Đại Nương ta có một chuyện không rõ Đại Nương là như thế nào nhìn thấu tỷ muội ta hai người thân phận Thiên Huyết Dạ ăn mì sợi. Nàng chút nào không cần lo lắng kiêm mỉ sợi chung có độc, đừng nói tầm thường độc dược không làm khó được nàng. Này đại nương nếu nói thẳng phá nàng hai người thân phận, nếu muốn hại các nàng, căn bản không cần như thế. Ha ha, lão phụ nhân ta à, tại đây tuyết sơn trung vượt qua nửa đời, tuy rằng chưa thấy qua đại việc đời, chính là này xem người nhãn lực tính nhi A vẫn là có đến, hai người các ngươi không có nam tử cốt cách, thân thể đơn bạc, hơn nữa thanh âm cũng không giống nam tử như vậy thô cùng, và lại, liền các ngươi chính mình cũng không biết. kia nữ nhi ra hương à, liền tính lại che giấu, chính là trốn bất quá lao phụ nhân ta cái mũi nga, ha ha ha. lão phụ nhân chỉ vào nàng kia so thường nhân có chút quá lớn mũi, trên mặt chất đầy thiện ý tươi cười. Thiên huyết dạ thấy này, lão phụ nhân cũng không tưởng nói rõ, hơn nữa xem nàng bộ dáng đối chính mình cũng không có ác ý, liền không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống, lấy này lao phụ nhân có thể nhận thấy được chính mình hành tung thực lực, nếu muốn hại chính mình, căn bản không cần chơi cái gì tiểu kỹ xảo, nếu nàng không có đoán sai. Này lao phụ nhân, định là một vị cùng nàng giống nhau, thậm chí bao trùm ở nàng phía trên cứng giả. Thánh nữ thôn, quả nhiên không đơn giản. Thiên huyết dạ hai người từ biệt lao phụ nhân, từ phong ốc trung ra tới sau, lạc ngôn thương cùng như đại ngạnh hai người đã chờ ở nơi đó, mà rơi ngôn thương, ở hắn hai mắt đối thượng đưa thiên huyết dạ ra tới lao phụ nhân khi, hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó hắn như là không có việc gì giống nhau, mỉm cười đối với thiên huyết Dạ đi rồi đi. Phần 343 Tối hôm qua ngủ ngon rất không? Ân. Thiên Huyết Dạ như cũ đạm mạc gật gật đầu, mấy người nắm tay, theo Thánh Nữ thôn sau đường núi, hướng về Tuyết Sơn phương hướng, tiếp tục đi tới. Cùng ngày huyết đêm mấy người rời đi sau, kia lão phụ nhân, nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ bóng dáng, trong mắt như suy tư gì, nàng ngâng lên lão mắt thấy hướng quảng trường trung gian Thánh Nữ pho tượng, có chút phiền muộn nói, hết thảy đều là nghiệp duyên, ngươi nghiệt, chỉ mong nàng có thể chung kết đi. Sau khi nói xong, lão phụ nhân xoay người tiến vào phong úc mà thánh nữ thôn lại lần nữa trở nên náo nhiệt phi phàm lên núi chi lộ cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy đoàn người ở băng tuyết bao trùm lên đường tiến lên hành nếu không phải dựa vào huyễn lực chống đỡ đã sớm từ này trên đường núi ngã xuống đi đương đoàn người tiến vào tuyết sơn bên trong sau trung quanh đều là bạch sâm sâm đại thụ toàn bộ trong rừng cây mỗi một cái con đường phẳng phất đều là giống nhau như lúc thực dễ dàng liền sẽ ở trong đó là đường xem những cái đó ra hỏa giống đàn rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đầm. sớm hay muộn sẽ tại đây đổ bỏ trong rừng rậm bị lạc như đại ngạnh vai khiêng phá bố bọc đại đao một tay cởi bỏ trên eo thuốc bầu rượu ngửa đầu liền rót đi xuống như huynh ngươi đã tới tuyết sơn định là quen thuộc này tuyết sơn chi lộ lạc ngôn thương há mồm ngậm miệng dưới từng đạo màu trắng sương mù từ hắn trong miệng thoát ra Hắc hắc, đó là đương nhiên lão ngưu ta tới này tuyết sơn cũng không phải một lần hai lần nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này đã là thật nhiều năm trước cùng gia sư cùng nhau tới chúng ta nghỉ một lát hiện tại lên núi chỉ sợ sẽ gặp được chút không tốt lắm chọc ra hỏa. Nưu Đại Ngạnh xoa xoa miệng, nhìn về phía bốn phía. Thiên Huyết Dạ mấy người nghe nói Ngưu Đại Ngạnh nói, tìm cái khô mát địa phương ngồi xuống, đối với này đối Tuyết Sơn duy nhất quen thuộc Ngưu Đại Ngạnh nói, mấy người tin tưởng không nghi ngờ, mà trùng hợp, ở trong rừng cây tìm đường ra một cái thế gia con cháu, ở nhìn đến Thiên Huyết Dạ mấy người ngồi ở tại chỗ nhàn nhã uống rượu bộ dáng, không ừ. hề có bọn họ hoảng loạn bộ dáng, tức khắc đối với mấy người phương hướng đi đến. Vai vị Tại hạ nãi đại mạc thanh sa thượng nhân môn hạ đệ tử Thu Nguyên, xem vài vị bộ dáng, tựa hồ đối này tuyết sơn chi lộ dị thường quen thuộc, có không vì ta chờ nói rõ đường đi, tại hạ không thắng cảm kích. chương 346 Thu Nguyên đứng ở tại chỗ, không khí có chút xấu hổ, bởi vì trước mắt này mấy người, phảng phất không có nhìn đến hắn giống nhau, từng người làm từng người sự tình, uống rượu uống rượu, thường cảnh thường cảnh, mà hắn, tựa như không khí giống nhau, đứng ở tại chỗ, chỉ một thoáng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Vài vị, tại hạ cũng không ác ý, này tuyết lâm giống mê cung giống nhau. Nếu vài vị có thể trợ giúp thu mô cùng những người khác thành công bước lên tuyết sơn, thu mộ nhất định vô cùng cảm kích. Thu nguyên cũng không có bởi vì bị làm lơ mà phát hỏa. Hắn sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng hắn lại là cái bình tĩnh thanh niên, cũng rất rõ ràng, có thể tại đây tuyết sơn trung lạc đường còn dương dương tự đắc mấy người, thân phận nhất định không bình thường, thực lực, cũng khẳng định không dung tiểu sợ. thiên huyết dạ nhắm mắt suy nghĩ cơ võ quỷ đã là lạnh mặt đứng ở hắn bên người mà rơi ngôn thường, chỉ là loạn choạng cây quạt nhìn về phía khắp nơi như đại ngạnh càng là giơ lên bầu rượu một trận nguyên lành nuốt vào bọn họ như cũ như là không có nhìn đến trước mắt người giống nhau liền ở thu nguyên cái này hảo tính tình người đều phải phát hỏa kia một khắc, như đại ngạnh mở miệng ai uống cái rượu đều không thể đổ cái thanh tĩnh thật mẹ nó đen ủi dùng ngón tay thọc thọc lỗ thai như đại ngạnh trên mặt treo không vui biểu tình dưới tình huống như thế thu nguyên tự biết an bế môn canh lập tức tú khí trên mặt dâng lên một mạt tức giận nếu nói lúc trước hắn còn có thể nhẫn lại hiện tại này thô cùng hắn tử lời nói đều là trực tiếp cho hắn trên mặt quăng hai bàn tay mà gia tộc của hắn càng là không thể chịu đựng như vậy vũ nhục vai vị bên ngoài hành tẩu giang hồ có thể giúp tắt rút nếu thật sự là có không có phương tiện cử chỉ tuyển cự có thể chính là vị này huynh đài xuất khẩu đả thương người nhất định phải cấp thu mỗ một cái cách nói ta đại mạc thu ra cũng không phải như vậy dễ khi dễ thu nguyên vừa dứt lời trên tay nắm đao một hành, phảng phất như đại ngạnh không cho hắn cái cách nói hắn liền phải động thủ giống nhau mà nơi xa thu ra cùng với những người khác cũng chú ý tới bên này dương cung bạt kiếm không khí thu ra người càng là chạy tiến lên đây sôi nổi rút đao phải cho thu nguyên trợ trợ một vị lao giả càng là vào lúc này đi lên trước đem thu nguyên hộ ở sau người trên mặt tràn đầy tức giận tận trời huyết đêm mấy người quát phương nào tiểu nhi ta thiếu chủ tam phiên vài lần hảo ngôn hỏi Các ngươi như vậy thái độ, quả thực chính là tìm chết, các ngươi có biết ta thu ra ở Đại Mạc kia chính, là nhất đỉnh nhất đại gia tộc. Nguyên bản hết thể ở lão giả tương lai trước cục diện còn chưa tới một phát tình trạng không thể văn hồi, cùng ngày huyết đêm mở nàng cặp kia lanh mắt khi, như đại ngạnh đứng lên. Ai ra hắn hảo không lười biếng dơ lên đôi tay căng căng lười eo đem trong tay bầu rượu đừng ở bên hông, mà bị hắn đặt ở một bên dùng phá bố bọc đại đao, cũng vào lúc này bị hắn cầm lên. Đại Mạc thu ra sao? Thượng một lần ngươi ngưu ra ra không đem thu nhạc ngưu lão gia hỏa kia một khác chỉ cung cấp phế đi, lúc này đây các ngươi này mấy cái tiểu tôn tử còn dám tới tìm lão tử đen đuổi, ta nói. Ngưu đại ngạnh một cái tàn nhận ánh mắt ném qua đi, trong tay chưa giải phong đại đao không có bất luận cái gì dự triệu, trực tiếp đối với lão giả thiên môn tạp đi lên, ngươi nàng mẹ mới thật là tìm chết. Ngoanh lão giả cùng với thu nguyên chợt đều không có nghĩ đến, ngưu đại ngạnh nói động thủ liền động thủ. Bọn họ vốn đang đắm chìm ở ngưu đại ngạnh phế đi bọn họ ra chủ một tay chấn động chung, nhưng ngay sau đó, kia phá bố bao vây lấy đại đao, trực tiếp liền đối với đại trưởng Lao Huy đi. A, lão giả theo bản năng ngâng lên chính mình trong tay đại đao chống cự, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia phá bố bao vây lấy đại đao, cư nhiên trực tiếp đem trong tay hắn đại đao đánh gãy. tuy rằng hắn mượn này chống đỡ đại bộ phận lực đạo, làm đầu mình miễn với nở hoa, chính là trắng chỗ, cũng đã để lại một đạo thật sâu thanh máu. thoạt nhìn thật là khủng bố như đại ngạnh nhàn nhã thu hồi chính mình đại đao đem nó kháng trên vai phía trên hắn nâng lên ngón tay thọc thọc lỗ mũi nhìn thu nguyên nâng đầy mặt kinh ngạc láo giả có chút tiếp hận đắc đạo ai lược đạo nhẹ nửa phần ngươi thu nguyên phẫn hận đứng lên chính là ở trải qua quá lớn trưởng lão qua đi hắn cho dù có ngập trời phẫn nộ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ trước mắt người nhất định cùng thu ra co ăn tết hơn nữa không phải giống nhau ăn tết mà hắn không biết sao xui xẻo trực tiếp đụng phải mũi lao thượng Xin hỏi các hạ tên họ là gì? Đến tột cùng cùng ta Thu ra có như thế nào ăn tết? Vài lần khiêu khích còn muốn hạ độc thủ như vậy. Thu Nguyên nhìn như đại ngạnh, trên mặt tức giận bị hắn áp lực. Thiên huyết giả nhướng mày nhìn nhìn này Thu ra thiếu chủ, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, này Thu Nguyên đã bị ngưu đại ngạnh khinh đến như thế nông nỗi, còn có thể hảo ngôn hảo ngữ cùng như đại ngạnh nói chuyện, có thể thấy được người này nhẫn mại lực không phải người thường có thể so sánh nổi. Như đại ngạnh nhướng mày nhìn nhìn Thu Nguyên, Hắn nguyên bản tưởng dăm ba câu hơn nữa điểm tứ chi động tác làm trước mắt người va chạm chính mình. Sau đó hắn hảo thuận nước đẩy thuyền. Lý Do đang lúc đem thu nhạc mưu độc đinh trực tiếp mà sát ở chỗ này, chính là hắn ngoan ngoãn trước mắt tiểu tử này đến tột cùng là thu nhạc mưu sao chế tạo ra tới, hắn đều đã làm khó dễ đến loại tình trạng này. Gia hỏa này còn có thể tâm bình khí hỏa cùng chính mình nói chuyện. Người Nhi ra ra ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lưu Đại Ngạnh là cũng trở về nói cho thu nhạc mưu kia láo không tu. có ngươi ngưu ra ra ở địa phương thu ra tốt nhất có bao xa chết rất xa bằng không tới một cái lao tử liệu lý một cái lúc này đây xem ở ngươi tiểu tử này còn không phải như vậy lạc lao tử đôi mắt trên mặt các ngươi có thể lăn. thu nguyên nghe nói ngưu đại ngành nói con ngươi hiện lên một tia không cam lòng nói thu nguyên tự biết không địch lại tương lai còn dài lần này sỉ nhục ta đại mạc thu ra chắc chắn hướng ngươi đòi lại tới nói xong thu nguyên làm còn lại thu người nhà trực tiếp nâng vừa mới bị ngưu đại ngạnh một kích đả thương láo giả vội vàng hướng dưới chân núi đi đến nay cắm xuống khúc phát sinh ở 15 phút không đến thời gian trong vòng những người khác hờ hững bàn quan cũng đại khái hiểu biết đến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà vẫn luôn đứng ở một bên lạc ngôn thương vào lúc này mỉm cười đi hướng ngưu đại ngạnh bên người nói ngưu huynh hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta nói nói kia thu ra đến tột cùng như thế nào chọc tới ngươi lạc ngôn thương mấy người lựa chọn bàn quan một là hắn cùng thiên huyết dạ đều là lãnh tỉnh không yêu quản quanh mình sự tình tính tình thứ hai là bởi vì liền ở thu nguyên từ nơi xa đi tới thời điểm như đại ngạnh thấp chú kia một tiếng mẹ nó thật đen đủi nay một tiếng thấp chú mơ hồ không rõ chính là lại vào thiên huyết dạ lạc nôn thương hai người nhĩ cho nên hai người tính xem này biến cũng không có nhúng tay trước mắt biến cố chỉ xem ngưu đại ngạnh như thế nào xử lý thiết cũng không có gì chính là thu ra cái kia lão hôn đản mơ ước ta lão như bảo đao Lao tử ở Đại Mạc thời điểm bị hắn ngâm quá, bất quá lao tử phế đi hắn một tay, đời này, con mẹ nó vinh viễn cũng đừng nghĩ dùng đao, nguyên bản muốn phế đi hắn này căn độc đinh, chính là ngâm lại, tiểu tử này phế đi đáng tiếc, còn chưa tính. Thiên huyết dạ cùng lạc nôn thương nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ cười cười, này như đại ngạnh thật đúng là không phải giống nhau mang thủ, nhân ra chỉ là mơ ước hạ hắn đao, trực tiếp bị hắn phế đi một tay không nói, nhân ra độc đinh, hắn còn nghĩ tai họa, ha ha. Còn hảo hai người không có chọc phải ra hỏa này, bằng không, kia thật là cả đời thanh tao, ném không xong. Ngưu Minh, không biết chúng ta khi nào lại xuất phát. Lạc Luân thương nhìn nhìn sắc trời, lúc này hẳn là chính ngọ thời gian, nếu không còn sớm điểm lên núi, chỉ sợ khó có thể ở trời tối phía trước đuổi kịp tuyết sơn. Trước từ từ, qua ngày này đầu, này tuyết sơn sương mù liền sẽ tự hành tàn ra, trời tối phía trước, chúng ta khẳng định tới tuyết sơn. Ngưu Đại ngạnh lại lần nữa ngồi xuống đất ngồi xuống. Mà đúng như hắn theo như lời, nguyên bản vờn quanh tại đây bốn phía sương mù, cũng vào lúc này, dần dần tàn ra. Một ít cùng bọn họ giống nhau ngưng lại ở trong rừng cây người, ở nhìn đến kia tản ra sương mù, đều đều bị vui mừng đứng dậy. Qua nửa ngày sau, tuyết trong rừng sương mù cơ hồ đã tiêu tán, nguyên bản nhìn không tới đường núi, cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sương mù tan, đại gia lên núi đi. Không biết là ai kêu gọi một tiếng, mọi người đều sôi nổi đứng lên đối với lên núi lộ đi tới, mà ngưu đại ngạnh. Như cũ ngồi ở tại chỗ không có động tác, lạc nôn thương cùng thiên huyết dạ lẫn nhau liếc nhau, cũng không nóng nảy, chỉ còn chờ như đại ngạnh động tác. Kỳ kỳ kỳ. a theo một ít tinh tế bén nhọn dịu rít thân ảnh vang lên sau, sườn núi phía trên, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thét trói thai, như đại ngạnh xả môi cười cười. Ha ha, ngu ngốc, có bọn họ cho chúng ta mở đường, chờ lát nữa chúng ta chậm gì gì hoảng lên núi đỉnh là được. Nghe thanh âm kia, nếu ta đoán không sai, hẳn là tuyết chim rồi Lạc nôn Thương ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi chỗ, nơi đó rừng cây một trận đông đưa, thỉnh thoảng truyền ra mắng cùng thét chói thai thanh âm. Tuyết chim rồi. Thiên Huyết Dạ nghe nói hai người nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, này tuyết chim rồi yêu thích rất lạnh, trên cơ bản đều sinh tồn ở băng nguyên chi sâm cùng với vùng địa cực vùng, chúng nó sợ nhất nóng bức, hiện tại chính ngọ vào đầu, đúng là tuyết chim rồi nhất bực bội là lúc, mà những cái đó lên đường người, nhất định quá yếu nhiều chúng nó, dẫn tới bọn họ khuynh xào xuất động. Tuy rằng này chim rồi không thể cho người ta mang đến trí mạng tính thương tổn, chính là chúng nó quần công năng lực, ngay cả linh hoàng cường giả cũng bó tay không biện pháp, kia rậm rạp thế công, sắc không chơi, cũng chứ bất tận, kia như châm thứ thống khổ, liền tính là linh sư cường giả, cũng khó có thể chịu đựng Không sai biệt lắm qua buổi trưa, vào đầu đỉnh Thái Dương dần dần giấu đi thời điểm, như đại ngạnh mới chậm gì gì đứng lên, hảo, đi thôi, hiện tại chúng ta lên núi, hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại. Ân. Một hàng bốn người lại lần nữa bước lên lên núi đường xá, mau tiếp cận hoàng hôn là lúc, bọn họ rốt cuộc đi ra rậm rạp tuyết lâm, chót vót ở bọn họ trước mặt, là một tòa cực đại băng sơn hẻm núi, hẻm núi hai bên, lương đạo thác nước từ đỉnh rất xuống, mà ở hẻm núi trước, đã rậm rạp đứng rất nhiều người, mà những người này thoạt nhìn đều có chút chật vợ, trên người cũng có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Nơi này chính là huyền thiên tông nhập khẩu, từ nơi này bắt đầu, liền cần thiết từ huyền thiên tông đệ tử dẫn vào. như đại ngạnh vì thiên huyết giả mấy người giải thích không bao lâu ba đạo màu trắng thân ảnh liền từ trong hạp cốc xuyên qua mà ra đứng ở mọi người trước mặt kia đứng ở trung gian thân xuyên bạch dì hè nam tử sắc mặt lạnh lùng tay trái chấp kiếm hạn tiến lên một bước đối mọi người ôm quyền nói các vị tiên bối ván bối mãi đan đường tam đại trưởng lao chi nhất nguyên phong tọa hạ đại đệ tử tiết nghị lần này tuyết sơn thánh nữ đăng điển nghi thức nhận được các vị cổ động tông nội đã bị hảo diệu nhạt khoản đãi thỉnh tiết nghị ngoài miệng nói khách sáo lời nói Chính là trên mặt từ đầu tới đôi đều là kia thanh lánh biểu tình, mà đứng ở đám người phía sau thiên huyết dạ, ở nghe nói tiết nghị trong miệng kia có chút quen thuộc tên sau, nguyên bản ở thiên thành một kia hồi ức, bị nhẹ nhàng gợi lên. Cái kia lão ra hỏa đệ từ sao? Thiên huyết dạ nhẹ nhàng cong cong môi nhớ tới cái kia ở thiên gia muốn thu chính mình vì đồ đệ lão nhân, nàng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Phần 344 Như thế nào? Nhận thức Lạc Luân thương nhận thấy được thiên huyết dạ khác thường. Ngay sau đó dùng tay quải quải nàng, nhìn kia tiết nghị nói. Không quen biết. Thiên huyết dạo ý thức được chính mình cảm xúc lộ ra ngoài, chậm rãi thu liêm khỏe miệng, bộ dáng lại lần nữa khôi phục một mảnh thanh lãnh cơ võ quỷ đứng ở thiên huyết dạo phía sau, không nói một câu, chỉ là nàng giữa mày, không biết khi nào, dần dần nảy lên một mạt mây đen, nàng ánh mắt hơi hơi bắn phá khắp nơi, vẻ mặt, nhiều một mạt cảnh giác, còn có bất an. Chủ, chủ nhân. cơ võ quỷ theo bản năng cảm thấy nàng hẳn là nói cho thiên huyết dạ nàng bất an cùng phòng đoán rốt cuộc hiện tại thiên huyết dạ là nàng chủ nhân thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía nàng tự biết nàng ở băn khoăn chút cái gì hơi hơi thở dài một hơi thiên huyết dạ nhẹ giọng nói không có việc gì có ta thiên huyết dạ vô cùng đơn giản bốn chữ lại làm đến cơ võ quỷ đáy lòng không ngọn nguồn một trận yên ổn nàng đối với thiên huyết dạ xả môi cười cười gục đầu xuống trong mắt lại vẫn như cũ có một mạt lo lắng Liên ở nàng đi vào nơi này trong nháy mắt, nàng nghe thấy được cùng tộc hơi thở, hơn nữa này cổ hơi thở bao trùm ở nàng phía trên, làm đến nàng có chút sợ hãi cùng lo lắng lại lần nữa trở lại cái kia giam cầm chính mình địa phương, 17 năm, nàng ở nơi đó quá không thấy ánh mặt trời nhật tử 17 năm, từ bỏ, không bao giờ phải đi về, bởi vì, nàng tìm được rồi nàng huyết yêu ca ca, nàng nhân sinh một lần nữa có mục tiêu. Đoàn người theo tiết nghị đi vào hẻm núi nội, khi bọn hắn xuyên qua qua hẻm núi đi vào thác nước sau lưng trước mắt cảnh tượng làm đến thiên huyết dạng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán toàn bộ mênh mông vô bờ băng nguyên thượng phủ kín dùng khắc băng chắc hoa hồng mà nó chung quanh lan tràn ra bụi gai từ mặt đất vẫn luôn quấn quanh đến giữa không trùng kia hỗn độn mà lại hoa lệ mỹ chấn động mọi người mắt đặc biệt là ở kia nhô lên băng sơn phía trên kia từ khắc băng khắc mà thành cung điện càng làm mỹ lệ đến lóa mắt này nơi nào là một cái tông môn này quả thực liền so với kia kim bích huy hoàng hoàng cung còn phải có khí thế ở kia rộng mở đại môn hai sườn có hai cái dùng khắc băng khắc to lớn hình người bọn họ tay cầm trường mâu biểu tình hung thần theo như đại ngạnh giới thiệu này to lớn hình người là huyền thiên tông bảo hộ môn thần đương huyền thiên tông đã chịu ngoại địch xâm lớn khi liền sẽ tự động sống lại ứng chiến mà kia thánh khiết khắc băng cung điện phía trên cũng vòng đầy bùi gai toàn bộ huyền thiên tông bị hàn băng hóa thành bùi gai ba mãn di như đại ngạnh ở tiến vào nơi này nhìn đến kia khắp nơi lan tràn bùi gai sau Thôi hơi phát ra kinh ngạc thanh âm, phảng phất trước mắt cảnh tượng, làm hắn có chút không thể tin được giống nhau. Làm sao vậy? Thiên huyết dạ rốt cuộc đi vào nàng vẫn luôn mơ tưởng đi vào huyền thiên tông trước mặt, nhìn trước mắt này hùng vĩ khổng lồ như cung điện giống nhau vật kiến trúc, nàng tâm có chút hơi hơi run rẩy, nơi này chính là mẫu thân lớn lên địa phương. Băng tuyết hoa hồng bùi gai, như thế nào sẽ đột nhiên điên cuồng manh trưởng đến loại tình trạng này? Xem ra, nay huyền thiên tông nhất định là đã xảy ra sự tình gì Băng tuyết hoa hồng bùi gai, Thiên Huyết Dạ nhìn kia đầy đất cùng vòng ở không trung cùng với cung điện thượng bùi gai, mày hơi hơi nhăn lại. Từ lúc bắt đầu nàng tiến vào nơi này, nàng liền cảm thấy này Hàn băng tạo hình hoa hồng có chút cổ quái, nguyên bản cho rằng vật chết, cư nhiên là chân trinh có sinh mệnh lực giống loài. Ân, nghe nói đây là thượng một thế hệ thánh nữ dùng thế gian chỉ có một viên băng tuyết hoa hồng hạt giống gieo, Năm đó băng tuyết hoa hồng nở rộ đổ sộ cảnh tượng, ta láo ngưu nhưng cũng là mộ danh tiến đến hảo hảo xem xét một phen, chẳng qua. hoa là thấy được chính là không có thể nhìn thấy kia trong truyền thuyết khuynh quốc khuynh thành thánh nữ băng tuyết hoa hồng đột nhiên biến dị xem ra cùng lần này thánh nữ đang điện thoát không được quan hệ như đại ngạnh nói còn ở bên thai vân quanh thiên huyết dạ nhìn bốn phía nở rộ băng tuyết hoa hồng nàng phảng phất nhìn đến thiên khuynh thành xuyên qua ở trong đó bận rộn thân ảnh giống nhau hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình nàng nhịn không được vươn trắng non ngón tay tham hương kia nở rộ băng ngân liền ở tay nàng xúc hướng băng tuyết hoa hồng kia một khác một đạo nôn nóng thanh âm cùng với một đạo nhanh chóng tin đồn tới không cần không cần không cần thiên huyết dạ xúc cảm cảm thấy đầu ngón tay kia lạnh leo xúc cảm nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước kia nhanh chóng nhào hướng chính mình nhân nhi thu hồi tay đồng thời mày hơi hơi nhăn lại trước mắt cột lấy hai cái bím tóc thiếu nữ chính khí thở hổn hển đôi tay chống đầu gối ngay sau đó nàng ngồi xổn xuống thân mình thật cẩn thận nhìn về phía vừa rồi thiên huyết dạ đụng vào kia đóa băng tuyết hoa hồng nhìn đến kia hoàn hảo không tổn hao gì băng tuyết hoa hồng sau nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ khoe miệng bứt lên một mặt mỉm cười nói còn hảo ta kêu đến kịp thời bằng không nó đã có thể hủy hoại hủy hoại thiên huyết dạ nghe nói tiểu nữ hài nói hơi hơi nhúng mày băng tuyết hoa hồng tuy rằng cứng cỏi như thiết chính là nó trời sinh tính lạnh vô cùng nếu thường nhân tay đi đụng vào chúng nó liền sẽ hóa thành một bãi bạch thủy tiêu tán cho nên mỗi lần chăm sóc chúng nó thời điểm đều yêu cầu phát ra băng chi huyễn lực tới duy trì chúng nó độ ấm, hơn nữa, này băng tuyết hoa hồng chính là tông chủ cùng thánh tử yêu nhất, nếu có một đóa hủy hoại, ta đây đã có thể chơi xong rồi, cũng may, ta tới kịp thời, Hắc hắc, ngươi cũng không cần tự trách, băng, tuyết hoa hồng không có việc gì, hơn nữa người không biết vô tội sao, có phải hay không, Hắc hắc. nói xong, tiểu nữ hài lo chính mình vô vô thiên huyết dạ bả vai, phản phất đang an ủi nàng giống nhau, thiên huyết dạ mấy người bên này động tinh cũng đưa tới những người khác chú ý tiết nghị nghe nói bên này thanh âm đã đi tới hắn nhìn kêu tiểu nữ hài nhữ nhữ mày nói sao lại thế này a tiểu nữ hài nhìn đến tiết nghị có chút dại ra nàng trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tiết nghị làm đến tiết nghị có chút không được tự nhiên đánh gãy nàng nhạc thanh thanh đến tiểu nữ hài nghe được tiết nghị kêu tên của mình tức khắc nghiêm chẳng hảo ngay sau đó nàng ý thức được chính mình thất thố cùng với tiết nghị nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt khuôn mặt nhỏ bá một chút toàn đỏ nhạc thanh thanh nâng lên đôi tay tính cả đầu cùng nhau đong đưa nói không có việc gì không có việc gì tiết nghị ca ca ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi ha ha. tiết nghị nhìn nhạc thanh thanh kia rung đùi đắc ý đáng yêu bộ dáng hàn băng giống nhau trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch thần sắc chỉ là một cái chớp mắt liền bị hắn ẩn nấp không thấy hắn nghiêm trang nghiêm túc nhìn nhạc thanh thanh nói tông chủ mệnh ngươi trông giữ băng tuyết hoa hưởng viên ngươi chính là như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi hảo triệt khai phòng ngự ta muốn mang khách nhân tiến tông nhạc thanh thanh nghe nói tiết nghị có chút dăn dạy ý vị nói khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút để hoài ngay sau đó nàng rũ xuống đôi tay có chút suy sút gật đầu nói đúng vậy tiết nghị xoay người thời điểm nhìn thoáng qua thiên huyết dạ tuấn tú mi hơi hơi nhăn lại trong mắt có chút như suy tư gì thiên huyết dạ nhìn chính mình tay lại nhìn nhìn kêu hoàn hảo không tổn hao gì băng tuyết hoa hồng nàng trong mắt có chút nghi hoặc vừa mới nàng xác thật chạm vào băng tuyết hoa hồng nếu như kia tiểu nữ hài lời nói này hoa hồng hẳn là hóa thành một bãi tuyết thủy mới đúng, chẳng lẽ cùng mẫu thân có quan hệ? Ánh mắt hơi hơi loé loé, thiên huyết dạ đem mu bàn tay đến sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đã muốn chạy tới phía trước tiểu nữ hài trên người, chỉ thấy nàng đôi tay kết tấn, một cổ băng chi huyễn lực từ thân thể của nàng nội trào dâng mà ra, ngay sau đó nàng đôi tay ngang trời từ hai bên hoặc hai hoành ở giữa không trung cùng với che ở mọi người trước mặt bụi gai, đúng lúc này đều sôi nổi vòng khai đi. chỉ một thoáng, một cái rõ ràng không bị ngăn trở ngại đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà kia bị bùi gai che đậy trụ cầu thang cũng rốt cuộc hiện ra người trước. Hảo, nhạc thanh thanh làm xong này hết thảy, lẩm bẩm miệng đối với tiết nghị nói, tiết nghị nhìn như vậy nhạc thanh thanh, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn nhìn nhạc thanh thanh, không có ngôn ngữ, ngay sau đó mang theo mọi người hướng về không trung huyền thiên tông, đi tới. ở thiên huyết giả mấy người trải qua nhạc thanh thanh bên cạnh khi, nhạc thanh thanh nhìn đến thiên huyết giả. đối nàng đầu đi một mặt mỉm cười thiên huyết dạ nhìn cái này cùng chính mình tuổi sắp xỉ nữ hài, khẽ gật đầu hướng nàng ý bảo ngay sau đó thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia cực đại cung điện huyền thiên tông ra thiên huyết dạ rốt cuộc tới nhìn kia rộng mở đại môn thiên huyết dạ trong mắt một mảnh lạnh lẽo tiến vào huyền thiên tông đại môn đập vào mắt là một tòa thật lớn quảng trường quảng trường hai sần đều đứng đầy một thân bạch dĩ huyền thiên tông đệ tử đoàn người tiến vào quảng trường sau Liền từ huyền thiên tông đệ tử mang nhập từng người nghỉ ngơi xuống phòng, cũng không có làm cho bọn họ ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Thiên huyết dạ mấy người bị an bài tới rồi ở vào huyền thiên tông phương Tây Sương phòng chung, cơ võ quỷ cùng thiên huyết dạ hai người mở gian, lạc nôn thương tắc chỉ có thể cùng lưu đại ngạnh cùng nhau. Thiên huyết dạ ngồi ở mép giường, nhìn về phía trong phòng sự vật nguyên bản cho rằng huyền thiên tông hết thể đều là hàn băng tạo hình, chính là này phòng cho khách, lại là thật thật tại tại gỗ đặc. Trên bàn... đã bị hảo phong phú rượu và thức ăn mà thiên huyết dạ cùng cơ võ quỷ hai người hiển nhiên không có bất luận cái gì ăn uống mà đúng lúc này nguyên bản nhắm chặt cửa sổ đột nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra thiên huyết dạ đạm mạc nhìn thoáng qua mà cơ võ quỷ tắc toàn bộ hiện ra chiến đấu phòng ngự trạng thái đứng ở thiên huyết dạ trước người gió lạnh không ngừng rót tiến vào còn kèm theo bông tuyết thiên huyết dạ cảm giác kia theo gió mang tiến vào hơi thở khoe miệng bước lên một mạt mỉm cười cũng thần khi nào ngươi cũng trở nên như vậy nghịch ngợm cơ võ quỷ có chút kinh ngạc phía sau thiên huyết dạ nói ra nói ngay sau đó một đạo oán trách thanh âm từ ngoài phòng truyền ra ai cái gì đều không thể gạt được ngươi veo một tiếng một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên cửa sổ khoe miệng nàng treo tươi cười ngay sau đó nàng thân mình một phát trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống vọt tới thiên huyết dạ trong lòng ngực sư phó ta rất nhớ ngươi thiên huyết dạ híp mắt cười cười kéo ở nàng trong lòng ngực loạn toàn tiểu nhân nhi nâng lên nàng có chút tròn tròn mặt nhìn nhìn thân Xem ra không ở ta bên người, ngươi nhật tử quá đến rất dễ chịu. Mới không có đâu, sư phó ngươi không biết, không có cùng ngươi ở bên nhau, ta đều gầy thật lớn một vòng, ở cũng đừng làm ta rời đi ngươi, được không? Đồng diệp thần nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn thiên huyết dạ, trong mắt, có nghiêm túc, có khẩn cầu. Ân. Thiên huyết dạ gật gật đầu, nhìn này tiểu nhân nhi trong mắt trở mong, trong lòng có chút đau lòng, mấy ngày nay, nàng nhất định bị không ít khổ, ở hồn thắp trong tay, có thể có cái gì hảo trái cây ăn các ngươi hai cái chuẩn bị ở ngoài cửa đợi cho khi nào thiên huyết dạ đem đồng diệp thần tử trong lòng ngực lôi ra làm nàng ngồi ở trước giường ghế trên liền ở thiên huyết dạ vừa dứt lời hạ sau nhất thanh nhất hắc lưỡng đạo thẳng tắp thân ảnh đẩy ra đại môn đi đến cơ võ quỷ nhìn trước mắt xuất hiện ba người nàng đều không có gặp qua xem bọn họ cùng chủ nhân thân mật bộ dáng hoàn toàn là nàng không thể bằng được không lý do đáy lòng một trận mất mát viêm khôi tả diệt hai người đi vào thiên huyết dạ trước mặt trực tiếp quỳ một gối Chủ nhân, Viêm Khôi, Tà Diệt thất trách, không thể đem Thiên Bái Uyển cũng cùng mang về tới. Thiên Huyết Dạ nhìn hai người, mắt hơi hơi lóe lóe, không có chút nào trách cứ, ngược lại có chút đau lòng nhìn hai người, đứng lên. Viêm Khôi cùng Tà Diệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, như cũ quỷ trên mặt đất, ta hai người không thể hoàn thành chủ nhân công đạo sự tình, thỉnh chủ nhân trách phạt. Thiên Huyết Dạ nguy hiểm híp híp mắt, ngay sau đó nàng một tiếng quát chói tai, ta nói đứng lên. Viêm Khôi cùng Tà Diệt biết Thiên Huyết Dạ là thật sự sinh khí. Lập tức từ trên mặt đất đứng lên, thiên huyết dạ nhìn hai người, viêm khôi trên người áo giáp rách nát đến rơi rất tan tác, mà tà diệt cổ phía trên, có một đạo rất sâu vết rách, hắn vẩy nạm ở trong đó, khiến cho miệng vết thương vô pháp khép lại, nguyên bản tiêu sái lỗi lạc hai người, lúc này chỉ có thể dùng chật vật hai chữ hình dung. Thiên huyết dạ nhìn hai người có chút tái nhợt mặt, nàng theo bản năng như là nghĩ tới cái gì, hai tay đối với viêm khôi tà diệt thủ đoạn một chảo, một cổ linh hồn lực lượng, trực tiếp nhằm phía hai người thân thể nội bộ. viêm khôi cùng tà diệt đối với thiên huyết dạ đột nhiên động tác cho dù có chút kinh ngạc chính là thực mau bọn họ liền thả lỏng bởi vì bọn họ biết thiên hạ tất cả mọi người khả năng phản bội thương tổn bọn họ duy độc trước mắt nhân nhi sẽ không thiên huyết dạ ở cảm giác được hai người trong cơ thể cơ hồ toàn bộ đứt gãy kinh mạch cùng với kia mỏng manh đến căn bản vô pháp phát hiện huyễn lực khi nàng mắt nháy mắt hiện lên một tia huyết hồng là ai viêm khôi cùng tà diệt nhìn thiên huyết dạ bộ dáng biết nàng động thật giận có thể kích phát nàng huyết đồng hiện ra lửa giận nhất định đã xúc phạm nàng đấy lòng điểm mấu chốt mà bọn họ chính là thiên huyết dạ đấy lòng điểm mấu chốt hai người trong lòng này lên một mạt cảm động bọn họ chủ nhân đang ở vì bọn họ đã chịu thương tổn lửa giận ngập trời hôn tháp phó tháp chủ ma vũ thực lực của nàng cao thâm khó đoán liền tính là ta cùng viêm khôi hai người cũng khó có thể ngăn cản cuối cùng viêm khôi phóng xuất ra bản mạng phần diễm ở ma vũ phân tâm thời điểm chúng ta mới có thể chạy thoát chỉ là thiên bái huyền nàng tự nguyện lưu lại chúng ta không có cách nào Mà Vũ. Lại là nàng. Thiên huyết dạ đối cái này chưa từng gặp mặt nữ nhân, đáy lòng lại điền một bút căm hận, tay thành quyền nắm chặt. Thiên huyết dạ nhìn viêm khôi tả diệt hai người nói, thiên bái huyển nếu tự nguyện lưu lại, kia không phải hai người các ngươi sai lầm. Phần 345. Thiên huyết dạ nhẫn hạ tâm trung ngập trời tức giận, nhìn viêm khôi tả diệt hai người trong mắt có một tia đau lòng, nàng không hề tế hỏi, trực tiếp từ nạp giới chung lấy ra sinh mệnh quỳnh tương, giao cho viêm khôi trong tay. hồi phục ma trùng đi hảo hảo tĩnh dưỡng viêm khôi tiếp nhận thiên huyết dạ trong tay sinh mệnh quỳnh tương hắn biết rõ trong tay này bình nhỏ quỳnh tương chân quý nếu không phải thiên huyết giả nhất lại lấy tín nhiệm người nàng căn bản không có khả năng không hề cố kỵ giao cho hắn chủ nhân còn có một chuyện viêm khôi cảm thấy có chút kỳ quặc viêm khôi cau mày hắn không biết hắn trong lòng nghi kỵ có nên hay không nói cho thiên huyết dạ thiên huyết dạ nhìn viêm khôi gật đầu ý bảo nói nói hôn tháp phó tháp chủ dường như cùng lão chủ nhân có chút sâu xa nàng ở nhìn đến ta bản mạng phần diễm kia một khắc trong mắt khiếp sợ cùng hưng phấn giống như là nàng gặp được nàng tha thiết ước mơ người giống nhau nàng giống như đem ta nhận sai thành lão chủ nhân liền ở nàng phân tâm kia một khắc ta cùng tà diệt mới có thể từ nàng trong tay chạy thoát bằng không ta cùng tà diệt căn bản không thể nào đứng ở ngươi trước mặt thiên huyết dạ nghe viêm khôi nói đáy lòng phỏng đoán đi bước một chứng thực ma vũ sở dĩ như vậy hận mẫu thân xem ra cùng cha thoát không được căn hệ hảo đi vào hảo hảo tu dưỡng, trước dùng sinh mệnh quỳnh tương chữa trị kinh mạch, đến nội thực lực, ta sẽ tìm phương pháp mau chóng cho các ngươi khôi phục. Thiên huyết dạ vừa mới dùng linh hồn lực lượng nhìn trộm, phát hiện Viêm Khôi tà diệt hai người chẳng những kinh mạch đứt đoạn, liền thực lực cũng giảm xuống hai cái giai cấp, có thể đem tà diệt cùng Viêm Khôi này hai cái đế tôn cấp ma thú thương đến như thế nông nỗi, kia ma vũ, thực lực nhất định ở nàng phía trên. Viêm Khôi cùng tà diệt từ biệt Thiên Huyết Dạ, ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo bóng dáng chui vào phục ma trong vòng. Thiên Huyết Dạ phất tay triệt khai không gian phong tỏa, giữ mắt nhìn về phía Cơ võ quỷ nói: Ngươi chiếu cố hảo cung thần, ta đi ra ngoài một chút. Ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ đẩy ra đại môn, hai ba cái tuấn di gian, nàng đã biến mất ở phòng trong vòng. Huyền Thiên Tông không hổ là Thiên Linh Đại Lục đệ nhất tông môn, chỉ là toàn bộ tây huyền liền có hơn một trăm sư phòng, Thiên Huyết Dạ không có kinh động bất luận kẻ nào, nàng trực tiếp đối với Huyền Thiên Tông chủ viện kia chốt vót ở chính giữa nhất hàn băng lâu mà đi, tránh đi thủ vệ. thiên huyết dạ rất dễ dàng liền tới tới rồi hàn băng lâu trong vòng nàng theo đáy lòng kia một tia cảm ứng đi vào lầu chính tầng cao nhất nhìn trước mắt kia thật lớn băng môn nàng vươn tay đẩy khai đi bước vào kia toàn từ hàn băng chế tạo phòng thiên huyết dạ không có tâm tư quan vọng khắp nơi trực tiếp đi vào phòng trong kia thật lớn hàn băng trước giường đương nàng nhìn đến trước mắt kia một đầu tóc bạc tiểu nhân như khi lạnh băng mặt hơi hơi phóng đu. tay chân nhẹ nhàng đi đến hàn băng trước giường thiên huyết dạ ngồi vào mép giường Vươn tay vướt ve trên giường kia đang ở ngủ say Tiểu Nhân Nhi, hắn tựa hồ gầy rất nhiều, ngủ say giữa mày có nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, liền ở Thiên Huyết Dạ tay muốn vuốt phẳng hắn giữa mày nếp nhăn kia một khắc, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt, nháy mắt mở, kia nho nhỏ trong mắt lạnh nhạt không gần sóng, hắn nhìn trước mắt xa lạ nam tử, đáy mắt không có chút nào hoảng loạn. Ngươi là ai? Ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Cũng dám xung loạn? Thiên Huyết Dạ hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. tính tình tăng trưởng a ta tiểu tự nhiên Bác nguyệt lạc nghe nói kia tản ra xa lạ hơi thở dân cư chúng nói nguyên bản lệnh nhạt đôi mắt nháy mắt dao động thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt dâng lên một mặt hưng phấn, chỉ là ngay sau đó hắn miệng một đô, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nhằm phía người tới trong lòng ngực liền phá để khóc lớn lên đêm tỷ tỷ ô ô ô, ta cho rằng ngươi không cần ta tự nhiên tỉnh lại tìm không thấy đêm tỷ tỷ chỉ có kaka cùng mặt khác xa lạ người tự nhiên thật sự sợ quá ô ô, ô. Thiên Huyết Dạ vớt tiểu nhân nhi kêu một đầu tóc bạc, trên mặt hiện lên một mạ sủng nịch tươi cười. Đêm tỷ tỷ sao có thể không cần tự nhiên đâu? Tự nhiên là đêm tỷ tỷ bà bối, đêm tỷ tỷ như thế nào bỏ được vớt bỏ? Ô, ta muốn tìm đêm tỷ tỉ tỷ. Tỉ. ca nói chỉ cần ta ngoan ngoãn, đêm tỷ tỷ liền sẽ tới tìm ta. Hắn không có gặp ta, đêm tỷ tỷ ngươi thật sự tới. Tự nhiên hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Ba Nguyệt Lạc dùng sức hướng Thiên Huyết Dạ trong lòng ngược toản, phảng phất muốn thu lấy ấm áp giống nhau. Hắn đầy mặt nước mắt. bộ dáng làm người hảo không đau lòng mà đúng lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm tự nhiên ngươi lại làm ác mộng thiên huyết dạ nghe nói ngoài cửa kia thanh lanh thanh âm đối với tự nhiên bày một cái im tiếng động tác nàng cùng tự nhiên bởi vì cùng sinh ấn tâm linh tương thông nàng dụng tâm thanh đối tự nhiên nói đừng nói cho hắn ta đã tới ngay sau đó thiên huyết dạ làm bộ đứng dậy lại bị trên giường tiểu nhân nhi bắt lấy đêm tỷ tỷ ngươi lại muốn ném xuống tự nhiên sao thiên huyết dạ hơi hơi xả môi Không tiếng động nhìn trước mắt tiểu nhân nhi nói sẽ không đêm tỷ tỷ có việc chờ sự tình xong xuôi liền mang tự nhiên rời đi hảo sao tiểu nhân nhi nhìn thiên huyết dạ vẫn cứ bắt lấy không nghĩ buông tay mà bên ngoài đại sảnh tiếng bước chân càng ngày càng gần thiên huyết dạ chỉ có đẩy ra tiểu nhân nhi tay một tay hoa khai không gian cái khe ở đi vào một khắc trước nàng dùng linh hồn tiếng động đối với băng nguyệt là nói ngoan ngoãn nghe lời chờ ta liền ở thiên huyết dạ rời đi phòng dây tiếp theo một đạo lệnh băng thân ảnh. xuất hiện ở trong phòng, người tới cùng băng nguyệt lạc giống nhau có một đầu thật dài đầu bạc, hắn lạnh nhạt mắt lam có chút nghi hoặc đánh giá phòng bốn phía, nhìn đến ngồi ở trên giường đầy mặt nước mắt tiểu nhân nhi, băng mắt phóng du, chậm rãi đội chạy bộ qua đi nói, tự nhiên, lại nằm mơ. tiểu nhân nhi đầy mặt nước mắt, ngay cả băng nguyệt ngôn tiến vào hắn hai mắt đều không có liếc hắn một cái, chỉ là bình tĩnh nhìn thiên huyết dạ biến mất phương hướng, băng nguyệt ngôn nhìn có chút dị thường băng nguyệt lạc, càng thêm chứng thực trong lòng phỏng đoán, hắn bắt lấy băng nguyệt lạc nho nhỏ đôi tay. Làm hắn nhìn chính mình nghiêm mặt nói, tự nhiên, ngươi nói cho ca ca, vừa mới có phải hay không có người đã tới. Băng Nguyệt Lạc chớp hai mắt, nước mắt lại một lần từ khỏe mắt hoa lạc, đêm tỉ tỉ nói qua không thể nói cho bất luận kẻ nào nàng đã tới, bằng không nàng liền sẽ không lý tự nhiên. Băng Nguyệt Lạc nói âm mới vừa rơi xuống hạ, băng Nguyệt ngôn lạnh nhạt hai tròng mắt tức khắc mở to, hắn trong con ngươi có hưng phấn biểu tình, hắn theo bản năng nắm chặt băng Nguyệt Lạc, phảng phất muốn được đến chứng thực giống nhau, tự nhiên, ngươi là nói Ngươi đêm tỷ tỷ đã tới. A! Băng Nguyệt Lạc đột nhiên che miệng lại. Hắn vừa mới mới ý thức được chính mình vô ý thức liền đem Thiên Huyết Dạ Cung đi ra ngoài. Ngay sau đó liều mạng lắc đầu nói, không có. Đêm tỷ tỷ vừa mới mới không có tới xem tự nhiên, cũng không có làm tự nhiên bảo mật. Băng Nguyệt ngôn nghe nói tiểu nhân nhi lời nói, trên mặt nháy mắt dâng lên mừng như điên. Nàng thật sự tới, thật sự tới. Băng Nguyệt ngôn hưng phấn lầm bầm lầu bầu, mà Băng Nguyệt Lạc nhìn vẫn luôn lạnh như băng ca ca như vậy mừng như điên biểu tình. Hắn cũng có chút cao hứng, chính là ngay sau đó, hắn liền nhăn lại đẹp lông mày, ngập nước trong mắt, lại có nước mắt sắp tàn sát bừa bãi, xong rồi, đêm tỷ tỷ khẳng định không cần ta, ta đáp ứng rồi nàng bảo mật, chính là hiện tại ca ca đã biết, đêm tỷ tỷ khẳng định không cần tự nhiên. Ô ô ô. Nói băng nguyệt lạc lại muốn bắt đầu phát tác, băng nguyệt ngôn đẻ nén xuống mừng như điên tâm tình, đem băng nguyệt lạc ôm đến trong lòng lực nói, tiểu ngu ngốc, ngươi không có bán đứng ngươi đêm tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không không cần ngươi, ca ca sẽ bảo mật. sẽ không làm bất luận kẻ nào biết ngươi cùng đêm tỷ tỷ chi ra nước định, ca ca không nói, ngươi không nói, ngươi đêm tỷ tỷ cũng sẽ không biết, hiểu chưa? Tiểu Nhân Nhi ở Băng Nguyệt ngôn trong lòng ngực ngẩng đầu, tiểu thân mình bởi vì quá độ khóc thút thít nhất chịu nhất chịu. hắn trước mắt to nhìn Băng Nguyệt ngôn nói, thật vậy chăng? Ân. Băng Nguyệt ngôn gật gật đầu, ngay sau đó đem Băng Nguyệt lạc phóng tới hàn băng trên giường nói, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ngươi liền có thể tái kiến ngươi đêm tỷ tỷ. Thật vậy chăng? ca ca không được gạt người tiểu nhân nhi lẩm bẩm môi mỏng phảng phất muốn được đến bảo đảm cùng xác nhận ca ca khi nào đã lửa gạt tự nhiên được đến băng nguyệt ngôn bảo đảm tiểu nhân nhi mới an tâm nằm xuống đi hắn bắt lấy băng nguyệt ngôn tay có chút sợ hay nói ca ca ngươi ngàn vạn đừng làm đêm tỉ tỉ biết là tự nhiên nói cho ngươi nàng tới hảo sao tự nhiên không nghĩ đêm tỷ tỷ sinh khí băng nguyệt ngôn gật gật đầu vì tiểu nhân nhi trải vớt rõ ràng che đậy ở trên mặt đầu tóc nhìn nhìn tiểu nhân nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại băng nguyệt ngôn nhìn dần dần đi vào giấc ngủ băng nguyệt lạc chậm rãi đứng lên đi hướng ngoài cửa nhìn không chung minh nguyệt băng nguyệt ngôn từ chỗ cao nhìn về phía huyền thiên tông các nơi nàng ở chỗ này liền ở huyền thiên tông chỗ nào đó phủ đầy bụi tâm có chút nhảy nhót lạnh băng trên mặt dâng lên một mặt nhu hòa mà ở chỗ rẽ góc một đạo màu trắng thân ảnh ở nhìn đến băng nguyệt ngôn trên mặt kia mặt nhu hòa khi mặt đẹp hơi hơi kinh ngạc thậm chí mang theo một tia tái nhợt rời đi hàn băng lâu sau thiên huyết dạ cũng không có vội vã trở lại tây huyền, nàng đi vào thủ vệ nghiêm ngặt sau núi nơi này khắp nơi đều có huyền thiên tông đệ tử thủ vệ hơn nữa thực lực đều ở linh vương đỉnh ẩn thân ở một tòa núi giả phía sau nàng nhìn về phía mười trượng ở ngoài kia cao tới trăm trượng băng thang băng thang đỉnh bị mây mù che đậy ẩn ẩn có thể thấy được một cái thật lớn đài cao mà hấp dẫn nàng đi vào nơi này chính là trên đài cao mỗ dạng đồ vật giương mắt đánh ra khắp nơi nhìn trên mặt đất kia thật lớn hình tròn hồ nước Chẳng lẽ đây là thiên trì? Như thế nào sẽ hoàn toàn bị đóng băng trụ? Nhìn nhìn bốn phía, nàng phát hiện băng thang mấy trượng trong vòng cũng không có bất luận cái gì thủ vệ tới gần, thế lực đều tập trung ở kia băng thang bên ngoài, mà ở bên trong chỉ có hai cái thực lực ở năm sao linh hoàng chi gian huyền thiên tông đệ tử đứng ở băng thang phía dưới. Lúc này, bên phải đệ tử chính lặng lẽ từ vòng eo lấy ra một cái bầu rượu, đẩy đẩy hắn bên người đồng bạn, "Uy, ta trộm mang đến, muốn hay không nếm thử?" Ngày mai thánh nữ đăng điển, đêm nay đến ngày mai đều đừng hy vọng nghỉ ngơi tới chút rượu tinh thần tinh thần bên trái kia đệ tử nhìn nhìn bốn phía biểu tình có chút sợ hãi như vậy hảo sao thiên trường mạng già chúng ta trông coi huyền băng thiên thang nếu là xuất hiện cái gì sai lầm gây trở ngại ngày mai thánh nữ đăng điển cái này chịu tội chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi a thiết sợ cái gì này huyền băng thiên thang chung quanh mấy trượng nội đều không có người dám tùy tiện tới gần chúng ta ở chỗ này trộm uống điểm tiểu rượu ngươi không nói ta không nói Có ai có thể biết được. Tính, ngươi không uống ta uống. Nói hắn trực tiếp đem bầu rượu mở ra, ngửa đầu liền uống lên lên. a, rượu ngon, ngươi thật sự không uống. Tia đệ tử rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc, nhìn nhìn bốn phía tiếp nhận bầu rượu, cũng ngửa đầu uống một ngụm, kia trên mặt, tràn đầy hưởng thụ. liền ở hai người cười ngây ngô thưởng rượu thời điểm, ở nơi xa núi giả sau thiên huyết giả lại đưa bọn họ đối thoại toàn số thu vào trong hai, huyền băng tiên thang, thánh nữ đang điển sao. Thiên huyết dạ nhìn kia siêu trường thang trời, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, ngay sau đó, nàng nâng lên đôi tay, không gian phong tỏa giá khởi nháy mắt, nàng sẽ rách không gian, trực tiếp không gian xuyên qua đến băng thang phía trên trên đài cao. Hai người đột nhiên cảm giác bên người một trận gió lạnh thổi qua, nhìn về phía khắp nơi, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị động. Sao lại thế này? Ta vừa mới cảm giác giống như có người từ chúng ta bên người đi qua giống nhau. Thiết, đừng nghi thần nghi quỷ, ngươi lại không phải không biết. huyền băng thiên thang chung quanh mười trượng trong vòng thủ vệ có bao nhiêu nghiêm ngặt liền tính là chỉ rồi bỏ cũng phi không tiến vào tới tới tới uống rượu uống rượu liền ở hai người tiếp tục uống rượu thời điểm huyền băng thiên thang phía trên trên đài cao không gian nứt ra rồi một đạo khe hở một đạo màu trắng bóng người từ giữa xuyên qua mà ra đứng ở đài cao trước thiên huyết dạ nhìn nhìn thời khắc đó họa kỳ dị đồ đang gian tế phía trên có rất nhiều năm tháng mài mòn dấu vết liền ở nàng xoay người nháy mắt nhìn đến sau lưng kia tinh ánh dịch thấu hồ nước khi Nàng hai mắt hơi hơi sáng lên, thánh linh tuyển. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, nàng mi lại tại hạ một khắc nhíu lại, bởi vì kia thánh linh tuyển chung nước suối, cơ hồ thiếu đến đáng thương, suối nguồn hạ, đã không có tân nước suối toát ra, này sao lại thế này. Ngồi sổm xuống thân mình, thiên huyết dạ đánh giá thánh linh tuyển bốn phía lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, mà mẫu thân theo như lời thánh linh tuyển từ đường, ở chung quanh nàng cũng cũng không có nhìn đến chút nào bằng dáng, hơi hơi trầm tư nửa giây. xem ra đêm nay là lấy không được trói hồn ngọc mà liên ở tay nàng đụng vào nước suối nháy mắt thiên huyết dạ liền ý thức được một cổ khủng bố lực lượng từ huyền thiên tông phương đông bắn lại đây thiên huyết dạ đứng lên nhìn về phía mặt đông kia cổ hơi thở cùng chính mình không phân cao thấp nếu nàng đoán được không sai người này hẳn là chính là nàng chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại huyền thiên tông tông chủ thiên tuyệt tâm nếu lúc này cùng hắn cứng đối cứng chính mình nhất định không chiếm được chỗ tốt Liền ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi kia một khắc cơ hồ khô khốc thánh linh tuyển đâm vào nàng trong mắt Hai mắt hơi hơi hiện lên tinh kế, khỏe miệng tại hạ một khắc gợi lên một mặt tà dị cười. Thiên tuyệt tâm, ngày mai thánh nữ đăng điển, ta mua một tặng một cho ngươi một phần gặp mặt đại lễ như thế nào. Ngay sau đó, nàng sẽ rách không gian, trực tiếp một đầu chui đi vào. Mà liên ở thiên huyết dạ rời đi này phiến thiên địa dây tiếp theo, một thân áo bào trắng trung nhân nhân, ngang trời mà hiện. Phần 346 hắn một đầu tóc bạc, kỹ thuật sắt rau quỷ dịu tạo hình khuôn mặt thượng, không có lưu lại chút nào năm tháng dấu vết. Kia hơi kiểu khỏe mắt, cùng với kia lạnh băng hai trong mắt, tự nhiên mà vậy cho người ta một loại không giận mà hủy cảm giác. Nhìn không có khác thường huyền băng thiên thang cùng kia thiếu đến đáng thương thánh linh tuyển thủy, hắn kiết như ưng con người hơi hơi nheo lại, đôi tay lưng beo ở sau người đánh giá bốn phía, liền ở vừa mới, hắn đột nhiên không cảm giác được thánh linh tuyển bên này động tĩnh cùng khí tức, sẽ như vậy chỉ có một loại tình huống, đó chính là thánh linh tuyển phía trên không gian, bị người phong tỏa, có thể làm được không gian phong tỏa linh tôn cương giả. lần này tới khách khứa chung liền có vài vị chính là có thể tránh thoát hắn truy tung hơn nữa ở hắn vượt qua không gian mà đến một khắc trước liền rời đi nơi này người này nhất định sâu không lường được hơn nữa thực lực khẳng định cùng chính mình tương đương có lẽ ở chính mình phía trên huyền thiên tông khi nào đưa tới như vậy cường giả mặc kệ là người nào vô luận hắn là địch là bạn lần này thánh nữ đang điển tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm chập tối xem đi xuống kia uống đến lung lay hai người hắn mi hơi hơi nhăn lại ngay sau đó Phong, Nhẹ nhàng thổi rối loạn một đầu tóc bạc mảnh dài và táo cũng tại đây một khắc theo gió khởi vũ ở hắn vượt qua không gian rời đi một khắc trước hắn tiện tay vung lên nguyên bản còn đang nói chuyện thiên nghỉ chân uống tiểu rượu cực kỳ khoái hoặc hai người lại nháy mắt biến thành hai tòa khắc băng vào đêm huyền thiên tông an tĩnh dị thường sở hữu khách khứa đều đã đi vào giấc ngủ mà ở hàn băng lâu nghị sự trong đại sảnh tam đường trong vòng tất cả trưởng lão trừ bỏ vô pháp tới nên tới đều tới liền ở vừa mới Thánh linh tuyển, bị người xâm lấn, không biết các ngươi nhưng có người phát hiện. Địa vị cao phía trên một đầu tóc bạc trung nhân nhân, yêu nhã phẩm trong tay hương trà, hắn mỗi một động tác đều bình tĩnh, mà tại hạ phương mọi người, lúc này lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, mồ hôi đầy đầu. Tông chủ, là huynh vân quản giáo đệ tử không lo, thỉnh tông chủ trách phạt. Ngồi ở phía dưới đệ nhất bài một vị ước chừng 40 tuổi trung nhân nhân, đứng lên, cung kính túi đầu, mà ở đại điện trung gian bãi hai tôn khắc băng. đúng là lúc trước trông coi huyền băng thiên thang hai gã linh hoàng cường giả cũng là này trung niên nhân ngoại môn đệ tử nay một thân áo xanh trung niên nhân tên là thiên khuynh vân chính là huyền thiên tông ngoại đường đường chủ cũng là thiên tuyệt tâm nhận nuôi nghĩa tử càng là bị thiên huyết dạ hủy diệt thiên một liên cùng kế nhiệm thánh nữ thiên tiên nhạc phụ thân thiên tuyệt tâm ưu nhã buông chén trà, lạnh băng đôi mắt nâng lên nhìn về phía hắn nghĩa tử mấy năm nay thiên khuynh vân đối hắn tất cung tất kính có thể nói là đem nghĩa tử thân phận làm được vô cùng nhuyễn Chút nào chọn không ra bất luận cái gì một chút tật xấu, chỉ là đối với như vậy Thiên Khuynh Vân, Thiên Tuyệt Tâm trong mắt, lại như cũ mang theo đạm mạc cùng một tia nói không rõ bài xích. "Phải không?" Nhẹ nhàng một câu, lại giống như một cái trọng bàng đánh ở Thiên Khuynh Vân trên người. Đối với trước mắt này thoạt nhìn chỉ tới trung niên cũng đã qua tuổi nửa trăm nghĩa phụ, hắn đáy lòng, vĩnh viễn đều có nói không rõ sợ hãi, cứ việc, hắn hiện tại đã là đường đường linh tôn cùng giả. Nghĩa phụ Thiên Khuynh Vân lời nói một mở miệng, tức khác thu được thiên tuyệt tâm một cái lạnh băng ánh mắt thiên khuynh vân lập tức ý thức được tự mình nói sai thiên tuyệt tâm hận nhất chính là ở nghị sự khi có người làm thân liền thích điểm này mấy năm nay trừ bỏ một người không có người dám dễ dàng đánh vỡ khuynh vân đang chết thỉnh nghĩa phụ trách phạt thình thịch một tiếng thiên khuynh vân không chút do dự quỳ xuống ngồi ở địa vị cao thượng thiên tuyệt tâm nhìn hắn lạnh nhạt trong ánh mắt không có một tia dao động ngược lại càng vì lạnh lẽo mà ở chàng những người khác vào lúc này liền đại khí cũng không dám ra một tiếng Sợ này tính tình em tình bất định khó có thể cân nhắc tông chủ sẽ giáng tội chính mình, càng không thể đi quản trên mặt đất Quỷ Thiên Khuynh Vân chết sống. Ngươi xác thật đáng chết, ở 17 năm trước thời điểm nên chết, ngươi là bởi vì cái gì sống đến bây giờ, Bổn tọa tưởng ngươi lại rõ ràng bất quá. Thiên Tuyệt Tâm một câu, làm đến thiên Khuynh Vân tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, hắn mồ hôi đầy đầu, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyệt Tâm, chẳng lẽ hắn đều đã biết. Chính mình năm đó đã làm sự tình, hắn quả nhiên biết. Nhiều năm như vậy hắn cho rằng chính mình giấu giếm đến đủ hoàn toàn duy nhất cảm kích thiên khuynh thành đã chết thiên tuyệt tâm sao có thể biết chính là nhìn thiên tuyệt tâm nhìn chính mình lạnh băng ánh mắt hắn không xác định tưởng tượng đến thiên tuyệt tâm khả năng biết chính mình năm đó hành động khả năng thiên khuynh vân tâm nháy mắt như truy hầm băng ngày mai thánh nữ đăng điển không thể xuất hiện chút nào sai lầm đến nỗi ngươi vui quỷ gối nơi này vậy quỷ đến ngày mai đi nói xong thiên tuyệt tâm lạnh lùng đứng dậy đối quỳ trên mặt đất thiên khuynh vân phảng phất không có nhìn đến giống nhau trực tiếp độ chạy bộ đi ra ngoài, mà phòng nghị sự chung những người khác, đều nơm nớp lo sợ đi theo thiên tuyệt tâm mặt sau đi ra ngoài. Đối với quỷ gối đại điện trung ương thiên quinh vân, bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, bởi vì bọn họ biết, huyền thiên tông, người cầm quyền, ít nhất trước mắt mới thôi, vẫn là thiên tuyệt tâm, liền tính thiên quinh vân. Nữ nhi may mắn kế thừa hàn băng thánh viêm trở thành kế nhiệm thánh nữ, nhưng chỉ cần thiên tuyệt lòng đang một ngày, sở hữu hết thể liền sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Đương đại điện trung người đều thối lui, chỉ để lại Thiên Khuynh Vân một người sau, hắn nắm chặt song quyền, mưu bàn tay phía trên gân xanh tẫn lộ, hắn cắn răng, trong trắng mắt phía trên huyết hồng một mảnh, từ nhỏ, hắn liền sợ hãi Thiên Tuyệt Tâm người, tuy rằng Thiên Tuyệt Tâm thực coi trọng chính mình, chính là hắn lại biết, cái này lao quái vật trong mắt, chỉ dung hạ đối hắn kêu bảo bối nữ Nhi Thiên Khuynh thành sủng địch, mà hắn Thiên Khuynh Vân, cái gì đều không phải, chỉ là cái quan trời. Cao gia dòng họ phế vật thôi, Huyền Thiên Tông hết thảy, hắn cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Mà hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nhúng tay Huyền Thiên Tông ngoại đường sự vụ thôi. Ngày mai thánh nữ đăng điển, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì, chỉ cần Tiên Nhạc có thể thành công bước lên thánh nữ chi vị, đãi ngày sau nàng cùng Nguyệt Nguồn kết hợp sau, này Huyền Thiên Tông không cũng sẽ trở thành hắn Thiên Khuynh Vân. Tưởng tượng đến nơi đây, Thiên Khuynh Vân phẫn nộ trong mắt, hơi hơi treo lên một tia âm độc thực hiện được. Ta hảo muội muội, Tiên Nhạc hiện tại hết thảy đều phải hảo hảo cảm tạ ngươi, năm đó nếu không phải ngươi cống hiến, như thế nào có thể thành tựu hiện tại ta ha ha ha ở âm phủ hảo hảo sinh hoạt đi chờ ngày sau ca ca bước lên tông chủ chi vị chắc chắn hảo hảo thiêu chút tiền giấy cho ngươi ha ha ha thanh lãnh đại điện trung thiên khuynh vân âm tả tiếng cười xoay quanh ở hai cụ hình người khắc băng bãi ở hắn bên người chỉ một thoáng không khí có chút âm trầm có chút khủng bố hôm sau ánh mặt trời chiếu không tiến băng tuyết bao trùm huyền thiên tông thiên huyết dạ sinh vật đồng hồ lại đúng lúc gõ vang đương nàng mở hai tròng mắt khi trong mắt mang theo một tia người khác xem không hiểu ý cười sư phó tâm tình của ngươi tựa hồ thực hảo đồng diệp thần ngoan ngoan thế thiên huyết dạ bưng tới rửa mặt trải đầu khí cụ thử thử thủy ôn nàng đem mặt khăn xoa hảo tễ làm giao cho thiên huyết dạ trong tay thiên huyết dạ tự nhiên tiếp nhận xoa xoa mặt tay đem mặt khăn đưa trả cho đồng diệp thần nói không có gì trò hay trước nói liền mất đi xem ý nghĩa ân sư phó lòng dạ hẹp hỏi. ừ đồng diệp thần lẩm bẩm miệng phảng phất oán trách thiên huyết dạ Chính là trong mắt, lại không có chút nào trách cứ ý tứ Hai người chi gian hết thể lại tự nhiên bất quá Nói chuyện chi gian cũng nhẹ nhàng phi thường Cái này làm cho vẫn luôn đứng ở bên cạnh bưng đồ ăn cơ võ quỷ Có chút không biết làm sao Nàng nhăn mày liễu, không biết có nên hay không vào lúc này tiến lên Chính là trước mắt này nữ hài cùng chủ nhân chi gian hài hòa Nàng không nghĩ lại đánh vỡ Trong lúc nhất thời, nàng Đứng ở bên cạnh, có chút xấu hổ Từ từ nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái Cơ võ quỷ đang muốn đem đồ ăn phóng tới trên bàn lại lặng lẽ lui ra ngoài, mà đồng diệt thần lại vào lúc này gọi lại nàng, ai, á quỷ, người muốn đi đâu? Sư phó rửa mặt hảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng a. Cơ võ quỷ dừng lại thân hình, nàng xoay người nhìn thiên huyết dạ cùng đồng diệt thần hai người, có chút co quắp bất an, không cần, các ngươi ăn, ta đã ăn qua. A. Ngươi nơi nào ăn qua? Ngươi cùng nhau tới liền vội vàng cấp sư phó thu xếp ăn. Ta nhưng không gặp ngươi dừng lại có thời gian ăn cái gì. Đông Diệp thần một ngữ nói toạc ra, thiên huyết dạ ngẩn đầu nhìn cơ võ quỷ, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền biết nha đầu này ở biệt níu chút cái gì. Lại đây, ngồi xuống cùng nhau ăn. Thiên huyết dạ nói, cơ võ quỷ liền giống như một đài tiếp thu đến mệnh lệnh mở ra máy móc giống nhau, thẳng ngơ ngác đi đến ghế dựa bên, có chút cứng đờ ngồi xuống, là, chủ nhân. Thiên huyết dạ nhìn nàng này không được tự nhiên bộ dáng, bất đắc di lắc lắc đầu nô tính. là ăn sâu bé lính dễ xem ra nàng chỉ có thể chậm rãi thay đổi nàng mấy người đang ở dùng cơm thiên huyết dạ mấy người môn lại bị gõ vang đồng diệt thần nhảy nhót theo tiếng đi mở cửa lại thấy được hai cái xa lạ nam tử khoe miệng cười nháy mắt thu liễm mày đẹp theo bản năng nhân lại nàng lạnh lùng nói các ngươi là ai lạc ngôn thương nhìn trước mắt cái này xa lạ tú khí thiếu niên đôi mắt hơi hơi trọn chọn trọ. ngay sau đó nhìn về phía phòng trong thiên huyết dạ hắn khoe miệng gợi lên một mạt hứng thú Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở ta đêm đệ phòng trong vòng? Mà đứng ở một bên ngư đại ngạnh, đã sớm kiềm chế không được, đường hắn nhìn đến trên bàn kia phong phú đồ ăn sáng khi, trực tiếp lướt qua đồng diệt thần hướng phòng trong đi đến, nắm lên trên bàn đồ vật liền bắt đầu không hình tượng gặm lấy gặm để. À, đêm huynh đệ không nghĩa khí, có ăn ngon cũng không biết chờ ta láo ngư tới. Ngươi, sư phó! Đồng diệt thần còn không có phản ứng lại đây không biết như thế nào từ bên người nàng lưu quá khứ ngư đại ng Liền nhìn đến Ngưu Đại Ngạnh không hình tượng ở thiên huyết giả trước mặt tan nhiều, mặt đẹp nháy mắt tức giận đến phình phình, mà rơi ngôn thương, cũng vào lúc này từ nàng bên người nhân cơ hội lưu đi vào. Đồng diệc thần đôi tay chống lạnh đi vào lạc ngôn thương cùng Ngưu Đại Ngạnh trước mặt, tức giận đối với thiên huyết giả nói, sư phó, này hai cái dã man người người nhận thức. Cũng thần, không được vô lễ, vị này chính là sư phó ở nửa đường kết bạn hảo huynh đệ, Ngưu Đại Ca, vị này, là sư phó ca ca, lạc ngôn. sư phó đã từng cùng ngươi nhắc tới quá ngươi đã quên sao a nga đồng diệt thần kiểu gì thông minh từ thiên huyết dạ dăm ba câu chung nàng liền hiểu rõ ngay sau đó nàng đi lên trước đối với ngưu đại ngạnh cùng lạc nôn thương hai người ôm quyền không lưng nói ngưu thúc thúc lạc sư thúc cũng thần không hiểu chuyện va chạm hai vị còn thỉnh hai vị thứ lỗi mà rơi nôn thương trực tiếp bị đồng diệt thần này một tiếng ngưu thúc thúc cùng lạc sư thúc làm cho một thân nổi da gà ngươi vẫn là kêu ta lạc đại ca đi sư thúc Ta có như vậy lão sao? Ai? Lễ không thể phế, nếu ngài là sư phó của ta ca ca, lại so với ta lớn tuổi, này thanh sư thúc là ngài nên được. Đồng diệt thần trong mắt có thực hiện được quan mang, thử, cho rằng ta này thanh sư thúc là nói không. Chờ bị ta làm tiền cướp đoạt đi. Liên ở mấy người ở trong phòng tâm tinh khi, ngoài cửa, lại lần nữa người tới. Vài vị, thánh nữ đăng điển sắp bắt đầu, còn thỉnh vài vị đi cùng tiểu nhân cùng nhau đi trước sau núi. huyền thiên tông một người dẫn đường gã sai vật cung kính đứng ở ngoài cửa mấy người nghe nói đều sôi nổi đứng dậy mà ngưu đại ngạnh quai hàm phình phình trong tay còn cầm một cái cực đại đuổi gà đoàn người đi theo gã sai vật cùng nhau hướng về huyền thiên tông sau núi đi tới cùng ngày huyết đêm đoàn người tới sau núi khi sau núi kia cực đại băng nguyên trên quảng trường cơ hồ đã ngồi đầy khách cửa, thiên huyết dạ nhìn đêm qua còn bóng loáng vô tạp vật băng nguyên quảng trường lúc này lại đất bằng dựng lên vô số đem tinh ánh dịch thấu băng ghế trong lòng đối huyền thiên tông thực lực càng thêm khẳng định nửa phần. Này đó băng ghế, cùng mặt đất gắt gao tương liên, đều không phải là có người dọn đi lên, mà là trực tiếp đất bằng rút khởi, có thể ở nháy mắt liền tạo thành này thành ngàn đem băng ghế, người này nguyễn lực tu vi, có thể thấy được phi giống nhau. Thiên huyết dạ mấy người bị dẫn vào thiên sau vị trí ngồi xuống, từ nơi này, khoảng cách Huyền Băng Thiên thang có 3 trượng xa, mà đại cao, chỉ có thể ẩn ẩn thấy mảy may, đối với vị trí này, Thiên huyết dạ cũng không có bất mãn, ngược lại nàng có chút may mắn cái này an bài. Cái này địa phương, một chút đều không thể dẫn người chú ý, mà ngồi ở nhất giữa trước, tất nhiên là trên đại lục thanh danh hiển hách đại gia tộc chờ mà ở những người này chung, nàng cũng thấy được mấy cái hình bóng quen. Thuộc kia huy động giấy phiến người mặc một thân áo lam tuấn giật thanh niên, thình lình chính là thánh thiên minh một dịch sau, liền không còn có gặp qua lam yên vũ. Lúc này hắn ngồi ở thiên huyết giả mặt phải rửa trước vị trí, hắn trên mặt, như cũ là kia mặt không nóng không lạnh tươi cười, lúc này đến hắn, cũng ở đánh ra bốn phía. phảng phất đang tìm kiếm người nào giống nhau, mà ở hắn bên người vị trí thượng, an mặc một thân màu trắng khôi giáp như chiến thần giống nhau nam nhân, đó là phong châu vân gia thiếu chủ vân kinh Cuồng. Lúc này hắn, trên mặt treo khuôn mặt u sầu, đối bên người lam yên vũ, hắn phản phất không có thấy giống nhau, chỉ là buông xuống này đầu, không biết suy nghĩ cái gì, lướt qua hai người, ở bọn họ nhất bên phải, kia vẻ mặt âm trầm nam tử, làm đến thiên huyết giảm mi, hơi hơi nhăn lại, thần phượng hiếu, không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này. Càng làm cho Thiên huyết dạ không tưởng được chính là kia ngồi ở trước nhất bài bên trái nam tử, nguyên bản có chút non nớt thanh tú trên mặt, lúc này đã treo đầy thành thủ cổ trọng, hắn một thân hoa lệ hoa phục bằng thân, kia mặt trên thêu bay lên cử long, càng thêm đột hiện thân phận của hắn, kiếm linh quốc quốc chủ, Hách Liên trời cho. Phần 347. Phong Dung trời ngồi ở Hách Liên trời cho bên cạnh, lấy hắn ở trên đại lục địa vị, vị trí này, hắn hoàn toàn xứng đáng, Thiên huyết dạ lướt qua đội ngũ, muốn ở Đông vực đoàn người đội ngũ trung tìm được đấu khải thân ảnh. Chính là, lại làm hắn thất vọng rồi, từ ở bỏ mạng không gian nội đấu khải ngoài ý muốn sau khi biến mất, thiên huyết dạ không còn có gặp qua hắn, chính là phệ đã từng nói qua, hắn sẽ không có việc gì, nhưng là vào lúc này không có nhìn đến hắn, thiên huyết dạ vẫn là có chút lo. Láng. Huyền thiên tông các vị trưởng lão, ngồi ở phía trước nhất, ở chính giữa vị trí, băng nguyệt ngôn một thân hoa lệ thánh tử ăn mặc, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, ở hắn bên người, có một cái lạnh như băng tiểu nhân nhi, băng nguyệt lạc lẩm bẩm cái miệng nhỏ. màu lam đôi mắt đánh giá khắp nơi đêm tỉ tỉ đến tột cùng ở nơi nào nàng có thể hay không tới băng nguyệt ngôn nhìn tiểu nhân nhi có chút cơn sóng nhỏ đôi mắt biểu tình hơi hơi phóng nhu vô vô băng nguyệt lạc đỉnh đầu dùng ánh mắt nói cho hắn không cần lo lắng mà ngồi ở băng nguyệt ngôn bên trái che mặt bạch đi hỉa nữ tử nhìn như vậy ôn nhu băng nguyệt ngôn nàng kia một hồ xuân thủy càng hiện nhu tình người này đó là lúc này đây thánh nữ đăng điển vai chính huyền thiên tông kế nhiệm thánh nữ thiên tiên nhạc lúc này nàng Một thân hoa lệ bạch thường là Sam, ở bên người nàng, đó là nàng phụ thân, ở đại điện trung quỷ một đêm Thiên Quynh Vân. Cha, tất cả tham gia Thánh Thiên Yến người đều tới, vì cái gì một liên còn không có trở về. Thiên Thiên Nhạc khăn che mặt hạ mặt có chút lo lắng, Thánh Thiên Yến đã kết thúc, bọn họ lại chậm chạp chờ không tới Thiên Một Liên. Lúc ấy nàng một người trộm ném xuống những người khác bước lên quang minh thánh hạm, bị Thiên Quynh Vân cùng Thiên Thiên Nhạc biết sau giận dữ không thôi, chính là ngẫm lại, lấy Thiên Một Liên thực lực cùng thân phận Tất nhiên sẽ không có gia tộc dám khó xử nàng, rốt cuộc cùng Huyền Thiên Tông làm đối, còn không có người ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Một liên trời sinh tính mê chơi, phỏng chừng ở trên đường có cái gì hảo ngoạn sự tình vướng nàng, ta đã phái người đi tìm nàng, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo đem hôm nay đăng điển nghi thức thuận lợi tiến hành, hôm nay là ngươi đại nhật tử, không cần bởi vì chuyện khác ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ân. Thiên Tiên Nhạc gật gật đầu, đảo mắt chuyên chú nhìn về phía Huyền Băng Thiên Thang Đài cao phương hướng. Hôm nay qua đi, vận mệnh của nàng sắp bị viết lại, mà hắn, cũng sẽ trở thành nàng, bị nhãn nhìn về phía bên cạnh kia lạnh như băng nam tử, thiên tiên nhạc âm, có một tia nhảy nhót. mươi 348 Khách khứa tịch thượng, có chút tâm ý, người quen chi dàn cho nhau bắt chuyện, mà nói được nhiều nhất đề tài, đó là vừa mới kết thúc Thánh Thiên Yến. Ai, các ngươi nghe nói sao? Thánh Thiên Minh lần này tân nhiệm minh chủ, năm ấy 16 tuổi, hơn nữa còn tuổi nhỏ, hắn đã là năm sao linh tôn cứng giả. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ thật là thật sự? Ta cũng nghe thật nhiều người ta nói, tưởng tin bịt, 16 tuổi linh tôn cường giả, còn mẹ nó năm sao? Này cái gì biến thái? Thiết, còn có càng khủng bố đâu, nghe nói cuối cùng thành đấu, chỉ có hắn một người từ thánh thiên minh kia khủng bố bỏ mạng không gian nội tồn tại ra tới, người khác, không phải đã chết, chính là trên đường bỏ quyền, này còn tuổi nhỏ, có thể lên làm thánh thiên minh minh chủ, cũng không phải không có có chút tài năng. Còn có người nói, Hắn căn bản không phải cái gì 16 tuổi thiếu niên, chẳng qua là cái đồng nhan lão quái vật thôi. A kéo kéo, các ngươi này đó đều là kiến thức hạn hẹp, nay tuổi trẻ minh chủ vượt năm ải, chém sáu tướng thành công vệ miện Thánh Thiên Minh 250 đại minh chủ đã không phải cái gì mới mẻ sự, các ngươi có biết, chân chính xuất sắc là lần này hồn tháp tập thể đại xuất động, muốn đem Thánh Thiên Minh san thành bình địa, kết quả các ngươi có biết như thế nào. Thiên huyết dạ nhướng mày nhìn về phía bên cạnh người gây họa, nhìn trên mặt hắn kia mang theo quỷ kế tươi cười. nàng chỉ có thể mặc kệ hắn tiếp tục chơi kia không biết cái gọi là khiến cho xôn xao trò chơi quả nhiên lạc nôn thương nói mới vừa rơi xuống hạ khách khứa tịch chung nháy mắt một trận rối loạn a có bực này sự hôn tháp rốt cuộc hướng thánh thiên minh khai chiến kia này mới nhậm chức tiểu minh chủ cũng thật đủ bi thôi chẳng phải là trực tiếp bị bóp chết ở trong nôi đúng vậy đúng vậy liền tính thánh thiên minh lại lợi hại này hồn tháp xuất động nhất định tất cả đều là tinh nhuệ thánh thiên minh lần này nhất định nguyên khí đại thương ai đúng vậy, thiên đố anh tài, tiểu gia hỏa này xem ra có đến cục diện rối giám thu. trong đám người, nói nhiều nhất đều là tiết hận vị kia tiểu minh chủ thời vận không tốt, mà ngồi ở trong đám người chính quy minh chủ, trên mặt lại không có bọn họ theo như lời như vậy bi thôi, ngược lại có chút chưa đã thèm nghe người khác trong miệng bịa đặt suy đoán chính mình tình huống. mà ngồi ở khách khứa tịch trung hòa thiên huyết giả có nào đó sâu xa những người khác, lúc này tâm tình nhưng không có nàng như vậy thích ý. vân khinh quang nghe trong đám người lời nói, đáy lòng có chút nóng nảy. Tuy rằng hắn không có biểu lộ ra tới, chính là hắn khẩn bắt lấy băng ghế mạo gân xanh tay, bại lộ hắn cảm xúc. Lam yên vũ mỉm cười mặt, lúc này mang theo một tia đạm mạc, hắn con người, ở màu lam cùng màu đen ra niên lặng thay đổi, mà tần phượng khiếu, lại so với hai người dương dương tự đắc rất nhiều, phảng phất bọn họ theo như lời thiếu niên minh chủ, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Phong dung trời ngồi ở tại chỗ, mày kiếm hơi nhíu, nhưng là kinh nghiệm giang hồ hắn lại không có người trẻ tuổi như vậy nóng nảy nhiều một phần chấm ổn, bởi vì hắn biết rõ, rất nhiều đồ vật hơn nữa tung tin vị bịa đặt, cũng đều sinh sôi thay đổi vị, thiếu vài phần thật. Ngồi ở phong dung trời bên người Hách Liên trời cho, hắn nghe bọn họ trong miệng thiếu niên Minh Chủ, lại ẩn ẩn suy đoán vị này huyền đêm có thể hay không là chính mình trong lòng suy nghĩ người, nếu thật là nàng, hắn nên như thế nào? Tâm tình có chút phức tạp. Mà Băng nguyện ngôn, nghe thiếu niên Minh Chủ sự tích, hắn không chút nghi ngờ đích xác định bọn họ trong miệng theo như lời người đó là Thiên Huyết Dạng. Nghe bọn họ nói hồn tháp tiến công thánh thiên minh khi, hắn hận không thể lúc ấy hắn có thể ở bên người nàng, có thể thế nàng chia sẻ, chính là nghĩ đến đêm qua, hắn cũng biết nàng không có nguy hiểm, hơn nữa bình yên vô sự, treo tâm, mới hơi hơi bông. Uy, vị này huynh này, ngươi cũng đừng rất chúng ta ăn uống, sau lại kết quả thế nào? Ngươi cũng nói cho chúng ta biết này đó không có thể tham gia thánh thiên yến người biết biết. Lạc nôn thương nhìn bốn phương tám hướng chờ mong con người, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo. Lắc lắc trong tay quả xếp nói, hồn tháp sở đi, một trăm vị linh hoàng cường giả, ba vị linh tôn cường giả, hơn nữa một vị một tinh linh thánh đỉnh, toàn số chưa hồi, toàn bộ hồn về thánh đảo. Lạc nôn thương không nhanh không chậm không nhẹ không nặng nói, trực tiếp giống như một kích trọng bàng đầu nhập trong đám người, ngay cả ngồi ở phía trước huyền thiên tông người, cũng bị hắn nói khiếp sợ đến túc tại vị trí mặt trên tướng Mạo huy, bọn họ là có nghe nói qua thánh thiên minh tân nhiệm minh chủ là một đám hát mã, thực lực càng là không dung xem thường. Chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hồn tháp sở đi như vậy khủng bố đội hình, cư nhiên một cái cũng chưa có thể tồn. Tại rời đi, hơn nữa bên trong, còn có một vị linh thánh cường giả. Linh thánh là cái gì khái niệm? Chỉ cần là linh sư đều biết, linh thánh là thiên, mà bọn họ, chỉ là ở tu hành đạo trên đường hướng thiên trèo lên con kiến, mà này chỉ có linh tôn thực lực tiểu minh chủ, cư nhiên đánh bại hồn tháp linh thánh cường giả, tất cả mọi người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Thánh thiên minh ở bọn họ trong lòng vốn chính là thần thánh không thể xâm phạm, mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể dùng cung bái tư thế tới hình dung thánh thiên minh ở bọn họ trong lòng vị trí, mà huyền đêm vị này tiểu minh chủ. Cũng hoàn toàn thành đang ngồi mỗi người trong lòng thần tượng. Mà bọn họ sợ không biết chính là, vị này nguyên bản chỉ có 5 sao linh tôn thực lực tiểu minh chủ, lại ở phía sau mấy ngày thời gian nội, diêu thân mà biến linh thánh cường giả, nếu làm cho bọn họ biết này khủng bố tin tức, về sau thiên linh đại lục, chỉ sợ không đến an bình nhật tử. liên ở mọi thuyết xôn xao nghị luận thánh thiên minh kêu biến thái tiểu minh chủ khi một đạo màu trắng thân ảnh ngang trời xuất hiện rơi xuống huyền băng thiên thang phía dưới hắn lạnh lùng sắc mặt như lý miếng băng mỏng không có một tia biểu tình màu đen con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc dao động hờ hững nhìn mọi người thiên huyết dạ nhìn đứng ở huyền băng thiên thang phía dưới thiên tuyệt tâm mẫu thân hình dáng có vài phần truyền tự với hắn đặc biệt là kia hai mắt mẫu thân hoàn toàn chính là hắn phiên bản nàng không thể lý giải Ở mẫu thân trong miệng như thế đau lòng mẫu thân hắn, vì sao sẽ làm ra từ bỏ mẫu thân, lựa chọn một cái hàng giả thay thế mẫu thân vị trí. Các vị, thiên mô thực cảm tạ các vị hãnh diện cộng đồng chứng kiến thánh nữ đăng điển này thần thánh thời khắc đang ngồi các vị, ở nghi thức sau khi kết thúc, các vị đều có thể ở thiên trì trong vòng một ngày gột rửa thể sắc và tinh thần, này xem như huyền thiên tông cấp bằng hữu lễ vật. Khách khứa tịch người trên, nghe được thiên tuyệt ngực chung lễ vật, đều sôi nổi nảy lên nhảy nhót biểu tình. Thiên huyết Dạ có chút khó hiểu nhìn về phía Ngưu đại ngạnh, chỉ thấy hắn chỉ vào dưới chân thiên trì đối thiên huyết Dạ nói, thiên trì chi thủy, có gột rửa thể sắc và tinh thần, trừ bỏ nhân thể nội tạp chất hiệu quả, đang ngồi rất nhiều người, đều là hướng về phía hôm nay chỉ chi thủy mà đến, và không ngươi cho rằng ai nguyện ý tới tham gia này đổ bỏ thánh nữ đăng điện. Thiên huyết Dạ gật gật đầu, nay cùng chính mình trên mặt đất tâm dung nham chúng tôi thể khi công hiệu không sai biệt lắm, nhân thể trong vòng tạp chất bài tẫn, đủ có lợi cho tu hành, chỉ là này một ông đông lạnh trụ thiên trì chi thủy thiên tuyệt tâm muốn như thế nào giải quyết thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía thiên tuyệt tâm phương hướng ánh mắt của nàng phát ra này lanh quang mà nhìn chăm chú ở khách khứa tịch thiên tuyệt tâm cũng vào lúc này đã nhận ra nàng kia lạnh băng ánh mắt hắn dương mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng đỉnh mày hơi hơi nhăn lại thiếu niên này là ai vì sao ánh mắt của nàng sẽ như thế quen thuộc hắn vì sao sẽ dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình đánh giá thiếu niên kia trường tái nhợt lại xa lạ mặt hắn tự hỏi chưa bao giờ gặp qua trước mắt thiếu niên hơi hơi ném đi trong lòng nghĩ hoặc thiên tuyệt tâm nâng lên tay nói hiện tại buổi trưa đã đến thánh nữ đăng điển chính thức bắt đầu thiên khuynh vân kéo thiên tiên nhạc tay đứng lên đem nàng giao cho băng nguyệt ngôn trong tay thiên tiên nhạc khăn che mặt hạ mặt có chút đỏ bừng có chút mẻ nhót nàng mị nhãn có chút xấu hổ nhìn băng nguyệt ngôn mà băng nguyệt ngôn chỉ là đạm mạc tiếp nhận thiên tiên nhạc tay ngay sau đó xoay người máy móc đi bước một đi hướng huyền băng thiên thang tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trước mắt này hoàn mỹ một màn hai người một thân bạch dị dị như trong thiên địa hai cái không dính khói lửa phạm tục tiên nhân giống nhau đi bước một đi hướng ngày đó thang đỉnh thiên khuynh vân đứng ở phía dưới trong mắt lập loè kích động quan mang qua hôm nay hắn lịch sử sắp viết lại hắn không bao giờ là thiên tuyệt đấy lòng hạ kia một con ký sinh trùng không bao giờ là năm đó kia quá khí thánh tử mà là huyền thiên tông thánh nữ phụ thân tương lai huyền thiên tông tông chủ tưởng tượng đến nơi đây hắn trong mắt nhiễm một mạt điên cuồng ma thiên tuyệt tâm chỉ là lạnh lùng đứng ở phía dưới nhìn thiên tiên nhạc bóng dáng hắn ánh mắt có chút hoảng hốt ký ức về tới hắn thành nhi 16 tuổi năm ấy nàng như cũ tươi cười như hoa ôm cánh tay hắn kêu hắn cha thẳng đến nàng đi bước một bước lên huyền băng thiên thang miệng cười không hề nàng nhìn hắn ánh mắt dần dần lạnh băng hắn nhìn nàng kích hoạt thánh linh tuyển đánh thức trói hồn ngọc nguyên bản hắn không nghĩ dùng này đó trói buộc hắn yêu nhất nữ nhi chính là sự thật vô pháp như nguyện Ngồi ở phía dưới thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn kia đi bước một bước lên huyền băng thiên thang hai người ngay sau đó nàng khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên chó hay sắp bắt đầu đứng ở giàn tế trước băng nguyệt ngôn lạnh lùng bông ra thiên tiên nhạc tay cảm giác được trong tay kia lạnh băng độ ấm chợt biến mất thiên tiên nhạc trên mặt dâng lên một mặt thất vọng ngay sau đó hai người xoay người mặt hướng phía sau thánh linh tuyển băng nguyệt ngôn lạnh lùng gởi bỏ trên tay trái bọc vải bố trắng mà thiên tiên nhạc cũng yên lặng vươn tay phải băng nguyệt ngôn lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên tiên nhạc nói Bắt đầu đi. Ngữ bãi, quỷ dị đồ đằng đột nhiên từ hắn tay trái phía trên hiện lên mà ra, mà thiên tiên nhạc, tất có chút thấp vọng thật lâu không thấy động tác, băng nguyệt ngôn nhíu mày nhìn về phía nàng, tập trung tinh thần, ngươi đang làm gì? Thiên tiên nhạc nghe nói băng nguyệt ngôn nói, hít sâu một hơi, nàng tập trung tinh thần, nhắm hai mắt, đương nàng mở hai mắt thời điểm, tạch, một đóa màu trắng yêu diễm hỏa hoa, ở tay nàng thượng nở rộ, khoe miệng, có chút may mắn gợi lên, gần nhất. Nàng triệu hoán hàn băng thánh viêm khi càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm, liền phảng phất này thánh viêm muốn thoát khỏi nàng khống chế giống nhau. Hàn băng thánh viêm xuất hiện kia một khắc, ngồi ở phía dưới thiên huyết dạ cảm giác trong cơ thể một cổ sao động, nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía chính mình mở ra tay phải, ở lòng bàn tay trùng, phảng phất có thứ gì, muốn trổ hết tài năng giống nhau, đôi mắt, có chút lạnh băng nhìn về phía phía trên, đó là hàng thật giá thật hàn băng thánh viêm, nàng sẽ không cảm giác sai, chỉ là... Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở thiên tiên nhạc trong tay, mẫu thân đã từng đã nói với nàng, hàn băng. Thánh viêm một đời chỉ biết nhận định một người, mà nàng, là đặc thù, nàng sinh ra liền kế thừa hàn băng thánh viêm, thiên huyết Dạ vẫn luôn đều không có làm hiểu lúc ấy thiên khuynh thành trong lời nói ý tứ, xem ra, này cùng thiên tiên nhạc trong tay thánh viêm cũng có lớn lao quan hệ. Mà tại hạ phương thiên tuyệt tâm, nhìn đến thiên tiên nhạc trong tay hàn băng thánh viêm khi, đôi mắt, càng thêm lánh lệ nửa phần, mà đứng ở bên cạnh hắn thiên khuynh vân rõ ràng cảm giác được này hít thở không thông bầu không khí hắn có chút sợ hãi dịch khai bước chân muốn khoảng cách thiên tuyệt tâm xa một chút trên đài cao thiên tiên nhạc khống chế được hàn băng thánh viêm ruồi hương thánh linh tuyển phương hướng mà băng nguyệt nguồn trên tay kia toát ra quỷ dị đồ đẳng lúc này đã hoàn toàn hiện ra hai người đôi tay ngang hàng đứng thẳng ở thánh linh tuyển bên đương tầng mây sau mặt trời rực rỡ huyền với ở giữa khi hai người đồng thời mở miệng ngâm sướng thánh viêm chi hồn trói ta tàn khu, thánh linh chi hồn dung ta hàn băng Ngủ say đã lâu Thánh Linh chi điện A, thức tỉnh đi. Phần 348 Tạch. Hai người nói âm mới vừa rơi xuống hạ một bó mánh liệt bạch quang trực tiếp từ Thánh Linh tuyển suối nguồn nội bắn ra, toàn bộ đài cao bắt đầu chấn động lên. Thánh Linh tuyển trung, phảng phất có cái gì muốn lao ra giống nhau, phảng phất thấy được hy vọng. Thiên tiên nhạc khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhìn về phía bên cạnh băng nguyệt nôn nói, nôn ca, chúng ta thành công, Thánh Linh tuyển lại lần nữa sống lại, huyền Thiên tông được cứu rồi. Thiên tiên Nhạc nói. Cũng không có làm băng nguyệt nôn trên mặt lạnh băng rút đi, hắn nhìn chầm chằm suối nguồn, phảng phất ý thức được cái gì không thích hợp, không đối. a cái gì? Thiên tiên nhạc nghi hoặc nhìn về phía băng nguyệt nôn, mà xuống một khắc, băng nguyệt nôn lại bắt lấy nàng eo, hướng về giàn tế hạ vọt đi xuống, thiên tiên nhạc còn không có phản ứng lại đây, nàng xoay người nhìn về phía phía sau, kia phóng lên cao phun trào mà ra nước suối, con ngươi có hưng phấn quan mang, nôn ca, ngươi mau xem, thánh linh tuyển tô. Thiên Tiên Nhạc nói còn không có nói xong, trên mặt nàng cười, cương ở bên miệng, chỉ thấy kia phun trào mà ra thánh linh tuyền thủy, xoáy hướng khắp nơi, chạy xuống Huyền Băng Thiên Thang, chính là liền tại hạ một khắc, kia thanh triệt nước suối lại nháy mắt thiêu đốt, hóa thành đầy trời lãnh viêm, ở Huyền Băng Thiên Thang phía trên đốt cháy, dần dần lan tràn đến phía dưới. Chỉ một thoáng, khách khứa tịch thượng một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người sôi nổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về an toàn địa phương chạy như bay mà đi. Huyền Tiên Tông hàn băng thánh viêm, kia cũng không phải là đùa giỡn. nếu như bị này thánh viêm dính lên thân thể, kia cũng thật liền biến thành này tuyết sơn một bộ phận. đám người rối loạn nháy mắt, thiên huyết dạ đứng ở tại chỗ, nhìn như cũ đứng ở tại chỗ bất động thiên tuyệt tâm, bên cạnh đồng diệt thần lại vào lúc này kéo động thiên huyết dạ nôn nong nói, sư phó, đi mau, này toàn bộ địa phương đều phải bị kia lánh viêm vây quanh. thiên huyết dạ nhẹ nhàng đẩy ra đồng diệt thần, nhìn về phía lạc luân thương, dẫn bọn hắn rời đi. lạc luân thương đảo mắt nhìn về phía thiên tuyệt tâm phương hướng, hiểu ý gật gật đầu. Hắn nắm lấy không màng khuyên can đồng diệt thần, tính cả ngưu đại ngạnh hai người cùng nhau, đối với thiên trì bên ngoài bay đi ra ngoài. Này! Sao có thể? Thiên tiên nhạc đứng ở thiên trì phía trên, nhìn kia lan tràn thánh viêm, băng nguyệt ngôn đứng ở nàng bên người, nhìn này đột phát dị biến, băng mắt trong vòng, tẫn hiện lạnh nhạt, không phải đúng người, như thế nào có thể đánh thức thánh linh? Cái gì? Thiên tiên nhạc hỏng mắt nhìn băng nguyệt ngôn, mà thiên khuynh vân vào lúc này phẫn nộ nhằm phía trước, tiểu tử thối Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Tiên nhạc là thánh viêm tuyển định người, đây là chúng ta đều rõ như ban ngày, nàng đó là tuyết sơn thánh nữ, nếu liền nàng đều không thể đánh thức thánh linh cứu vất huyền thiên, vậy không có người. Phải không? Liên ở thiên khuynh vân chỉ vào băng nguyệt nôn cái mùi mắng thời điểm, một tiếng linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt thanh âm, cắt qua cục diện bế tắc, kích thích ở đây mỗi người. Thiên tuyệt tâm theo thanh âm phương hướng xem qua đi, mày hơi hơi nhăn lại, lại là cái kia thiếu niên, hắn vì sao còn không có rời đi? Hàn băng thánh viêm độ ấm, phi băng hệ linh sư có khả năng gánh vác, mà hắn, lại như cũ đứng ở tại chỗ, trong mắt, không có chút nào hoảng loạn cùng nóng nảy. Thiên huyết giả yêu nhã thông dong độ bước ở hàn băng thánh viêm vây quanh thiên trì trùng, nàng ngâng lên gian, thiên trì trong vòng không gian, nháy mắt phong tỏa, nàng chậm rãi đi qua một phen đem thiêu đốt hàn băng thánh viêm băng ghế, tinh tế trắng non ngón tay, giống như ở phím đàn thượng nhảy lên giống nhau, xét qua kia làm nhận tâm kinh hàn băng thánh viêm. ma thấy như vậy một màn thiên tiên nhạc cùng với thiên tuyệt tâm trở, trong mắt đều bị lộ ra kinh ngạc quan mang người này sao có thể sẽ ở hàn băng thánh viêm bao vây hạ lông tóc vô thương mà thiên tuyệt tâm ở nhìn đến thiên huyết giả tiện tay hình thức kết cấu khởi không gian phong tỏa khi hắn mắt hơi hơi lạnh lẽo trước mắt thiếu niên này chẳng lẽ chính là tối hôm qua xuất hiện ở thánh linh tuyển kia thần bí cao nhân thiên huyết giả khẽ miệng câu lấy một mặt như ẩn như hiện tươi cười nàng tắm gội hàn băng thánh viêm đi hướng thiên tuyệt tâm hơi hơi thổi tắt còn ở nàng ngón tay gian nhảy lên thánh viêm nàng ngâng lên đôi mắt điều hòa đối với thiên tuyệt thầm nghĩ lần đầu gặp mặt cháu gái đưa cho ngài phần lễ vật này ngài còn vừa lòng sao ngoại công thiên huyết dạ cuối cùng kia hai cái ông ngoại giống như một kích sấm dề noanh ở tại chỗ mọi người trong lòng thiên tuyệt tâm nguyên bản lạnh nhạt con người đột nhiên chấn động một cổ nhiếp người tình quang từ hắn trong mắt bắn ra ngươi kêu ta cái gì người trẻ tuổi thiên tuyệt tâm lời nói chung lộ ra nồng đậm sắc khí thiên huyết dạ không cho là đúng khỏe miệng gợi lên một nụ cười aha ta đã quên hiện tại gương mặt này quá mức bình phản kích không dậy nổi ngài chỗ sâu nhất ký ức như vậy gương mặt này lại như thế nào thiên huyết dạ bàn tay ở trên mặt nhẹ nhàng vung lên nguyên bản trên mặt ngụy trang tất cả thối lui sau một chương khuynh quốc khuynh thành mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn đến kia trương dị thường quen thuộc rồi lại có chút bất đồng khuôn mặt nhỏ thiên tuyệt tâm con ngươi đột nhiên co rút lại hắn trong mắt có điên cuồng cùng kích động Ngay sau đó hắn một cái thuấn di đến thiên huyết dạ trước mặt, làm can đánh giá kia trương khuôn mặt nhỏ, huyết, đêm, người là đêm nhi, đứng ở thiên tiên nhạc bên người băng nguyệt nôn, lạnh băng trên mặt cũng vào lúc này nở rộ ra hoa mị quan mang, băng nguyệt lạc bắt lấy băng nguyệt nôn tay cao hứng hô, ca ca, là đêm tỷ tỷ thật là nàng, hắc hắc đêm tỷ tỷ thật sự tới. Hiện tại duy nhất nhìn đến gương mặt này không có nhảy nhót, chỉ sợ chỉ có thiên tiên nhạc cha con, bọn họ nhìn kia trương như tiên tử mỹ lệ mặt. trong mắt xuất hiện khủng hoảng đặc biệt là thiên khuynh vân nhìn tia trương cùng ký ức khuôn mặt có bảy phần tương tự mặt đẹp sâu trong nội tâm sợ hãi vào lúc này tràn ngập hắn mà thiên tiên nhạc nhìn băng nguyệt ngôn trên mặt kia chưa bao giờ xuất hiện quá hưng phấn cùng nhảy nhót mặt đẹp nháy mắt trắng bệnh nguyên lai like ở trong lòng hắn vẫn luôn ở người kia chính là trước mắt này có khuynh thành cô cô bảy phần bộ dạng nữ tử ha ha, vì sao tất cả mọi người là như thế này cha là ông ngoại là ngay cả ngôn ca cũng là Tất cả mọi người trốn không thoát gương mặt này ma chướng ha ha ha. Thiên huyết dạ nhìn gần ngay trước mắt thiên tuyệt tâm hương phấn mặt, trên mặt lại không có chút nào vui mừng quan mang, nàng nhìn thiên tuyệt tâm, ngay sau đó sâu kín mở miệng nói, ông ngoại, ngươi muốn gặp mẫu thân sao? Thiên tuyệt tâm nghe nói thiên huyết dạ nói, đồng tử đột nhiên co rút lại, đêm nhi, ngươi đang nói cái gì? Khuynh thành nàng không phải đã. Ha ha, ta hảo ông ngoại, ngài liền mẫu thân rốt cuộc có phải hay không đã không còn nữa đều không thể xác nhận. liền vội vã làm này nàng người thay thế được nàng sao thiên huyết dạ lời nói không có chút nào độ ấm ngay sau đó nàng đối với không khí nhẹ nhàng hô một tiếng mẫu thân ra tới trông thời ông ngoại còn có Những mày nhìn về phía nghe được thiên khuynh thành tên sợ tới mức đã không có bất luận cái gì phản ứng thiên khuynh vân thiên huyết dạ khỏe miệng nghéo một cái tiếp tục nói đại bá thiên khuynh vân gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ngay sau đó hắn nhảy dựng lên hét lớn nói hiệu nói vượng khuynh thành sớm chết ở hồn tháp ma vũ trong tay sao có thể sẽ Thiên Khuynh Vân nói còn không có nói xong, ở Thiên Huyết Giả phía sau, một thân bạch dì y ả nữ tử, chính bước chậm đi hướng mọi người, nhìn kia một thân bạch dì y ả nhân nhi, Thiên Khuynh Vân phảng phất nhìn đến lệ quỷ giống nhau hét lớn không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thiên Tuyệt Tâm nhìn Thiên Khuynh Thành, lạnh nhặt mắt, không có chút nào độ ấm, phảng phất hắn nhìn, không phải hắn nữ nhi giống nhau. Thiên Huyết Giả nhìn như vậy Thiên Tuyệt Tâm, khoe miệng gợi lên một mặt cười ông ngoại, nhìn đến mẫu thân, ngươi đều không có nửa điểm phản ứng sao? Thiên tuyệt tâm nhìn thoáng qua thiên khuynh thành, ngay sau đó nhữ mày nhìn về phía thiên huyết Dạ nói đêm nhi, ngươi ở chơi cái gì siếc? Ha ha! Khoe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái, thiên huyết Dạ biết thiên tuyệt tâm đã nói toạc ra hết thảy, ngay sau đó nàng nhìn về phía niệm thành, đối với nàng nói đem ngươi nên làm muốn làm toàn làm, đây là ta hứa hẹn ngươi. Niệm thành nhìn thiên huyết Dạ, trên mặt có kích động biểu tình là, chủ nhân. Ngay sau đó, nàng đảo mắt đi hướng thiên khuynh vân phương hướng, lạnh băng con người. Lộ ra Thù Hận Quang mang nhìn gương mặt này, ngươi nhớ tới ai? Muội muội của ngươi? Vẫn là cái kia bị ngươi phản bội Liễu Nguyệt Hoa? Thiên Khuynh Vân nghe được niệm thành trong miệng Liễu Nguyệt Hoa, đồng tử nháy mắt trận to ngươi. Ngươi ngươi là Nguyệt Hoa? Này, sao có thể? Ngươi không phải hẳn là Ta không phải hẳn là ở kiếm vực rừng rậm sống không bằng chết. Vinh thế không được mà thế, đúng không? Niệm thành đi vào Thiên Khuynh Vân trước mặt, lúc này nàng cảm xúc đã kề bên bùng nổ bên cạnh. Và anh, Niệm thành nâng lên tay trực tiếp một trưởng đem thiên khuynh vân đẩy lui thiên tuyệt tâm lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nói đem nhi này hết thảy đều là ngươi một tay kế hoạch thánh linh dị biến cũng là vì ngươi thiên huyết dạ nhìn Niệm thành cùng thiên khuynh vân phương hướng đảo mắt hờ hững nhìn thiên tuyệt thầm nghĩ nếu ta nói là lại như thế nào thiên huyết dạ nói làm đến thiên tuyệt tâm nhữ mày đem nhi ta biết ngươi ở sinh khí cái gì nhưng là hiện tại không phải hồ nháo thời điểm thánh thần quai biến nếu kích khởi thánh linh lửa giận, huyền thiên tông một kiếp, đem vô pháp vượt qua. Ta cũng không rõ ràng cái gì thánh thần bài biến, ta chỉ biết chỉ cần bất luận kẻ nào vọng tưởng thay thế ta mâu thân vị trí, ta đều sẽ đem chi hủy diệt, bất luận kẻ nào. thiên huyết dạ nhìn thiên tuyệt tâm, trong mắt lạnh nhạt đến làm nhân tâm kinh. thiên tuyệt tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó hắn âm thầm gặp qua một lần kia chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu anh hải, lúc này đã trưởng thành đến khí thế đủ để thắng qua hắn nông nỗi đêm nhi nghe ông ngoại nói. trước mắt hết thảy cần thiết mau chóng ngăn cản mặc kệ ngươi làm cái gì làm tiên nhạc bọn họ hoàn thành nghi thức nàng kế thừa khuynh thành hàn băng thánh viêm là thánh linh tuyển định người chỉ có nàng cùng nguyệt nôn hợp lực mới có thể đủ đánh thức thánh linh điện bắt được trói hồn ngọc huyền thiên tông mới có thể đủ cởi bỏ trước mắt nguy cơ nếu ở thái dương rời đi thánh linh tuyển phía trên phía trước thánh linh điện còn không có xuất hiện như vậy huyền thiên tông hết thảy sẽ hoàn toàn đóng băng thiên chỉ, đem vĩnh viễn hôn mê với này huyền băng dưới huyền thiên tông cũng đem không còn nữa tồn tại thiên huyết dạ túi đầu nhìn về phía dưới chân hàn băng con người không có chút nào dao động nàng kỳ thật cũng không hận thiên tuyệt tâm nhiều lắm chỉ là có chút oán khí nhưng là nàng không cam lòng huyền thiên tông từ bỏ mẫu thân không cam lòng các nàng ở không biết nàng sinh tử dưới tình huống tìm người thay thế nàng tâm có chút lắc lư thiên tuyệt tâm chú ý tới thiên huyết dạ dao động ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiên tiên vui sướng băng nguyệt ngôn lạnh lùng nói lại lần nữa tiến hành nghi thức cần phải ở Thái Dương rời đi Thánh Linh phía trước đánh thức Thánh Linh điện. Ba Nguyệt Ngôn nhìn chằm chằm Thiên Huyết dạ phương hướng, Thiên Tiên Nhạc lại vào lúc này bắt lấy hắn luôn ca, đi thôi. Băng Nguyệt Ngôn bị Thiên Tiên Nhạc một phen mang theo phi thân hướng Huyền Băng Thiên Thang đỉnh, lúc này Huyền Băng Thiên Thang đã bị Hàn Băng Thánh Viêm sở bao vây, hai người lại lần nữa vươn đôi tay, ngâm sướng chú văn Thánh Viêm chi hồn, chói ta tàn khu, Thánh Linh chi hồn, dung ta Hàn Băng, ngủ say đã lâu Thánh Linh chi điện a, thức tỉnh đi. mọi người nhìn chăm chú vào huyền băng thiên thang phía trên nhưng là từ thánh linh tuyển trung phun trào ra nước suối như cũ kể hết biến thành hàn băng thánh viêm thậm chí so lúc trước càng sâu thánh linh tuyển lửa giận; so lúc trước càng thêm phấn khởi ngang nhiên băng nguyệt ngôn nhìn kia cơ hồ sắp lan tràn đến thiên trì bên ngoài hàn băng thánh viêm hắn có chút nôn nóng quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng ngay sau đó hắn phi thân mà xuống đi vào thiên huyết dạ trước mặt đêm nhi khuynh thành cô cô khẳng định cũng không muốn nhìn đến trước mắt hết thảy nếu Huyền Thiên Tông hủy hoại, nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều thống khổ. Băng Nguyệt Nhuôn nói, làm đến Thiên Huyết Dạ lạnh nhạt, con ngươi xuất hiện một tia dao động. Nếu đúng như Băng Nguyệt ngôn theo như lời, không ngăn cản trước mắt phát sinh hết thảy, Huyền Thiên Tông đem không còn nữa tồn tại. Như vậy, này hết thảy khẳng định không phải mẫu thân muốn nhìn đến. Thiên Huyết Dạ nhìn về phía kia hung mãnh nhào hướng khắp nơi hàn băng thánh viêm, đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia lạnh băng hàn khí, ngay sau đó nâng lên đôi tay xích. so chung quanh càng thêm hung mãnh hàn băng thánh viêm từ tay nàng tâm phun trào mà ra nàng ngẩng đầu lạnh lùng đối với băng nguyệt giảng hòa thiên tuyệt thẩm nghĩ này hết thảy chỉ là vì mẫu thân ngay sau đó nàng phi thân mà thượng đương nàng đứng thẳng đến huyền băng thiên thang phía trên cùng thiên tiên nhạc mặt đối mặt khi nàng xem nhẹ rất thiên tiên nhạc trong mắt kinh ngạc chỉ là lạnh lùng nói hai chữ tránh ra thiên tiên nhạc cơ hồ là theo bản năng dịch khai thân mình cùng ngày huyết đêm đứng ở thánh linh tuyền bên cạnh nhìn kia hung mãnh phun trào suối nguồn khi nàng nâng lên đôi tay trực tiếp một quyền đánh vào suối nguồn ầm ầm ầm theo thiên huyết dạ động tác toàn bộ huyền băng thiên thang ầm ầm dập nát một trận đất dung núi chuyển sau chỉ có toàn bộ thánh linh tuyển huyền phù ở giữa không trung đứng ở thiên huyết dạ bên người nhìn thiên huyết dạ một loạt động tác thiên tiên nhạc toàn bộ mặt đẹp cơ hồ một mảnh trắng bệnh ngươi ngươi làm cái gì đứng ở phía dưới thiên tuyệt tâm chờ, cũng đều ngơ ngác nhìn phía trên biến cố thiên huyết dạ cư nhiên bàn tay trần trực tiếp bạo thánh linh tuyển suối nguồn nàng này một kích trực tiếp dập nát rất sừng sững ngàn năm huyền băng thiên thang bực này sang vậy chỉ có thiên huyết giả mới làm được ra tới nhìn chính mình cái tác thiên huyết dạ chỉ là hơi hơi nhữ nhữ mày thu hồi hàn băng thánh viêm thiên huyết dạ nhìn về phía kia như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh suối nguồn ngay sau đó nàng đảo mắt nhìn về phía thiên tiên nhạc nói các ngươi theo như lời thánh linh điện đến tột cùng là thứ gì thiên tiên nhạc còn đắm chìm ở thiên huyết dạ vừa mới kinh người cử chỉ chung không có khôi phục lại nàng nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía thánh linh tuyển buồn bã nói thánh linh tuyển phía dưới thánh linh trong điện thờ phụng lịch đại thánh nữ tượng trưng chói hồn ngọc nó từ huyền thiên tông thành lập tới nay cũng đã tồn tại năm đó khuynh thành cô cô đem chói hồn ngọc để vào thánh linh tuyển trung thánh linh tuyển lại lần nữa phong bế mà hiện tại ta cùng ta trong cơ thể hàn băng thánh viêm đã phù hợp chỉ có thông qua thánh nữ đăng điện làm nó từ ngủ say chung thất tỉnh thiên chỉ mới có thể lại lần nữa mở ra huyền thiên tông mới có thể lại lần nữa khôi phục sinh cơ chói hồn ngọc sao Nếu là như thế này, nếu liền hàn băng thánh viêm đều nể hà nó không được, nàng chỉ có mạnh bạo. Ngươi đi xuống, nơi này giao cho ta. Thiên huyết dạ chỉ là lạnh lùng đối với bên cạnh thiên tiên nhạc nói, ngay sau đó, nàng đôi tay kết ấn, đương nàng mở ra hai tròng mắt ngáy mắt, nguyên bản đen nhánh con ngươi, nháy mắt hiện lên một tia bạch quang huyễn linh giải trói, thần dược. Phần 349 Bạch quang, cắt qua phía chân trời, đương thánh quang buông xuống kia một khắc, lương beo trắng tinh sau cánh băng tuyết nữ thần. lại lâm nhân gian tia thần thánh quang mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thiên trì ngay cả thiên tuyệt tâm như vậy linh thánh cường giả đều đều bị bị trời cao phía trên sáng lạn thánh quang sở khuyên đảo huyền thiên tông mọi người phảng phất thấy được bọn họ trong lòng thần giống nhau vô ý thức thành kính quỳ xuống băng tuyết nữ thần thiên tuyệt tâm nhìn phía trên xuất hiện thần dực, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cháu gái bản mạng huyết linh cư nhiên là trong truyền thuyết trưởng quản băng tuyết vạn vật chi thần thần dược mọi người cơ Hồ đều đã bị không trung kia thần thánh một màn sợ ngây người, thần dực tay cầm Băng Tuyết quân trượng, to rộng mũ che khuất nàng nửa bên mặt, mơ hồ chỉ xem tới được nàng lạnh băng ngôi. Người mặc màu trắng chiến bảo thiên huyết dạ, lạnh lùng vị cư trời cao thần dực, Băng Tuyết nữ thần Triệu Hoán, là chủ nhân của ta. Thần dực cung kính đối thiên huyết dạ nói, ngay sau đó, hai người đồng thời kết tấn, động tác thần thái nhất trí, đương hai người lại lần nữa mở hai mắt khi, bọn họ trong miệng, ngâm sướng ra giống nhau như độc khẩu quyết. Băng tuyết dưới bao trùm vạn vật, ta lấy băng tuyết nữ thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, từ ngủ say chung, thức tỉnh đi. Đương thần dực trong tay quyền trượng chỉ hướng thánh linh tuyển khi, một đạo màu trắng cực quang, trực tiếp xuyên thấu thánh linh tuyển suối nguồn phanh. Vạn trượng quang mang trực tiếp từ thánh linh tuyển suối nguồn chỗ phun trào mà ra, một tòa tinh ánh dịch thấu loại nhỏ từ đường, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở phía dưới mọi người, lúc này đều bị ở vào khiếp sợ chung, thiên huyết dạ mà. chậm rãi đi vào kia chỉ có nàng thân mình một nửa chiều cao tiểu từ đường trước hơi hơi nghiêng thân mình nhìn từ đường cung phụng trên đài bái phỏng kia khối mượt mà ngọc thạch nàng chậm rãi vươn tay đem nó bắt được trong tay đây là chói hồn ngọc Ma liên ở thiên huyết dạ đem trói hồn ngọc đặt ở lòng bàn tay kia một khắc kỳ tích đã xảy ra nguyên bản không hề ánh sáng như vật chết giống nhau ngọc thạch lại vào lúc này phát ra lộng lẫy bạch quang thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nàng mở ra đôi tay nhưng vào lúc này Hàn băng thánh viêm ở không có nảng triệu hoán dưới tình huống chính mình chen chút mà ra. Một trận cực quang trực tiếp từ chói hồn ngọc trong cơ thể phát ra, xuyên qua tầng mây, ngay sau đó, tia cực quang cắt qua bao phủ ở huyền thiên tông phía trên kia thật dày tầng mây, chỉ một thoáng, ấm áp dương quang, phóng ra mà xuống. Giang giác, thiên tuyệt tâm nhìn về phía dưới chân, mặt băng đang ở bương lỏng, thiên chỉ chi thủy, cũng vào lúc này, sinh động lên, cơ hồ là theo bản năng. hắn lạnh băng trên mặt gợi lên một nụ cười thánh quang lại lâm huyền thiên tông được cứu rồi nhìn dưới chân hỏa tan hàn băng băng nguyệt nôn một phen bế lên băng nguyệt lạc bay lên dựng lên thiên tiên nhạc đi vào đã trọng thương thiên khuynh vân bên người đem hắn nâng khởi nàng có chút không cam lòng nhìn về phía băng nguyệt nôn ngay sau đó nàng nhìn trong lòng ngực đã bất tỉnh nhân sự phụ thân cắn chặn răng mang theo thiên khuynh vân đối với thiên chỉ ngoại bay lên mà đi thần thánh quang mang chiếu dọi huyền thiên tông mỗi một góc Huyền Thiên tông chủ thành thượng kia vờn quanh khắp nơi bụi gai, cũng vào lúc này, chậm rãi thu liễm lui về, băng tuyết hoa hồng, lúc này phản phất tái phát sinh cơ giống nhau, hàn băng bao vây tầng, ẩn ẩn có thể thấy được đỏ tươi. Thối lui đến thiên trì bên cạnh mấy người, đều khẩn trương vạn phần nhìn phía trên, Thiên huyết dạ nhìn dần dần thu liễm quang mang chói hồn ngọc, trong mắt kinh ngạc cũng chậm rãi thu hồi, tay nắm thật chặt, Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía thần dược trở về đi. Thần dược tuân lệnh, một trận bạch quang hiện lên, nàng lại lần nữa về tới huyễn linh không gian trong vòng thiên huyết dạ dương mắt nhìn nhìn thánh linh tuyển suối nguồn trung lại lần nữa phun trào ra nước suối xoay người mặt hướng mọi người ngay sau đó nàng ngâng lên bước chân đối với phía dưới đạp đi xuống theo nàng mỗi một bước rơi xuống một đám hàn băng ngưng tụ mà thành cầu thang cũng nháy mắt thành hình đương nàng đi hướng phía dưới khi tân huyền băng thiên thang lại lần nữa thành hình thiên huyết dạ như dâm trên đất bằng đứng ở thiên trì phía trên cùng nơi xa thiên tuyệt tâm hai, hai nhìn nhau Đêm nhi. Ngươi mới là trói hồn ngọc nhận định chủ nhân, ngươi là lần này Tuyết Sơn chân chính thánh nữ. Thiên huyết dạ nghe nói Thiên Tuyệt Tâm nói, trong mắt không có chút nào hưng phấn, nàng lạnh lùng nhìn Thiên Tuyệt Tâm, nắm thật chặt trong tay trói hồn ngọc nói ta làm này hết thảy, chỉ là vì mẫu thân, trói hồn ngọc ta sẽ nhận lấy, đến nỗi Tuyết Sơn thánh nữ, ta không có hứng thú. Nguyên bản lấy Thiên Tuyệt Tâm tính tình, có người dám như thế ngỗ nghịch hắn nhất định sẽ đưa tới hắn căm giận ngút trời, chính là đối mặt trước mắt nhân nhi. hắn lại một chút phát không dậy nổi tính tình tới đêm nhi nếu khuynh thành biết ngươi kế thừa thân phận của nàng nàng nhất định sẽ lấy ngươi vì vinh càng thêm vì ngươi cao hứng nếu không phải vì huyền thiên tông ta cũng sẽ không được ăn cả ngã về không đánh cuộc một phen khuynh thành mất tích huyền thiên tông gặp phải bị đóng băng nguy cơ nếu không phải ta tỏa chấn ở chỗ này lấy thiên linh khí duy trì huyền thiên tông cuối cùng sinh cơ hết thảy đem không dám tưởng tượng thiên huyết dạ lẳng lặng nghe thiên tuyệt tâm trình bày hết thẻ nguyên do nguyên bản lạnh nhạt đôi mắt dần dần có gợn sóng, ta thu được thiên gia hủy hoại khuynh thành thân chết tin tức sau, hẳn không thể lập tức chạy tới thiên thành tìm được ngươi, ta đi, ném xuống huyền thiên tông hết thể đi tìm ngươi, chính là, lại chỉ có biến thành phế tích thiên gia, nhưng là mấy năm nay ta như cũ không có từ bỏ đối với ngươi tìm kiếm, chỉ là, ngươi tựa hồ thực tốt di chuyển khuynh thành gen, trốn đi, liền ta này huyền thiên tông tông chủ cũng tìm không thấy, nói tới đây, thiên tuyệt tâm khỏe miệng, gợi lên một mạt cười khổ, thiên huyết dạ nhìn như vậy hắn. nàng đột nhiên cảm giác trước mặt cái này lao quái vật không có lúc trước bên kia trướng mắt tuy rằng hắn lớn lên yêu nghiệt nhìn hắn kia một đầu tóc bạc thiên huyết dạ cảm thấy hắn hẳn là cũng là cái khát vọng thân tình lão nhân đối với thiên khuynh thành tao ngộ hắn trong lòng cũng tràn ngập đau lòng cũng không trợ, tay cầm trói hồn ngọc thiên huyết dạ chậm rãi hướng đi thiên tuyệt tâm phương hướng đứng ở hắn trước mặt thiên huyết dạ xả môi cười cười có nghị trông thấy mẫu thân ông ngoại nay một tiếng ông ngoại nàng kêu dị thường chân thành tha thiết không giống lúc trước như vậy tùy tiện thiên tuyệt tâm nghe thiên huyết giả trong miệng lời nói có chút khiếp sợ nhìn nàng đêm nhi ý của ngươi là khuynh thành nàng thiên huyết giả khẽ cười cười duỗi tay nhìn nhìn bên trái ngón tay thượng phục ma ân nàng vẫn luôn đều ở mới vừa sở hữu hết thảy nàng đều thấy được thiên tuyệt tâm nhìn thiên huyết giả trên tay bọc vải đỏ như là ý thức được cái gì đong đưa trong mắt mang theo một tia đau lòng nơi này nói chuyện không có phương tiện chúng ta đi ngay sau đó thiên tuyệt tâm trực tiếp xé rách không gian Mà thiên huyết dạ cũng tại hạ một khắc đạp bộ đi vào, trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt phi phàm thiên trì, chi lưu lại một mảnh yên tĩnh. Chương 349 Thiên trì dị biến, làm thánh nữ đăng điển vô tật mà chết, tất cả mọi người không biết kế tiếp đã xảy ra cái gì, chỉ biết khi bọn hắn rời khỏi thiên trì sau, một đạo cường thế khủng bố không gian phong tỏa đem thiên trì sở hữu hết thẻ cùng ngoại giới ngăn cách, tất cả mọi người cho rằng này nhất cử là thiên tuyệt tâm cái gọi là... Bởi vì ở đây cũng chỉ có hắn như vậy cường giả mới làm được đến như thế đại diện tích không gian phong tỏa. Thiên tuyệt tâm cùng thiên huyết giả hai người sau khi biến mất, huyền thiên tông tạm thời từ băng nguyệt ngôn cầm lái, hắn mệnh mặt khác trưởng lao tiến đến chấn an khách, nói cho bọn họ sở hữu hết thảy đều là ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn theo thánh nữ đăng điển thành công đã tiêu trừ, cũng an bài bọn họ vào ngày mai tiến vào thiên chỉ gột rửa thể sắc và tinh thần, mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng là được đến bọn họ tới nơi này khi chân chính mong muốn. có thể tiến vào thiên trì gột rửa thể. Sắc và tinh thần, bọn họ cũng cố không được huyền thiên tông đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Liên ở thánh viêm đốt cháy thiên trì hỗn loạn kia một khắc, phong dung trời thấy được cùng lạc nôn thương mấy người ở bên nhau đồng diệt thần, hắn sông lên trước, trong lúc hỗn loạn bắt lấy đồng diệt thần, cũng thần. Là người sao? Đồng diệt thần còn nhìn thiên trì phương hướng, nàng thể sắc và tinh thần đều đặt ở thiên huyết dạ trên người, lạc nôn thương lôi kéo nàng, nhìn đến phong dung trời hắn liếp mắt một cái liền nhận ra vị này lão giả từng đến quá thánh đảo nguyên bản nhắc tới cảnh giác cũng nháy mắt thu liễm đồng diệc thần xoay người nhìn về phía phong dung trời nàng tức khắc giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau vọt tới phong dung trời trước mặt phong cấp chủ ngươi mau đi giúp sư phó nàng làm chúng ta đều rời đi nàng một người ở bên trong ta không biết sẽ phát sinh chuyện gì phong dung trời ngẩng đầu nhìn về phía thiên trì phương hướng may kiếm nháy mắt nhăn lại vừa mới kia dịch dung thiếu niên chính là đêm chủ tử ân đồng diệc thần gật gật đầu ngươi mau đi giúp nàng nếu liền ngươi đều không giúp nàng ta thật sự không biết tìm ai đồng diệc thần đã loạn vì một đoạn, nàng chính là nghe nói huyền thiên tông tông chủ chính là một vị bước vào linh thánh giai khắc cừng giả nàng không biết thiên huyết dạ ở tính toán cái gì chính là lấy thiên huyết dạ vừa mới xem kia huyền thiên tông tông chủ ánh mắt nhất định sẽ phát sinh chút cái gì không tốt sự tình phong dung trời xoa xoa rũ đến trước ngực trong râu một mảnh chấn định đối đồng diệc thần nói nếu đêm chủ tử cho các ngươi rời đi như vậy nàng nhất định có 10 phần nắm chắc hơn nữa ngươi yên tâm thiên tông chủ tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng phong dung trời rõ ràng thiên huyết giả chân thật thân phận cũng biết thiên huyết giả cùng thiên tuyệt tâm chi gian quan hệ đồng diệt thần nghe nói phong dung trời nói bán tín bán nghi vẫn là có chút không yên tâm thật vậy chăng kia láo quái vật thoạt nhìn không tốt lắm chọc sư phó thật sự sẽ không có việc gì phong dung trời gật gật đầu được đến phong dung trời khẳng định đồng diệt thần mới đỉnh chỉ muốn nhằm phía thiên trì ý niệm mấy người cầm tay ở Huyền Thiên Tông trưởng lão dẫn dắt hạ đi ra sau núi, mà ngưu đại ngạnh, lại ở trong đám người khắp nơi nhìn xung quanh, phảng phất muốn tìm được người nào giống nhau. Mỗi người tâm sự khác nhau trở lại Huyền Thiên Tông an bài xương phòng nội, mà Thiên Huyết giả cùng Thiên Tuyệt Tâm hai người lại vào lúc này vượt qua không gian đi tới Huyền Thiên Tông nhất mặt đông, một cái thiên nhiên hình thành huyệt động chung. Thiên Huyết Dã theo Thiên Tuyệt Tâm đi vào huyệt động nội, nhìn khắp nơi đơn giản sinh hoạt chăn màn gối đệm, Thiên Huyết Dã nhựu nhựu mày, nơi này là Thiên Tuyệt Tâm chỗ ở. một cái đứng ở chỗ cao bao trùm vạn người phía trên cường giả lại ở tại như thế đơn sơ một cái huyện động chung thiên tuyệt tâm tựa hồi nhìn ra thiên huyết giả nghi ngờ ngay sau đó mang theo nàng đi đến trong động ghế đá ngồi hạ nói thành nhi rời đi huyền thiên tông sau ta liền dọn ly hàn băng lâu đi tới nơi này nơi đó có quá nhiều nàng bóng dáng ta không nghĩ đi hồi ức tông nội việc vật huynh vân có thể liệu lý mà ta đồ cái thanh tĩnh suốt ngày ở chỗ này tu hành thẳng đến nửa năm trước ta mới đột phá tới rồi hiện tại như vậy cảnh giới hơi hơi thở dài một hơi thiên tuyệt tâm lạnh lùng thành thục trên mặt treo một tia hối hận nếu không phải ta thực lực vô dụng thành nhi cũng sẽ không trải qua như vậy nhiều trắc trở ta cái này đương cha chỉ có thể ở một bên nhìn nàng thống khổ lại không có biện pháp chân chính đi giúp nàng không cùng bạc hai người là ta đặt ở người mẹ con hai người bên người để phát sinh ngoại ý muốn có thể kịp thời hộ các ngươi chu toàn chỉ là không nghĩ tới ai thiên huyết dạ nhìn trước mắt yêu nghiệt thiên tuyệt tâm tại đây một khắc nàng đột nhiên cảm thấy thiên tuyệt tâm tựa hồ lập tức suy sút già rồi rất nhiều hắn cũng là cái yêu cầu quan tâm lão nhân đột nhiên nàng có chút do dự làm hắn nhìn đến hiện tại mẫu thân bộ dáng đến tột cùng là đúng sao liền như lúc trước chính mình nhìn đến mẫu thân ánh mắt đầu tiên thời điểm cái loại này tê tâm liệt phế đến mức tận cùng thống khổ thật sự muốn cho trước mắt lão nhân lại dẫm vào một lần kia thống khổ thiên tuyệt tâm cảm giác được thiên huyết dạ tựa hồ ở do dự chút cái gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng Có chút lời nói thấm tiếng nói, đêm nhi, sớm tại ngươi nói cho ta hay không muốn gặp Khuynh Thành một mặt thời điểm, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, ta đều có thể đủ thừa nhận. Thiên huyết dạ buông xuống ngày đầu, nhìn trên tay phù ma, ngươi xác định ngươi muốn gặp nàng. Ngươi xác định, ngươi làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Mẫu thân năm đó bị ma vũ vây ở vạn ma thánh tượng chung sống không bằng chết 10 năm, nói cách khác, hiện tại nàng, đã không phải trước kia ngươi nhận thức Khuynh Thành, nàng Sớm bị cha tấn đến hoàn toàn thay đổi. Vừa nhớ tới Thiên Khuynh thành hiện tại bộ dáng, Thiên Huyết Dạ tâm liền nhịn không được một trận nắm đau, cho nên nàng không thể tha thứ, càng không thể buông tha hồn tháp mỗi người, nàng muốn đem bọn họ thêm chú ở nàng cùng Thiên Khuynh thành trên người thống khổ, ngàn lần vạn lần dâng trả cho bọn hắn. Nhìn Thiên Tuyệt Tâm kiên định bộ dáng, Thiên Huyết Dạ chậm rãi cởi bỏ tay trái phía trên cột lấy màu đỏ dài lụa, đương thời khắc đó họa huyết long văn tay xuất hiện ở Thiên Tuyệt Tâm nhãn trước khi, hắn mắt hơi hơi loé loé, xem ra hắn cháu gái cũng chạy không thoát vận mệnh dây dưa kia đồ đằng, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn ở nam nhân kia trên tay nhìn đến quá. Thiên huyết dạ dùng tay ma sa phục ma, ngay sau đó, nàng nhẹ giọng đối với phục ma nói, "Ma mao, mào, mang mẫu thân cùng đại hắc ra tới." Ngay sau đó, một đầu thật lớn kiểu vĩ bạch hồ kiều, nâng một khối đan sen vàng bạc nhị sắc thân thể xuất hiện ở thiên tuyệt tâm trước mặt, cùng ngay khuynh thành linh hồn tàn giống cùng đại hắc thân thể lẫn nhau đan sen bộ dáng xuất hiện ở thiên tuyệt tâm trước mặt khi, cái này hành sự bình tĩnh. Làm việc quyết đoán ngoan tuyệt Huyền Thiên Tông tông chủ, nháy mắt hỏng mất. Phanh Thiên Tuyệt Tâm bên cạnh bàn đá trực tiếp bị hắn một trường dập nát, hắn chỉ là theo bản năng phát tiết, muốn đem hốc mắt chung kia gọi là nước mắt đổ vật bước trở về, hắn là Thiên Tuyệt Tâm, Tuyệt Tâm bỏ ái vô tình Thiên Tuyệt Tâm, nước mắt không nên xuất hiện ở hắn trên mặt, hắn hai mắt đỏ bừng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia không thể xưng là người thân thể. Phần 350. Cơ hồ là cắn răng từ trong miệng bài trừ kia mấy chữ, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Năm đó hắn nghe nói Thiên Khuynh Thành thân chết thời điểm cũng không có hiện tại như vậy phẫn nộ cùng thống hận. Rốt cuộc năm đó đối với Thiên Khuynh Thành hết thể đều là nghe đồn, chính là hiện tại này bãi ở trước mặt hắn này tàn phá ở trong thân thể, bên trong có hắn Khuynh Thành linh hồn. Thiên huyết dạ nhìn dựa vào đại hắc bả vai phía trên đã mệt đến ngủ say ngự hồn cùng yên yên, vốt ve hai người nho nhỏ thân thể nhẹ giọng nói, năm đó mâu thân làm bạc ra ra mang theo ta đào tẩu, mà nàng lưu lại ngăn trở hồn tháp phái tới sứ giả, trọng thương dưới. nàng bị hồn tháp bắt sống, ma vũ đem nàng thân thể phong ấn tại ám hắc thánh tượng trung, nàng ngày đêm bị ám hắc chi hồn tra tấn, đại hắc tìm được nàng đem nàng cứu ra khi, nàng thân thể lưu tại ám hắc thánh tượng nội, hiện tại có lẽ đã hủy diệt cũng nói không chừng, liền ở mẫu thân hồn phách gặp phải hôi phi hết sức, là đại hắc rút ra linh hồn của chính mình, làm mẫu thân hồn thể và ở hắn trong cơ thể, mới đắc ý bảo tồn nàng linh hồn bất diệt, mà đại hắc cũng biến thành hiện tại dáng vẻ này, nhìn đại hắc dần dần yêu hóa. bị vậy bao trùm trụ hơn phân nửa thân thể thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một tia đau lòng đại hắc đều là vì nàng vì mẫu thân mới có thể biến thành hiện tại như vậy bộ dáng trước kia hắn là như vậy thông rong như vậy phong tư hiểu điệu mà hiện tại lại biến thành như vậy nửa người nửa yêu bộ dáng